Rất tốt. Cưỡng bức ba cánh mua sinh trùng lương thực, biết rõ là ác càng muốn vì này, này chứng cứ phạm tội chứng thực, không thể thiếu mấy tháng lao ngục thai dương. Cầm đầu quan gia lạnh lùng sắc bén nói một câu. Dương nhị bảo nghe nói cầm đầu quan gia lên tiếng, sợ tới mức lập tức sủi lơ trên mặt đất. Đại nhân, còn xa không chỉ như vậy đâu, này chủ tiệm lương thực rõ ràng sinh sâu, lại vu hám là nhà hắn thân thích đem sâu bỏ vào hắn lương thực, ngươi xem ngươi xem, cái này túi tiền chính là chứng cứ, chúng ta nhưng đều thấy nghe được quan gia lên tiếng, có tâm người lại bồi thêm một câu. Tiện nếu nhà hắn lương thực vốn dĩ liền có sâu, hắn nói đến ai khác cố ý đem sâu bỏ vào nhà hắn buộc mì sự bản thân chính là giả. Đây cũng là mọi người đều thấy sự thật a. Hơn nữa cái này bôi nhọ tội, này chủ tiệm không thiếu được lại ngồi mấy tháng. Có người như vậy vừa nói, tất cả mọi người sôi nổi phụ hoạn. Dương nhị bảo từ đầu chí cuối chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị nhiều người như vậy liên danh cử báo. Mỗi người đều hận không thể chạy nhanh làm chính mình ngồi tù hắn không phải lòng tham tưởng nhiều bán hai cái tiền sao. Sở hữu thương nhân đều là như vậy làm, dựa vào cái gì hắn liền như vậy xui xẻo. Dương nhị bảo ngốc lăng hết sức, tiểu phượng không ngừng tê hoan, nếu là này đó quan binh đem nàng tướng công mang đi, tiêu nhất định không thể thiếu nàng, ngồi quá lao nữ nhân liền tính ra tới cũng sẽ bị phỉ nổ. Nàng cũng không thể đi vào A, nàng không ngừng cấp lâm cẩm nhất đưa mắt ra hiệu, kỳ vọng nàng có thể giúp bọn hắn một phen. Lâm cẩm nhất lại cố ý trang nhìn không thấy. Quan ra Ngài không thể chỉ bắt chúng ta à, nữ nhân này lúc trước sắc thật đỏ mắt nhà của chúng ta sinh ý, cũng sắc thật sấn chúng ta không chú ý thả sâu tiến vào, chúng ta xử lý bất lực, lúc này mới dẫn tới lương thực bị hao tổn, quan gia hẳn là đem cái này đầu sỏ gây tội cũng đem ra công lý mới là. Tiểu phượng gấp đến đỏ mắt, lại bắt đầu kéo lâm cẩm nhất xuống nước, nữ nhân này bất nhân, cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Nhà nàng người căm hán thương chính mình tỉ tỉ ở phía trước, cùng kêu béo nữ nhân thiết kế nhà nàng táng ra bại sản ở phía sau hiện giờ lại đem các nàng hai vợ chồng hướng trong nhà lao đưa, quả thực rắn giết tâm địa. Nàng không hảo quá, cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Ngươi như thế nào có thể chứng minh nàng đã từng cho các ngươi lương thực bông tha sâu? Cầm đầu quan ra cũng không phải cái hồ đồ, một câu liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Tiểu phượng mắt lăn long lóc vừa chuyển, lập tức liền giải thích, nàng đã từng tới ta trong tiệm mua bột mì, lúc ấy cùng ta nhị thẩm cùng nàng đại tẩu cùng nhau tới, khi đó nàng liền đỏ mắt nhà ta khai cửa hàng, cho nên thả sâu quan gia đem trong nhà nàng người trộm tới vừa hỏi liền biết. Phương nhị tẩu tử, ngươi người này quá không đạo nghĩa, đều lúc này còn lôi kéo chúng ta cả nhà xuống nước, chúng ta cũng bất quá chính là một tháng tiến đến quá ngươi trong tiệm một lần, nhưng ngươi làm này đó khổ chủ nói nói, bọn họ bao lâu mua nhà ngươi lương thực, nhiều sẽ phát hiện nhà ngươi lương thực sinh trùng. Lâm Cẩm nhất chưa bao giờ gặp qua loại này vì ích lợi không từ thủ đoạn người, còn vọng tưởng đem nàng cả nhà đều xả tiến vào, lập tức khí cả người phát run. Trong đám người có khổ chủ không đợi quan gia dò hỏi, liền lớn tiếng điệu đạo ra tới. Quan gia, nhà ta ba tháng trước liền ở nhà nàng trong tiệm mua quá một lần lương thực, ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, nhà hắn có cái màu đỏ trường hình dương gỗ trang chính là bạch gạo, bên trong không chỉ có sinh trùng, còn có lao thử. Từ này về sau chúng ta đã có thể rốt cuộc không đi qua nhà nàng, quan gia nếu là không tin, đại có thể cho người tiến nhà nàng trong tiệm nhìn một cái, xem có phải hay không có cái kia màu đỏ trường hình dương gỗ. Còn có nhà ta chị em dâu, một tháng rưỡi trước cũng là từ nhà nàng mua hạt kê, làm cơm toàn ra đều nôn mửa cái không ngừng, hoa tiền ăn dược mới tính ngừng nghỉ. Quan ra nếu là không tin, cứ việc có thể gọi đến bọn họ một nhà lại đây hỏi một câu. Khổ chủ nói xong, cầm đầu quan ra bàn tay vung lên, làm người đem vợ chồng hai người trong tiệm kho lúa đều dọn ra đến xem, cùng lúc đó còn làm người hỏi rõ ràng khổ chủ kia hộ nhân ra ở nơi nào, cùng nhau đều gọi đến lại đây. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Ngươi nếu thành thật trước tiên công đạo, còn có thể có cái kết cục tốt, nếu là chờ đến ta chờ siêu tập đến chứng cứ, ngươi liền tính tội không đến chết, kết cục cũng không đến mức quá hảo quá, chính ngươi ước lượng ước lượng. Cầm đầu quan ra một phen lôi đình chi ngôn đương trưởng liền đem tiểu phượng dọa ngây người. Nàng thật sự không rõ, này quan ra như thế nào liên tiếp mà giúp đỡ lâm cẩm nhất các nàng, chút nào không cho nàng cãi lại cơ hội. Hơn nữa nàng cùng nàng tướng công mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không tin, phản phất trước đó bị người chuẩn bị quá giống nhau Chẳng lẽ là bên người nàng tít lan? Nhưng nữ nhân này không phải cùng nàng một đạo ra tới, hơn nữa vẫn luôn cũng chưa như thế nào rời đi quá, nơi nào có cơ hội chuẩn bị quan phủ người a, Cầm đầu quan ra cũng mặc kệ tiểu phượng nghĩ như thế nào, chỉ một lòng tưởng lấy lòng cầm tín vật muốn hắn làm việc nam nhân. Kêu tín vật hắn cũng may mắn gặp qua một hồi, lần trước có người cầm cái này tín vật lại đây khi, ngay cả tạo đại nhân đều run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra một tiếng đâu kia nam nhân chưa cho hắn đôi câu vài lời, cũng chưa cho hắn bất luận cái gì ánh mắt, chỉ bất động thanh sắc mà đứng thẳng ở lâm cầm nhất phía sau. Cầm đầu quan gia nháy mắt minh bạch, này nam nhân mục đích rõ ràng là làm hắn che chở bên cạnh nữ từ đâu. Này sau lưng đại nhân vật muốn che chở nữ nhân, hắn chính là không dám qua loa Tiểu phượng cảm nhận được vị này quan gia uy phong, sợ tới mức hai chân run lên, không biết nên không nên thừa nhận chính mình chịu tội. Ta hoan nguồn A đột nhiên nàng ngụy khuất mà hô to một câu, ngay sau đó mí mắt vừa lật Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người khinh thường mà chỉ vào vợ chồng hai người, nói chứng cứ vô cùng xác thực còn không biết hối cải, thật nên đem hai người kéo đến nha môn ra hình. Cầm đầu quan gia gặp người hôn mê, làm người đem này hai người mang đi. Mọi người yên tâm, này hai người chúng ta sẽ mang tiến huyện nha làm tào đại nhân thẩm vấn, nếu là chứng thực hai người xác thật đã làm không hợp pháp việc, chắc chắn đem này cửa hàng phong rớt, trả lại các ngươi một cái công đạo. Lúc gần đi, quan gia còn không quên chấn an dân tâm. Xoay người còn đối với Lâm Cẩm Nhất cười ngâm ngâm mà một gật đầu. Lâm Cẩm Nhất cũng khẽ gật đầu đáp lại. Thật là đại khoái nhân tâm A. Tiết Lan nhìn bị mang đi vợ chồng hai người, vui sướng mà thở ra một hơi. Bất qua báo ứng thôi, này hai người liền tính ở trong tù đãi cả đời, cũng sẽ không thay đổi tốt. Nhìn đến tiểu phượng ngất xỉu đi trong mắt tâm kế cùng với đầy mặt không cam lòng thần sắc, Lâm Cẩm Nhất ngắt lời nói. Tiết Lan gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đám người thực mau lui lại tán. Lâm Cẩm Nhất cùng Tiết Lan cầm tay rời đi. Thời gian này đi qua hơn phân nửa, nàng liền cái cửa hàng cũng chưa nhìn đến, vốn định nhìn xem có vô cho thuê mặt tiền cửa hàng, nhưng không ngờ tưởng ở trên đường lại đụng phải Ngụy Ninh Lan. Nhìn thấy Ngụy Ninh Lan thời điểm, Lâm Cẩm Nhất thiếu chút nữa khiếp sợ, bởi vì Ngụy Ninh Lan sắc mặt cực kém, cảm còn có một cái vết sẹo, gặp được khi nếu không phải nàng gọi lại chính mình bóc khăn che mặt, chỉ sợ chính mình đều nhận không ra. Hỏi cập tế vướng, Ngụy Ninh Lan không nói, chỉ chú ý với nàng. Nàng nghe người ta nói, Lâm Cẩm Nhất sinh bệnh nặng, đến Thanh Sơn chấn tới xem, vài ngày cũng không đi trở về, nàng hợp với làm người dò hỏi vài gia y, y quán, cũng không có thể nghe được nàng tin tức. Lâm Cẩm Nhất hảo một trận cảm động, vội vàng hướng nàng nói bình an, thân thể của mình đã rất tốt, hiện giờ chính ở tại thiên ngoại lai khách. Ngụy Ninh Lan nghe nói, lập tức liền yên tâm. Hỏi qua nàng, Lâm Cẩm Nhất cũng đồng dạng dò hỏi nàng tình hình gần đây. Ngụy Ninh Lan lắc đầu không muốn nhiều lời, Nhưng bên người nha đầu vì nhà mình tiểu thư bất bình, liền đem này hai ngày phát sinh sốt ruột sự, một năm một mười mà nói ra. chương 111 bị người tính kế. Nguyên lai tự liếu di nương sự kiện qua đi, tưởng phi vũ xác thật đối ngụy Ninh Lan Hảo không ít, hơn nữa Tào Đại Nhân là nàng đặt đi bạn tốt, trong tối ngoài sáng cũng coi như cho tưởng ra không ít chỗ tốt, ngụy Ninh Lan này tưởng ra phu nhân vị trí có thể coi như ngồi vững vàng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gan, tưởng ra trưởng bối lại tham gia hai vợ chồng sự tự mình làm chủ đem một phòng tiếp thất nâng tiến tưởng ra cửa phòng trở thành tưởng phi vũ chắc hết tưởng phi vũ tuy là thanh sơn chấn nhà giàu số 1, nhưng ở tưởng gia gia phải chỉ có thể tính cái có thể nói được với lời nói tưởng gia thân tộc trung trừ bỏ có lao tộc trường ngoại còn có tưởng gia nhị phòng tam phòng người cũng ở bên trong vừa mới bắt đầu tưởng phi vũ cũng là không muốn đem kia tiếp thất nâng vào cửa nhưng tưởng gia nhị phòng tam phòng người ta nói kia tô tiểu thư gia thất không bình thường này phụ không chỉ có là tưởng phi vũ phụ thân nhiều năm bạn tốt còn đối tượng phụ ân nhân cứu mạng, lời này nói đến cũng trưởng, tưởng ra thời trước còn ở gây dựng sự nghiệp chi sơ, liền từng bị tiền nhiệm thanh sơn chấn nhà giàu số một hoàng lao gia tiến hành chấn ép, thậm chí còn bị hãm hại bỏ tù. nếu không phải tô lão gia khinh này ra sản đem tưởng phụ từ ngục trung cứu ra, chỉ sợ khi đó cũng sẽ không có tưởng phi vũ. sau lại tô lão gia bị hoàng lao gia ghi hận, cấu kết quan phủ đem này giết hại, chỉ để lại tô như yên lương hai, tô gia cũng từ đây sụn dốc theo lý mà nói tưởng tô hai nhà quan hệ phỉ thiện, nếu có thích hợp nhi nữ, cách làm thông gia đảo cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Nhưng kia tô gia lúc ấy cùng xa ở quận thủ thân thích định rồi nhi nữ thông gia, cho nên việc này lúc ấy hai nhà người tuy có tiết đối, lại cũng là bất lực. Kia tô gia chi nữ tuổi tác vừa đến liền gà ra ngoài, nhưng tô gia không còn nữa ngày xưa, năm đó nhi nữ thông gia cũng coi kia tô gia chi nữ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phía trước vốn định đẩy việc hôn nhân này, nhưng bất đắc dĩ sợ người ta nói ba đạo bốn. Cùng nhà mình thanh danh bất lợi, đại kia Tô gia chỉ nữ tốt như yên gả lại đây không đến ba tháng, liền đem này thiết kế cùng người thông dâm, một tờ hưu thư đem người hưu trở về. Nói kia Tô gia tiểu thư cũng là cái đáng thương người, đã từng tô phụ lại với tưởng gia coi ân, tưởng phi vũ cũng không có khả năng làm tô gia mẹ con bơ vơ không nơi nương tựa mà quá cả đời. Tưởng phi vũ cũng từng đưa ra mỗi tháng cấp Tô gia 300 lượng bạc làm tiêu dùng, xem như báo đáp tô phụ đối tưởng gia ân tình. Đáng giận chính là Tiêu tô ra đối với mỗi tháng 300 lượng bạc tiêu dùng không hài lòng, ngược lại vẫn luôn đem năm đó ân tình treo ở ngoài miệng, nói là tốt như yên cùng năm đó thông ra lui thân, nàng cùng tưởng phi vũ vừa lúc là trời sinh một đôi, thậm chí còn làm tưởng phi vũ đem tốt như yên coi như chính thê cưới vào cửa. Tưởng phi vũ có Ngụy Ninh Lan, đương nhiên không chịu làm, tốt như yên mẫu thân lại lui mà cầu tiếp theo làm tốt như yên cho hắn làm tiếp. Nói thật, giải quyết liêu di nương, Ngụy Ninh Lan này hơn một tháng vừa lúc tâm tình không tồi. Nhưng trước mắt lại có người đấu đá lung tung mà tưởng tiến vào đường thông phòng thiếp thất mãi mãi, nàng tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Tưởng phi vũ tâm còn ở ngụy ninh lan trên người, cũng không muốn làm cái gì chọc nàng không vui, chỉ nói cho tô ra hắn không có khả năng cưới tô như yên. Từ đây tô ra chính là một hồi khóc nháo, thậm chí còn nháo đến tộc trưởng nơi đó. Vừa mới bắt đầu tưởng ra tộc nhân đều không đồng ý việc này, nhưng qua hai ngày, tưởng ra nhị phòng đột nhiên cường thế làm chủ đem người nâng tiến vào, bước bách tưởng phi vũ nhận lấy tô như yên. Lý do chính là tô ra từng đối tưởng ra có ân, tưởng phi vũ không thể vong ân phụ nghĩa. Kỳ thật lúc trước tô ra cũng không thiếu dùng này lý do huy hiếp tưởng phi vũ, tưởng ra tộc nhân cũng biết việc này, bọn họ cũng không thể tỏ thái độ. Nhưng qua hai ngày, tưởng ra nhị phòng người đột nhiên như thế cường thế, không khó tưởng tô ra khẳng định cùng tưởng ra người ta nói cái gì. Tình huống này không rõ, tưởng phi vũ cũng không có khả năng thỏa hiệp, nhưng bất đắc dĩ người đã nâng tiến vào, tưởng phi vũ dưới sự tức giận đem tô như yên an trí ở thiên viện. Chỉ lo nàng một ngày tăng cơm, khắc cái gì cũng mặc kệ. Kêu tô như yên tuy bị người hưu bỏ, nhưng lại không có thương tâm suy sút chi sắc, ngược lại vẫn luôn ở tưởng ra làm yêu. Tưởng phi vũ một quyết định này, tự nhiên dẫn tới nàng bất mãn, liền tuyệt thực tưởng đem chính mình nói chết. Kêu tô mấu lại đây xem nữ nhi, thấy nàng gầy một vòng lớn, lập tức chỉ vào ngụy Ninh Lan cái mũi một hồi mắng, nói nàng làm chủ mẫu, thế nhưng khắc khe chính mình nữ nhi. Tưởng phi vũ nghe nói việc này, vốn định thế ngụy Ninh Lan làm chủ. Nhưng tô mẫu lại ở bên ngoài tản lời đồn, nói tưởng phi vũ đối với các nàng mẹ con ân trọng như núi, lại cưới một phòng ghen tị ác phụ, bước cho nhà nàng nữ nhi cùng đường. Lời nói gian còn đề cập năm đó tô ra đối tưởng ra ân tình, bất quá đối với tưởng phi vũ, mẹ con hai người không có một chút ít toán trách, ngược lại vẫn luôn cho hắn mang cao mũ. Nói hắn trọng tình trọng nghĩa, đối với các nàng mẹ con nhiều hơn chiếu cố, nếu không phải tốt như yên lúc trước cùng người đính việc hôn nhân, nàng cùng tưởng phi vũ mới là trời đất tạo nên một đôi. Lời này bị lúc ấy xem náo nhiệt ba tánh nghe nói, mỗi người hào tưởng tốt như yên cùng tưởng phi vũ tình nghĩa, đều là khen tưởng phi vũ có tình có nghĩa, nhân đức xong đến. Có người thậm chí còn đem tưởng phi vũ cùng tô như yên chuyện xưa cải biên thành hí khúc tới sướng, trong lúc nhất thời sướng thanh sơn chấn ba tánh lã trá rơi lệ, máng to ngụy ninh lan này độc phụ trở ngại một đôi có tình nhân trở thành quyến lữ. Này hí khúc sướng hai ngày, bị tào đại nhân lệnh cưỡng chế đình diễn, nhưng này ngược lại khiến cho địa phương ba tánh bất mãn sôi nổi nói ngụy Ninh Lan dựa thân phận thế lực đổng đánh Nguyên Dương, việc này kiện thật sự oanh động, tưởng phi vũ nghị ra mặt giải quyết, nhưng các ba tánh đều là đối hắn truy phủng, làm hắn thực sự không hảo nhúng tay chuyện này. Tào đại nhân tuy có nghĩ thầm muốn giúp ngụy Ninh Lan, nhưng ba tánh tiếng hô thật sự quá cao, mạnh mẽ ra mặt tác chế, ngược lại sẽ đối ngụy Ninh Lan tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ngụy Ninh Lan cũng thỉnh cầu Tào đại nhân đừng vì chuyện của nàng phi công. Bi kịch chính là như vậy đã xảy ra, tao đại nhân không hề ra mặt đáp lại việc này cũng làm tốt như yên mẹ con hai người khí thế càng thêm kiêu ngạo thừa dịp ba tánh dư luận đối với các nàng mẹ con có lợi tốt như yên nương dựa thế hướng ngụy ninh lan làm có dễ thậm chí tháo xuống chính mình châm cải đối với ngụy ninh lan mặt hung hăng một hoa. ngụy ninh lan mặt đương trường pha tướng càng làm cho ngụy ninh lan tan nát cõi lòng chính là địa phương ba tánh thế nhưng dường tốt như yên mâu thân hoa thương ngụy ninh lan là theo lý thường hẳn là càng là hạng nhất hành động vĩ đại ngụy ninh lan khóc không ra nước mắt cả ngày buồn bực không vui Nếu như không phải nghe nói Lâm Cẩm nhất sự, nàng lại như thế nào đều không thể ra tới. Lâm Cẩm nhất nhìn ngụy Ninh Lan trong mắt đã mất đi ánh sáng, xem ra nàng là tích cóc đủ rồi thất vọng, chỉ còn chờ trong lòng tín niệm toàn vô hậu, cùng nhân sinh làm cuối cùng quyết biệt. Hại, ta cho là chuyện gì đâu, điểm này tiểu thương, Cẩm nhi liền giúp ngươi thu phục ngươi xem ta mặt, nguyên lai vẻ mặt mặt dỗ, hiện tại không phải cũng là hảo. Tiết Lan đang xem quá ngụy Ninh Lan mặt sau, không cho là đúng mà tháo xuống chính mình mũ có rèm Ngụy Ninh Lan nhìn thoáng qua Tiết Lan mặt, thật sự không thấy ra cái gì, còn tưởng rằng Tiết Lan là đang an ủi nàng. Vốn dĩ lâm cẩm nhất nghĩ cấp Tiết Lan đi song trên mặt trí, liền tính toán không làm này một hàng, để tránh quá mức hiếm lạ làm người nhìn ra manh mối. Nhưng Ngụy Ninh Lan giúp quá nàng không ít vội, hiện giờ nàng lại có khó xử, chính mình đương nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nàng nói không sai, điểm này tiểu thương với ta mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng, bất quá chuyện của ngươi rõ ràng là bị người tinh kế. Ở đem mặt chưa khỏi phía trước, ngươi đến làm một chuyện mới được. Lâm cẩm nhất nghĩ nghĩ, bắt đầu cho nàng bảy mưu tinh kế. Chứ 112 ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Ngụy Ninh Lan nghe nói, vốt chính mình mặt kinh hãi. Nàng biết lâm cẩm nhất là cái có bản lĩnh người, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như thế có bản lĩnh, còn có thể đem nàng này trên mặt thương chưa khỏi. Phải biết rằng, chính là thanh sơn chấn nổi tiếng nhất đại phu xem qua nàng mặt đều bất lực, nói là liền tính là hảo, trên mặt cũng sẽ vinh cửu mà lưu lại một đạo vết xèo. Lâm Cẩm Nhất nhìn cũng chỉ là một cái ôn nhu điểm tĩnh cơ trí nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng cũng có như vậy đại thần thông. Có trong nháy mắt, Ngụy Ninh Lan thật sự cho rằng chính mình gặp được bảo, nàng đời trước nhất định là tích đức làm việc thiện ăn chay niệm Phật mấy năm, kiếp này mới có thể làm nàng gặp được Lâm Cẩm Nhất cái này có thể mang cho nàng phúc khí muội muội a. Liên biết Lâm nương tử có thể giúp ta ra tiểu thư, mỗi lần một gặp được Lâm nương tử, tiểu thư nhà ta có lại đại việc khó đều có thể hóa giải, Lâm nương tử thật đúng là tiểu thư nhà ta phúc tinh a. Nô tỷ tiểu Quyên tại đây đa tạ Lâm Nương tử đại ân, về sau Lâm Nương tử nếu có có thể sử dụng thượng tiểu Quyên, tiểu quên liền tính lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc. Vừa nghe nghe Lâm Cẩm Nhất có thể trị, Ngụy Ninh Lan bên người nha hoàn lập tức đối với Lâm Cẩm Nhất đã bái đi xuống. Ngươi nha đầu này nói cái gì? Nhà ngươi phu nhân là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ gặp nạn, làm muội muội như thế nào có thể không rút, mau mau lên. Nha đầu này là cái chân thành như một, Lâm Cẩm Nhất từ bắt đầu nhìn thấy nàng khi liền rất thích. Lúc này thấy nàng bái chính mình, lập tức không nói hai lời liền đem nàng nâng dậy tới. Tiểu Quyên nói rất đúng, ngươi thật là ta phúc tinh, mỗi lần ta chịu khổ chịu nạn khi gặp được ngươi, tổng có thể làm ta chuyển nguy thành an, chúng ta thật sự nên hảo hảo cảm ơn ngươi mới đúng. ngụy Ninh Lan vô cùng cảm kích, Lâm Cẩm Nhất lắc đầu giận nàng, tỉ tỉ này nói chính là nói cái gì, luôn là trước cho ta mang cao mũ, ta này còn chuyện gì cũng chưa làm, ngươi cùng nha đầu liền đối với ta tạ tới tạ đi, vạn nhất đến lúc đó nói mạnh miệng, không giúp được các ngươi gấp cái gì, ngược lại là làm ta mặt mũi không ánh sáng. Ngươi này há mồm nhất làm cho người ta thích, mặc dù gấp cái gì đều không thể giúp, cũng tổng có thể làm ta tâm cảnh như ré mây nhìn thấy mặt trời trong sáng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là ta phúc tinh, không chạy. Ngụy Ninh Lan đem khăn che mặt che thượng, khuôn mặt nổi lên một tầng vui mừng. rõ ràng so vừa nãy thấy khi trong sáng không ít. Lâm Cẩm nhất thâm chịu cảm động, gật gật đầu, Ngụy tỷ tỷ như vậy tín nhiệm ta. Ta cũng đoạn sẽ không làm ngươi thất vọng. Như vậy, ngày mai ta tự mình đi ngươi trạch phủ hảo hảo hiểu biết hạ sự tình mọn nguồn. Sau đó lại cùng ngươi thương nghị như thế nào xoay chuyển cản khôn. Lâm Cẩm nhất cuộc đời nhất thống hận đại trạch viện lục đục với nhau tính kế, Ngụy Ninh Lan như vậy thuần lương hiền thục nữ tử đều thiếu chút nữa bị tính kế liền xương cốt đều không dư thừa, có thể thấy được sau lưng nhân tâm tư nên có bao nhiêu ác độc. Ngụy Ninh Lan kích động mà che mặt mà khóc, liên tục gật đầu. Ta trời sinh tính yêu đuối, hiện giờ gả cùng người khác làm vợ. Gặp chuyện liền chân tay luôn cuống, còn hảo có mỗi muội người thay ta phân ưu, việc này qua đi, ta cũng cần phải kiên cường lên, bằng không về sau sợ là không ta dung thân nơi. Tỷ tỷ cần gì tự coi nhẹ mình, tỷ tỷ ra thất liền so người khác cao quý rất nhiều, từ nhỏ cũng là nhìn quen hậu trạch sự vụ, chỉ là tỷ tỷ hành chính là đại gia phong phạm, không cẩn thận chứ người khác tà môn ma đạo, về sau chỉ cần tiểu tâm chính là, nên tàn nhẫn liền tàn nhẫn, chớ cấp người khác cơ hội thừa dịp. Kỳ thật lâm cẩm nhất nói lời này cũng không phải không có lý. Mới vừa rồi tự nghe xong Tiểu Quyên kể ra sự tình trải qua, nàng ẩn ẩn cảm thấy việc này sau lưng có người nào ở thao tác giống nhau. Kia to như yên mẹ con nếu thật là có tâm kế, ngay từ đầu liền sẽ không chúng nhà trồng kế, bị người hưu bỏ trở về. Không đạo lý mấy ngày hôm trước bị động mà mất thanh danh, mới không mấy ngày công phu, người liền trở nên như thế cơ linh, thiết kế như vậy vừa ra làm người vô an tán dương tuân a. Huống hồ nàng nghe Tiểu quên nói. Kia Tô Như Yên và mẹ ruột ngay từ đầu còn lấy ân tình hiếp bức tưởng Phi Vũ, nhưng không bao lâu, lại cấp tưởng Phi Vũ đeo như vậy đại đỉnh đầu ca mũ, biến đổi pháp mà không cho hắn nhúng tay chuyện này. Có thể thấy được bọn họ trên đường nhất định là trải qua vị nào cao nhân chỉ điểm. Lâm Cẩm Nhất nói là Ngụy Ninh Lan và nha đầu cảm động không thôi, nói lời cảm tạ nói Lâm Cẩm Nhất tự không cho các nàng nhiều lời, chỉ làm các nàng trở về hảo sinh cho nàng. Cáo biệt Ngụy Ninh Lan chủ tớ, Lâm Cẩm Nhất cũng vô pháp lại đi xem cửa hàng nghĩ đến lúc đó tìm cái thích hợp cơ hội đem hà chai thả ra lại tìm cửa hàng không muộn cùng Tiết Lan trở lại thiên ngoại lai like khách tỷ bà đầu một cái nhào lên tới ôm nàng đuổi thỉnh cầu nàng cho nàng làm chủ Lâm Cẩm nhất nhũ mày lui về phía sau này tỷ bà là cố thị bên kia chó săn từ trước đến nay không đem nàng để vào mắt chính mình này bất quá đi ra ngoài nửa ngày ai lại cho nàng thế nhưng cầu nàng cho nàng làm chủ Chu Nam bắc ở mặt trên nhìn tỷ bà hành động khí hàm răng ngứa Quay đầu nhìn về phía ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa Nam Cung Minh cùng nến đỏ, lại lần nữa cảnh cáo, đợi lát nữa các ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Cái này chờ Chu Thần Y đem sự làm tốt, chúng ta hai cái tự nhiên vui cho ngươi nói chuyện. Nam Cung Minh khoanh trước ngực, khỏe môi hơi câu, cái này bản thân Y nói được thì làm được, ta đã người bí mật kiểm kê dược liệu, đêm nay các ngươi làm người mang theo dược liệu đi trước Bắc Quan có thể. Chu Nam Bắc vẻ mặt thịt đau, vì cự tuyệt một nữ nhân làm hắn thiếp. Hắn thế nhưng không tiếc huy ném đại lượng thượng đảng dược liệu phải cho trước mặt cái này coi như là tình địch nam nhân, trong thiên hạ chỉ sợ không có người so với hắn càng nghẹn quất Còn có, hai ta việc hôn nhân cũng không thể giữ lời, từ đây ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. nên đỏ nghĩ nghĩ, chạy nhanh nhân cơ hội này bổ thượng một cái. Khu khu khu. Chu Nam bắt tiêu hóa xong nàng lời nói, nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Hắn hoán nửa ngày mới tức giận tận trời mà tới gần nàng giết đảo ngươi có thể yếu điểm mặt sao Nói hình như là ta vẫn luôn quấn lấy ngươi không bỏ giống nhau, ngươi cũng không nhìn nhìn chính mình xứng thượng ta sao? Ngươi có thể ly ta xa một chút, ta thật đúng là cảm ơn ngài Lặc. Ai u, ngươi còn không phải là đỉnh cái thần y đi tên tuổi sao? Liên Huổng có một thân y dị thuật, có gì đặc biệt hơn người, còn đem ngươi khoe khoang khinh thường người. Liên ngươi kêu y dị thuật, liền khất cái đều cứu không được, ngươi ở trong mắt ta chính là một cây chảy gỗ. Không đúng, chảy gỗ còn có điểm dùng, ngươi liền chảy gỗ đều không bằng. Còn có Phiền thoái ngươi thấy rõ điểm, ngươi ly đến ta có bao nhiêu gần, ngươi kia so hầm cầu phân thủy đều sú nước miếng đều phun đến ta trên mặt đi, này tính ta dây dưa ngươi sao. Ta chính là ly ngươi lại xa, cũng tránh không khỏi ngươi vẫn luôn hướng ta bên này dựa a. Ở dối người chuyện này thượng, đến đỏ từ trước đến nay đều là người thắng, đặc biệt là chuyện này chính mình còn chiếm lý đâu. Chu Nam Bắc chưa từng có bị người như thế vũ nhục quá, hắn nắm tay lỏng khẩn, khẩn nắm, đầy ngập lửa giận ở trong lồng ngực tàn sát bừa bãi giết lực cũng hết đợt này đến đợt khác, phảng phất tùy thời đều sẽ hỏng mất tật tiết. người này chết nữ nhân, người nha đầu này quản mặc kệ. Chu Nam Bắc thiếu chút nữa không nhịn xuống sông lên đi đánh tơi bởi nữ nhân này một đốn, có thể tưởng tượng đến Nam Cung Minh ở bên, tức giận bất bình mà thỉnh hắn ra mặt quản giáo. Nam Cung Minh bất đắc dĩ buông tay, việc này ngươi đến tìm Cẩm Nhi, ta lại quản không được nàng. chính là, ngươi nếu là dám đi tiểu thư nhà ta trước mặt nói, ta đây liền không cho ngươi làm chứng, không chỉ như vậy. Ta còn muốn lập tức thừa nhận ngươi cùng tỷ bà quan hệ, đến lúc đó ngươi không ngừng muốn cưới ta, còn muốn cưới tỷ bà, cuối cùng hai chúng ta một thề một thiếp, lan lộn mà ngươi thuyền ra mười đại đơn truyền tuyệt hậu. Chu Nam Bắc nghe nói lập tức hỏng mất mà che mặt mà khóc, hắn nói bất quá nữ nhân này, quá mẹ nó tàn nhẫn quá mẹ nó độc. Hành, quân tử báo thù 10 năm không mượn, chờ chuyện này qua đi, hắn định tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Chương 113 không biết, đừng hỏi ta. Nhìn hai người lẫn nhau rối bộ dáng, Nam Cung Minh hơi hơi bối quá thân, hắn như thế nào càng xem càng có một loại một đôi thần tiên quyến lữ ve vạn đánh yêu cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, nếu là này hai người có thể đi đến cùng nhau, kia Linh Nhi vận mệnh có thể hay không viết lại. Truyền qua tới Nam Cung Minh tầm mắt một lần nữa dừng ở đến đỏ trên người, cảm xúc từ từ trầm mặc, như suy tư gì. Này đâu, Lâm Cẩm Nhất không tiện ở dưới lầu cùng tỷ bà nhiều lời, xoay người lên lầu. Tỷ bà ở phía sau khóc sướt mướt, nếu nàng phá lệ phi lòng. Tiết Lan muốn định theo sau xem cái đến tận cùng, lại bị một bên sớm chờ nàng Tiết Dương giữ chặt, nha đầu này một có rảnh liền cùng lâm cẩm nhất đi ra ngoài dạo, này sẽ trở về, trong mắt là chút nào nhìn không thấy hắn, xem ra chính mình thường xuyên không ở bên người nàng, nàng đã sớm đem chính mình quên không còn một mảnh. Khoảng cách hắn ra ngoài việc Trung Nhật tử không nhiều lắm, nếu như Nam Cung Thế tử đối hắn không có khác gắn bài, chỉ sợ hắn hồi kinh phục mệnh sau lại nghĩ ra được đã có thể khó khăn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hắn lý phải là hảo hảo bồi bồi này muội muội, rốt cuộc cha mẹ lúc gần đi, từng giao phó hắn hảo hảo chiếu cố nàng. Tiết Lan tuy kính trọng Tiết Dương, nhưng người này dù sao cũng là nàng ca, tổng chiên ở bên nhau dễ dàng bị người ta nói ba đạo bốn, nàng về sau vẫn là phải gả người. Tiết Dương thấy Tiết Lan biểu môi thẳng hừ hừ còn trốn tránh hắn, trong lòng mạc danh thương cảm, có lẽ kiếp này cái này thân phận là bọn họ chi gian vĩnh viễn vô pháp vượt qua hồng câu A. Lâm Cẩm nhất trở về phòng, thì bà theo sát sau đó sau đó lau nước mắt hướng lâm cẩm nhất tố khổ tiểu thư ngài cần phải thế nô tỳ làm chủ a kia chu thần y liền nhìn nô tỳ thân mình lại không nghĩ đối nô tỳ phụ trách lâm cẩm nhất hoài nghi mà nhìn nàng nữ nhân này vẫn luôn đều không phải cái ngừng nghỉ từ nàng tới ngày đầu tiên nàng liền đã nhìn ra vừa mới bắt đầu nhìn thấy chu nam bắc đã bị này túi ra hấp dẫn bị nam cung minh giáo hơn sau lại chẳng biết xấu hổ về phía chu nam bắc tố khổ vọng tưởng nhân gia đem nàng nhận lấy Ý tưởng này một chốc một lát mà khả năng còn sẽ không yên diệt, đặc biệt là ở tiến thêm một bước thâm nhập hiểu biết này bối cảnh cùng với Cao không thể phản tiền tài quyền thế sau. Muốn làm này nữ nhân hưởng phúc tâm tư sẽ càng thêm kiên định, tiện đa dùng bất cứ thủ đoạn nào mà làm ra một ít chuyện khác người cũng là có khả năng. Cha giác ra lâm cẩm nhất đối nàng có điều hoài nghi, thì bà chạy nhanh quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỷ tuyệt đối không có lửa người, mới vừa rồi nô tỷ cấp nến đỏ đánh nước gấm tắm rửa, chu thần y đi trực tiếp xông vào mà nô tỳ trùng hợp ở phía sau cửa, cho nên một chậu nước gấm trực tiếp rơi tại nô tỳ trên người. Ngươi xem, nô tỳ trên người vẫn là hồng. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi nến đỏ cùng cô ra, hai người bọn họ đều có thể thế nô tỳ làm chứng. Tuy rằng không biết này Lâm Cẩm Nhất cùng Chu Thần Y gì có cái gì quan trọng sinh ý lui tới, nhưng nếu Lâm Cẩm Nhất có thể ban thượng nàng, nàng đảo cũng nguyện ý vì nàng quỳ xuống. Dù sao lại quan trọng sinh ý cũng không thể làm cả đời, mà nàng chỉ cần có thể trở thành Chu Thần Y là nữ nhân đó chính là cả đời vinh hoa phú quý nói không chừng về sau Lâm Cẩm Nhất đều sẽ cầu nàng làm việc đâu Lâm Cẩm Nhất có chút nốc nến đỏ tắm rửa như thế nào Nam Cung Minh cũng ở đây bọn họ một đám đến tụt cùng đang làm cái quỷ gì ngươi lời nói nhưng là thật Lâm Cẩm Nhất vẫn là có chút nghi ngờ Nô tỳ nói chuyện những câu là thật a khẩn cầu tiểu thư vì nô tỳ làm chủ tỷ bà che mặt khóc thút thít phảng phất chính mình tất cả không muốn cùng Chu Thần Y ở bên nhau Lại không thể không gả cho hắn bảo toàn danh dự giống nhau Hành Đợi lát nữa ta liền đi tìm Chu thần y đi Nếu là vấn đề là thật Tất nhiên đem người gả qua đi Lâm cẩm nhất căn bản không nghĩ quản tì bà Dù sao nữ nhân này lưu tại bên người nàng Cũng là cái không yên phận Nếu nàng chính mình sớm đã Vì chính mình tìm hảo chủ tử Nàng há có không bỏ chi lý Không cần ngươi tới tìm ta Ta này sẽ qua tới chính là tới cấp chính mình Thảo cách nói Lâm nương tử Ngươi nha đầu này thật sự không biết liêm sỉ Ta biết nàng không phải người dạy dưỡng ra tới, nhưng này không khí thật sự không nên cổ vũ, ta là tuyệt đối sẽ không nạp nàng làm tiếp. Chu Nam Bắc đột nhiên mở cửa bước nhẹ giật nện bước đi vào tới, mặt mày toàn là hoán giận. Tì bà thần sắc hơi trệ, không cam lòng mà ngầm đầu. Nàng không nghĩ ra nàng đến tột cùng son đến đỏ kém nơi nào. Nàng rõ ràng lớn lên son đến đỏ đẹp, lại so nàng cơ linh, dựa vào cái gì đều là dùng tới không được mặt bàn được đến lộ diện cơ hội. Chu thần y cố tình đáp ứng cưới nàng, lại không chịu thu nàng. Chu Thần Y thì, ta như thế nào không biết liêm sỉ, là ngài không cẩn thận đem thủy bắt đến ta trên người, lại không phải ta cố ý đem thủy ngã vào chính mình trên người, ngài như vậy nói chuyện thật sự làm nhân tâm hẳn, liền tính ngài không nghĩ nạp ta làm thiếp, cũng không cần như thế chửi bới ta a. Tỷ bà cắn môi trong mắt ngông lung mang nước mắt, phảng phất bị cực đại bị khuất. Hừ, bản thân Y thì sao như vậy không tin ngươi là vô tình đứng ở phía sau cửa đâu? Ngươi mãn nhãn tính kế, đương bản thân Y Y là người mù không thành, lại nói. Bản thân y nhưng không có xem ngươi thân mình, ngươi bắt chính mình một thân, cũng không làm ta chuyện gì. chu Nam bắt đi phía trước một bước, đưa lưng về phía tì bà, rong giật nói. Tì bà đương nhiên không cho phép hắn đem trách nhiệm viết sạch sẽ, hắn rõ ràng chính là thấy, hơn nữa đến đỏ cùng cái kia xấu nam nhân cũng thấy được, hắn muốn tránh qua đi, môn đều không có. Tiểu thư, ngài cần phải thế nô tỳ làm chủ, không chỉ có chu thần y đi thấy nô tì bị xối thân mình, ngay cả đến đỏ cùng cô ra cũng thấy được. Tiểu thư không tin đại có thể hỏi một chút bọn họ, thì bà vẻ mặt chắc chắn đến đỏ sẽ giúp nàng, nàng không phải nói muốn làm chính mình bồi nàng sao? Nay vừa lúc là một cơ hội à? Chỉ cần có đến đỏ thế nàng nói chuyện, Lâm Cẩm Nhất tất nhiên ngượng ngùng không đem chính mình gả đi ra ngoài, đến lúc đó Chu Thần Y liền tính là không nghĩ muốn chính mình, nhưng xem ở Lâm Cẩm Nhất mặt mũi tượng, cũng không thể không đem nàng thu. Tuy nói Chu Thần Y không thích chính mình, kia cũng không quan hệ, chỉ cần vào thuyền ra, tranh không tranh sủng toàn bằng chính mình tâm tình. Nếu là ăn mặc không lo, kia nàng làm không chớp mắt tiểu thiếp cũng là không sao, nếu là ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng tùy thời đều có thể quan hán, lại tìm kiếm một vị có quyền thế ý chung nhân. Đối với chính mình tướng mạo năng lực, tỷ bà phi thường mà tự tin. Hảo à, vậy thỉnh bọn họ lại đây nói nói, hảo hảo nói nói lúc ấy tình cảnh, bản thân ý thân chính nhưng không sợ bóng dáng nghiêng. Bởi vì phía trước cùng Nam Cung Minh cùng đến đỏ đạt thanh nhất trí, chu Nam Bắc Nam chắc thắng lợi mà kêu tới Thanh Ngọc. Làm hắn đi đem người chứng kiến cấp mời đi theo. Nam Cung Minh cùng nến đỏ liền ở ngoài cửa, nghe nói bên trong thanh âm đẩy cửa ra đi vào. Nến đỏ, người tới vừa lúc, mau tới giúp ta làm chứng. Các người đều thấy chu thần y đi đem nước gấm bắt đến ta trên người, đều nhìn đến hắn nhìn đến ta bị xối thân mình đúng hay không. Thấy nến đỏ, tỷ bà rất là hư phấn, chạy nhanh kéo nàng lại đây. Nến đỏ không nói, lại ngẩn đầu nhìn về phía Nam Cung Minh. Cô ra, ngài cùng tiểu thư nói nói. Chu thần y thật sự nhìn đến nô tỷ bị thủy xối thân mình, đúng hay không? Tỷ bà cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nến đỏ quá mức thành thật, liền tính trở thành chu thần y chuẩn bị hôn thê cũng không đổi được chính mình không lưng ốn gối tập tính, cho nên mặc dù tại đây loại làm nàng chứng thực trường hợp hạ, nàng không nghe được các chủ tử nói chuyện, chính mình cũng không dám nói chuyện. Nay cũng không có quan hệ, nàng quay đầu hỏi cái này xấu nam nhân cũng đúng. Kỳ thật tỷ bà vẫn luôn xem thường nam cùng mình. Nàng cho rằng này nam nhân lại lợi hại cũng bất quá là hương dã thôn phu mà thôi, mà lâm cẩm nhất gả cho hắn, ngược lại làm hắn sinh ra một cổ phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chính mình cấp đủ mặt mũi hỏi hắn, cũng là làm hắn thể hội một phen đương chủ tử cảm giác. Nghĩ đến hắn vì định bỡ chu thần y dì Hề, tất nhiên sẽ không bỏ qua đem chính mình đính hôn cấp chu thần y dì Hề cơ hội, bởi vì như vậy hắn mới có thể hướng chu thần y dì Hề đòi lấy càng nhiều chỗ tốt ta. Chuyện gì? Không biết, đừng hỏi ta. Nam cung minh rỗi tay búng búng trên quần áo hạt bụi nhỏ, thanh lanh khuôn mặt không thấy chút nào cảm xúc, trong miệng đạm mạc mà phun ra mấy chữ, lời ít mà ý nhiều. chương 114 hậu viện xảy ra chuyện. Tì bà trận tròn mắt, hắn như thế nào có thể nói không biết đâu, hắn rõ ràng đều thấy đều. Cô ra, ngài hảo hảo ngâm lại, mới vừa rồi, chính là vừa mới, ngài đi đến đỏ phòng, đến đỏ làm ngài. Không đúng, ngài đi đến đỏ trong phòng đánh lao thử, như vậy đại lao thử, ngài đều đã quên không thành thì bà nắm tay nắm chặt gắt gao, gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, cái này thời khắc mấu chốt, cái này xấu nam nhân như thế nào có thể nói không biết đâu. Hắn nếu là phủ nhận, chính mình còn như thế nào thực thi mặt sau kế hoạch. Nam cung minh nhẹ xả khoe môi, xoay người cùng lâm cẩm nhất ngồi một hối, sau đó hướng nàng bịa giải, ta chính là cái gì cũng chưa nhìn thấy. Lâm cẩm nhất nhìn hắn tính trẻ con mà bịa giải, sợ nàng oan uổng hắn dường như, dùng sức nén cười mặt. Này nam nhân sợ cái gì, nàng lại không ăn dấm. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Tì bà hóng mất, xoay người lại loạn trọng hỏi nến đỏ. Nến đỏ tỉ tỉ, ngươi thấy được đúng hay không? Ngươi nói cho đại tiểu thư, ta xác thật bị chu thần y xem hết thân mình. A, có việc này sao? Ta như thế nào không biết? Nến đỏ vẻ mặt mê mang, phản phất bị người hạ quên hồn đan, quên mất sở hữu sự. Nghe nói nến đỏ không tính toán cho nàng làm chứng, tì bà lập tức khí tạc, hoác mắt từ trên mặt đất bỏ dậy, chỉ vào nàng lòng đầy căm phẫn. Nến Đỏ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải nói ngươi gả cho Chu thần ý gì sao muốn mang cái chi tâm biết rõ người sao? Ngươi không phải nói ta muốn cho ta bồi ngươi sao? Ngươi này sẽ như thế nào lại thay đổi? Ngươi có phải hay không chơi ta? Có phải hay không vì trả thù ta, cho nên hám hại ta mất chính mình thanh danh? Nến đỏ phủ nhận, làm thì bà không thể không hoài nghi nàng có khác giáp tâm, nàng khí lồng ngực đều phản phất muốn tạc vỡ ra, phản phất tùy thời đều sẽ xông lên đi đem nến đỏ đánh tơi bởi một đốn. Mà lúc này đến đỏ càng thêm mê mang, nháy mắt quay đầu hướng Chu Nam Bắc chứng thực, ta muốn gả cho ngươi làm vợ. Chuyện khi nào? Ai đã ứng? Đây là thật sự vẫn là giả? Chu Nam Bắc ngước gì linh đến đỏ rất xa, nghe nói lập tức phủ nhận, "Không, ngươi đừng nghe người khác nói bừa, không thể nào, ta như thế nào sẽ cưới ngươi?" Lâm Cẩm nhất ngơ ngác mà nhìn hai người, lại quay đầu nhìn xem Nam Cung Minh, nàng giống như minh bạch cái gì, lại giống như còn không lộng minh bạch, bọn họ rốt cuộc chơi là cái gì cùng cái gì? Mà một khắc bên tỷ bà lần thứ hai ha hốc mồm Này nến đỏ trong hồ lô muốn làm cái gì? Nàng thiết kế hãm hại mục đích của chính mình đã đạt tới. Kế tiếp nàng đỉnh thuyền ra phu nhân danh nghĩa tận tình mà ở nàng trước mặt khoe ra. Liền đủ để cho nàng hỏng mất mà vào đầu bước hai. Vì sao phải phủ nhận cùng chu thần y về việc hôn nhân? Nàng vẻ mặt không biết tình. Nhìn nhìn lại chu thần y vẻ mặt chắc chắn cùng tự đắc. Nàng giống như minh bạch cái gì? Cái này chu thần y có được một thân tinh vi y kỳ thuật. Nếu là tùy tiện cấp nến đỏ cùng cái kia xấu nam nhân hạ điểm cái gì dược, làm cho bọn họ đã quên chuyện này, không cho chính mình làm chứng, kia cũng là vô cùng có khả năng. Đối, khẳng định là như thế này, người nam nhân này thật là thật là đáng sợ. Đại tiểu thư ngươi nhất định phải tin nô tỳ chu thần y thì hắn khẳng định cấp nến đỏ cùng cô ra hạ dược, cho nên không thể cấp nô tỳ làm chứng. Ngươi nhìn xem nến đỏ, nàng rõ ràng sắp quá nhà giàu thiếu nãi nãi nhật tử, như thế nào sẽ đột nhiên phủ nhận chuyện này. Này nhất định là chu thần y sử quỷ kế, mục đích chính là không nghĩ thu ta. Đại tiểu thư, người giúp giúp nô tỳ, bị nam nhân nhìn đến nữ nhi ra ướt thân thái độ, đi ra ngoài nhất định sẽ bị vạn người phỉ nổ. Hơn nữa không ngừng nô tỳ thâm chịu này hại, ngay cả đại tiểu thư ra cửa cũng sẽ bị người chỉ chỉ trò trò a. Nến đỏ cùng xấu nam nhân không đáng tin cậy, tỷ bà chỉ có thể chặt chẽ bắt lấy lâm cẩm nhất này căn cứu mạng dâm dạng, thậm chí không tiếp thác nàng xuống nước, chỉ vì thành tiểu chính mình. Lâm cẩm nhất như mày ném ra tay nàng, lời lẽ chính đáng mà gian dạy nàng, đủ rồi, tỷ bà, ngươi từ trước đến nay nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không cam lòng với ăn nhờ ở đầu, vì nô vì tỷ, Tưởng hết mọi thứ biện pháp nhảy ra nô tài vòng, hiện giờ xảy ra chuyện, ngươi nói ngươi vô tội, ai lại sẽ tin tưởng ngươi lý do thoái thác. Đại tiểu thư, ngươi tin tưởng nô tì à, ngươi liền tính không tin ta, cũng đến nhìn xem đến đỏ, ngươi xem nàng có bao nhiêu không bình thường. Hai ngày này nàng vẫn luôn nhắc mãi phải làm thuyền gia phu nhân, vì sao hiện tại phải vì nô tì làm chứng là lúc, đột nhiên sửa miệng, này rõ ràng chính là chu thần y cho nàng hạ dược, làm nàng không nhớ rõ chuyện này. Từ chuyện này thượng, ngươi là có thể nhìn ra chu thần y trong lòng hay không có quỷ. Tì ba lớn tiếng mà thế lâm cẩm nhất phân tích, sợ nàng nghe không hiểu chính mình nói loanh quanh lòng vòng. Trước kia nàng tổng cảm thấy lâm cẩm nhất ngốc, lại không đầu óc hiện tại nàng bức thiết mà hy vọng nàng có thể trường một hồi đầu trong phòng. Tất cả mọi người giống xem nốc tử dường như nhìn tì bà, chỉ có nàng tự cho là đúng cao nhân nhất đẳng ở lâm cẩm nhất trước mặt khoa tay múa chân. Chu Nam bắt vô ngữ mà lắc đầu, nến đỏ cũng dường như không có việc gì mà quay đầu, hảo tưởng chính mình chưa bao giờ nhận thức tên ngốc này. Nam cung minh sự không liên quan mình cao cao treo lên, đạm mạc mà ngồi ở lâm cẩm nhất bên người, làm an tinh làm nền. Lâm cẩm nhất phản phất nghiêm túc tự hỏi nàng lời nói, ngay sau đó gật gật đầu dò hỏi nến đỏ, nến đỏ. Ngươi vì sao không nghĩ gả cho Chu Thần Y Li Đại tiểu thư, nhân gia không thích hắn, chúng ta chi gian lại không quan hệ, ta vì cái gì phải gả cho nàng? Ta hảo hảo bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi còn không hảo sao? Nến đỏ vẻ mặt thoải mái mà chạy tới, cho nàng đấm vai đấm chân. Lâm Cẩm nhất buồn cười mà bắt lấy tay nàng, nha đầu này thật sự quá xấu rồi, không chỉ có trêu chọc nàng, còn đem tỷ bà kia nha đầu chỉnh mắt nghiêng mũi vai, toàn bộ một lanh lợi. Tỷ bà, ngươi nhưng nghe được Nếu nó nói nàng căn bản không thích Chu thần Y à, chuyện này liền thôi, ai cũng không được nhắc lại, ngươi cũng không cho lại sự chuyện xấu, nếu là an phận thủ thường một ít, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đáy ngươi, hảo, đi xuống đi. Ứng phó nha đầu này chính là mệt, Lâm Cẩm Nhất chạy một ngày còn phải giải quyết chuyện của nàng, thật là lãng phí tinh lực. Ti bà nghe nói Lâm Cẩm Nhất như vậy liền tưởng đem nàng đuổi rồi, đương nhiên không cam lòng, vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Đại tiểu thư nếu là liền như vậy tính, kia thật là quá không công bằng. Nô tỳ không thuận theo, nô tỳ danh dự không thể bị người hủy hoại. Chu thần y cần thiết cưới ta. Chu Nam Bắc sao có thể cho phép một cái nha đầu liên tiếp mà khiêu khích chính mình? lập tức chụp bàn giống giận. Ngươi nha đầu này quá không biết tốt xấu. Ngươi nếu thật sợ hãi danh dự bị hao tổn, sự tình quan chính mình danh dự việc như thế nào đều không nên treo ở bên miệng. Tiêu đến thế nhân mọi người đều biết, ngươi như thế mặt dày vô sỉ mà thỉnh cầu tiểu thư nhà ngươi cho ngươi làm chủ, rõ ràng chính là tham mộ vinh hoa, tưởng tiến ta thuyền gia môn. Hảo một đời áo cơm vô yêu. Ngươi cũng không tránh khỏi quá đem chính mình đương cọng hành đi, liền ngươi kia gầy khô quát đậu giá thân mình, chỉnh giống như ai đều thích nhìn như. Ngươi nếu thật không phục, không bằng liền đi kiện lên cấp trên huyện Thái Gia thế ngươi làm chủ, đến lúc đó ngươi chứng thực vu cáo bản thân y hệ tội danh, không biết hai mươi đại bản có đủ hay không ngươi chịu. Phiền thấu Chu Nam bắt trực tiếp thượng miệng uy hiếp, nữ nhân này phạm là có điểm đầu óc, như thế nào cũng nên cấm miệng, không thấy được người khác đều là đem nàng đương hầu chơi sao? chính mình một khang bi vẫn không chỉ có không cho mang đến nửa phần ích lợi, còn có khả năng làm chính mình chết càng mau. nàng còn tự xưng là thông minh, quả thực chính là xuẩn. có trong nháy mắt, tỷ bà thật là muốn báo quan tới giải quyết chuyện này, nhưng ngẫm lại nàng muốn trạng cáo người là chu thần y cái này có điểm bối cảnh thế lực nam nhân, nàng liền có chút sợ. này nam nhân nếu là không nghĩ thu nàng, chắc chắn chuẩn bị hào hết thảy, chính mình nếu nhất ý cô hành, chịu khổ tất nhiên là chính mình. cầu lâm cẩm nhất cho nàng làm chủ không được. Báo quan cũng không được, chẳng lẽ chính mình liền phải nuốt xuống cái này ngậm bù hòn sao? Đang ở tì bà tình cảm mãnh liệt oán giận là lúc, thanh ngọc đột nhiên từ bên ngoài sông tới hướng Chu Nam Bắc bẩm báo. Chủ tử, không hảo, hậu viện đã xảy ra chuyện. chương 115 không kịp ngươi quan trọng. Nhắc tới hậu viện, ở đây biết đến đều nghĩ tới cái kia tiểu khất cái. Chẳng lẽ kia tiểu khất cái đã xảy ra chuyện? Đây chính là ở thiên ngoại lai khách ta, nhân mệnh quan thiên sự tự nhiên là không thể đại bi a bằng không chẳng phải là tạp hắn chiêu bài chu nam bắt vội vàng bước ra tiến đến xem xét lâm cẩm nhất cùng nam cung minh nhìn nhau cũng đứng dậy đi trước xem náo nhiệt sự tất nhiên là không thể thiếu nến đỏ cho nên nàng cũng chạy nhanh theo sau cuối cùng còn thừa không cam lòng thì bà nàng oán hận mà nhìn chằm chằm này nhóm người bóng dáng vì khiến cho khách điếm khách nhân cùng hoảng chu nam bắt phong tỏa tin tức không cho người đi hậu viện đại bọn họ đi vào hậu viện khi toàn bộ hậu viện đã là một quận chỉ rối mà tạo thành bộ dáng này đầu sỏ gây tội cũng không phải tiểu khất cái, mà là ở hậu viện làm việc tiểu nhị. Kia tiểu nhị ánh mắt ta hồ, mắt lộ ra hung quang, nước miếng chảy ròng, thân thể cứng đờ, gặp người liền trảo, cán, thấy đồ vật liền tạp, phản phất chỉ có táo bạo mà làm phá hư, là có thể làm chính mình dễ chịu một ít. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chu Nam bắt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn kia tiểu nhị, hỏi hướng khả năng cảm kích thanh ngọc. Chủ tử, thuộc hạ nói. Này tiểu nhị đối kia gian phòng chống đặt tiểu khất cái tâm sinh tò mò, liền qua đi nhìn thoáng qua, ai ngờ ra tới liền thành dáng vẻ này. Thanh ngọc chút nào không dám có điều qua loa, chạy nhanh đem chính mình biết đến toàn bộ đều nói ra. Vừa nghe đến người này tiếp xúc quá tiểu khất cái, lâm cẩm nhất nam cung minh đều là khóa chặt mày. Đặc biệt là nam cung minh, kia trên mặt thần sắc so chu nam bắc đều còn muốn thận trọng. Kia tiểu nhị một bộ quái dị bộ dáng mãn hổ viện ngày đát, chu nam bắc sợ hắn đã thương người. Bàn tay trắng bắn ra mấy cây ngân châm ở người nọ trên người, phỏng trừng đâm chúng muốn bị, người nọ thân mình một tê liệt ngã xuống đi xuống. Chu Nam Bắc cùng Nam Cung Minh đồng thời tiến lên xem xét, đái Chu Nam Bắc khám quá mạch sau, đường trường khiếp sợ, này bệnh trạng cùng kia tiểu khất cái rất là tương tự, nhưng trên người hắn cũng không con rối châm dấu vết. Nam Cung Minh kinh hãi, liên tưởng đến đời trước Kim Chiêu Quốc nhất thống lúc sau, nhân gian luyện ngục cảnh tượng, khi đó người phần lớn đều là bị con rối châm sở không chế. Hơn nữa tới rồi không cần thi châm liền có thể lây bệnh nông nỗi. Chẳng lẽ cái kia khất cái bị con rối châm không chế đã tới nhưng cách không lây bệnh nông nỗi. Nếu như là như vậy, kia đã có thể không xong. Sao lại thế này? Nhưng còn có cứu. Lâm Cẩm Nhất tưởng tiến lên xem xét, lại bị nam cung minh ngăn lại. Sự kiện phát sinh vượt quá đoán trước, người tốt nhất không cần qua đi, miễn trò dẫn hỏa thượng thân. Lâm Cẩm Nhất nghe nói gật gật đầu dừng lại bước chân, nàng đảo không phải sợ. Chỉ là tưởng lại quan sát quan sát chuyện này hay không tới rồi nàng hẳn là ra tay nông nỗi. Chu Nam Bắc đồng dạng nghĩ đến này tiểu nhị trên người bệnh trạng khả năng đến từ chính cái kia tiểu khất cái, cho nên liền tính toán đi bên trong nhìn xem kia tiểu khất cái chứng bệnh kéo dài tới loại nào nông nỗi. Đi vào phía trước, hắn dùng một khối khăn trắng che mặt, trên người bọc một tầng thật dày áo choàng, sau đó đem nỉ mũ mang lên, toàn bộ võ trang xong mới cẩn thận mà đi vào. Trong phòng tràn ngập một cổ mùi hôi lương vị, Chu Nam Bắc ngừng thở khắp nơi tìm tòi cái kia tiểu khất cái thân ảnh phòng nhỏ đơn sơ không có ẩn thân nơi Chu Nam Bắc ngưng mắt hướng trên giường nhìn lại càng tới gần mép giường kia cổ hủ bại sú vị càng thêm dày đặc Chu Nam Bắc để thở là lúc không cẩn thận người đi vào khó nghe hắn thiếu chút nữa nôn ra tới đại hắn nhìn đến trên giường kia than cùng loại hình người huyết sắc nước mù khi hắn rốt cuộc nhịn không được vọt tới bên ngoài đại phun đặc phun ra lên người tới đem toàn bộ hậu viện tiêu hủy Thanh Ngọc vội vàng qua đi đem khăn đưa cho Chu Nam Bắc. Chu Nam Bắc không kịp tiếp, đàng ra chống không trước tiên đó là phân phó người làm chuyện này. Chủ tử, nhưng đây là hậu viện, khoảng cách đằng trước phòng cho khách so gần, vạn nhất dẫn châm khách điếm, kia nhưng như thế nào cho phải. Hậu viện cháy, nhất định sẽ khiến cho phòng cho khách nội sở hữu khách nhân khủng hoảng, hơn nữa vạn nhất dẫn châm phía trước phòng cho khách, thiên ngoại lai khách cũng đem không còn nữa tồn tại. Trước tiêu, chờ đốt tới phía trước lại tận tâm cứu hỏa, nếu như cứu trị không kịp thời, cũng chỉ có thể bỏ quên hôm nay ngoại lai khách. Chu Nam Bắc không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, kia khất cái chúng không biết cái gì tà thuật, lúc này mới không bao lâu liền biến thành một bãi nước ngủ. Tiếp cận người của hắn, nhìn cũng không lớn thích hợp, loại này đường ngang ngõ tắt chi thuật, nhìn tựa như một hồi ôn dịch, dù sao hắn là không chỗ xuống tay cứu trị, chi bằng một phen quá thiêu sạch sẽ. Đây cũng là ở bóp chế trận này tai nạn ngọn nguồn. Thanh Ngọc nghe nói, đáng tiếc mà nhìn thoáng qua chủ tử trả giá tâm huyết thiên ngoại lai khách, ngay sau đó nghe theo chủ tử hiệu lệnh, đi lấy cây đuốc chuẩn bị thiêu hủy nơi này. Lâm cẩm nhất biết được Chu Nam Bắc muốn thiêu hủy nơi này, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Chu Nam Bắc cùng Nam cung minh khó hiểu mà nhìn về phía nàng, Lâm nương tử, không biết ngươi có cái gì hảo biện pháp. Chu Nam Bắc trong mắt mang theo một tiêu mong đợi ánh sáng. Nữ nhân này là cái thâm tàng bất lộ, nàng chung con dối châm, liền không có phát sinh quá loại sự tình này, nghĩ đến nàng chắc chắn có biện pháp gì có thể giải quyết cái này khó giải quyết con rối châm sự kiện đi. Ta xác thật có cái không tính biện pháp biện pháp, không biết hiệu quả thế nào. Nhưng ta còn là muốn thử xem, vạn nhất thấy hiệu quả, người hôm nay ngoại lai khách cũng coi như là bảo vệ. Nay cũng coi như là tới rồi vạn bất đắc di thời điểm, lâm cẩm nhất cuối cùng vẫn là quyết định dùng hồng liên nghiệp hỏa thử một lần. Lâm cẩm nhất nói làm nam cung minh rất là khẩn trương, hán vội vàng kéo nàng, cẩm nhi, này cũng không phải là cho đùa, con dối châm là một môn tà thuật, đề cập tất sẽ vạn phần hung hiểm, hơn nữa, này tà thuật trên cơ thể người nội tầm bổ, hiển nhiên đã biến dị. Không giống ngươi phía trước chung con dối châm hảo khống chế. Lâm Cẩm nhất có chút kinh ngạc nam cung minh như thế nào sẽ biết này tà thuật trên cơ thể người chung biến dị. Bất quá nàng không nghĩ nhiều, chỉ giải thích nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn cẩn thận, sẽ không làm chính mình trúng chiêu. Nếu như ta biện pháp này dùng được, không những có thể giữ được cái này thiên ngoại lai khách, còn có thể đem cái kia tiểu nhị cũng cùng nhau cứu. Nếu như ta mặc kệ, khả năng liền tính làm lửa lớn cắn nuốt nơi này, hẳn là cũng vô pháp giải quyết căn nguyên. Nam cung minh trong lòng biết lâm cẩm nhất nói rất đúng, đây là tà thuật, không phải ôn dịch, dùng hỏa chỉ có thể áp chế cửa này tà thuật, lại không thể từ căn nguyên thượng giải quyết nó. Nhưng loại này biến dị con rối châm tà thuật so nàng phía trước chúng con dối châm còn muốn tà ác 100 lần, nếu mặc kệ nàng đi tiếp xúc loại này tà thuật, kia hắn vô cùng có khả năng mất đi nàng, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn không bỏ được nàng đi mạo hiểm. Cẩm nhi, nếu không có 10 phần nắm chắc, ta cảm thấy vẫn là không cần mạo hiểm. Rốt cuộc này tà thuật như vậy hung hiểm, vạn nhất ngươi phương pháp không dùng được, không chỉ có thiên ngoại lai khách cùng chúng ta thuật người giữ không nổi, liền ngươi cũng có thể sẽ bị đáp đi vào, như vậy nhưng mất nhiều hơn được a? Nam Cung Minh tận tình khuyên bảo mà khuyên, làm chu Nam Bắc cũng khẩn trưng lên, không dám làm nàng nhiều quá mức mạo hiểm, hắn vì thế nhịn không được thế Nam Cung Minh nói chuyện. Sắc thật, thiên ngoại lai khách chẳng qua là một khách điếm, thiêu cũng liền thiêu, đối ta cũng không có cái gì tổn thất, tiểu nhị sự ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu là có người nhà tìm tới muốn tới, ta cũng có biện pháp xử lý tốt, ngược lại là người, thiên ngoại lai khách cùng người khác mệnh thêm lên cũng không có người quan trọng. Chu Nam Bắc chỉ là tưởng bất thời giờ học học lầm cẩm nhất chữa khỏi vết thương kỳ dị chi thuật, cũng không có ý tưởng khác, thốt ra lời này ra, nhưng thật ra làm Nam Cung Minh hiểu lầm. chương 116 Phát hội chảy mũ, Nam Cung Minh hai tròng mắt phản phất nhiễm nhận giống nhau, veo veo mà bắn tới Chu Nam Bắc trên người. Phản ứng lại đây Chu Nam Bắc hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi. Ngay sau đó lần thứ hai giải thích nói. Lâm nương tử, ta ý tứ là nói ngươi tướng công nói rất đúng, nếu vô thập phần nắm chắc, vẫn là không cần mạo hiểm. Lâm cẩm nhất tâm ý đã quyết, nghiêm túc mà nói, ta có thể bảo đảm ta không có việc gì, các ngươi khiến cho ta thử xem đi, vạn nhất không được, lại đi dựa theo các ngươi biện pháp đi làm cũng không muộn. Nữ nhân này cư nhiên có thể bảo đảm nàng không có việc gì. Chu Nam Bắc cùng Nam Cung Minh có chút hoài nghi nàng rốt cuộc có biết hay không này con dối châm hung hiểm chỗ. Còn tưởng rằng này chỉ là có thể tùy tùy tiện tiện chưa khỏi tiểu bệnh tiểu đau. nhìn nữ nhân cẩn thận nghiêm túc mặt cũng không giống mở miệng nói mạnh miệng bộ dáng. Chu Nam Bắc Dương mắt nhìn về phía Nam Cung Minh dò hỏi hắn ý kiến. Nam Cung Minh nhìn đến Lâm Cẩm nhất trong mắt kiên định, liên tưởng đến nàng không giống bình thường chỗ, cuối cùng vẫn là quyết định mặc kệ nàng thử một lần. Cẩm Nhi tưởng như thế nào nếm thử, yêu cầu chúng ta làm chút cái gì. Nam Cung Minh tính toán hỏi rõ ràng, nếu hắn cảm thấy nguy hiểm sự, khiến cho người khác đại lao. Lâm cẩm nhất dù sao cũng là người của hắn, hắn cũng muốn lớn nhất hạn độ bảo hộ an toàn của nàng. Cho ta một cái cây đuốc là được, mặt khác, lại cho ta chuẩn bị một cái giác hơi tử. Chu Nam Bắc nghe được rác hơi tử bốn chữ nháy mắt tỉnh ngộ lại đây lâm cẩm nhất kế tiếp muốn làm cái gì? Ý của người là, thường đem trong thân thể hắn tà khí rút ra. Nhưng này cần phải cùng hắn tiếp xúc gần gũi mới có thể a. hơn nữa theo ý thư thượng ghi lại, rác hơi chỉ đối đi trừ hơi ẩm có hiệu quả, đi trừ tà khí. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi xác định như vậy hữu dụng. Chu Nam bắt nhìn về phía kia bị hắn đâm trúng huyệt vị ngã xuống tiểu nhị, giữa mày toàn là lo lắng. Theo hắn trinh thám, Lâm Cẩm nhất làm như vậy đại khái suất là không có hiệu quả, nhưng nàng nhất ý cô hành, hắn liền không biết nên làm như thế nào. Đột nhiên, hắn nhìn về phía kia tiểu nhị tay, sắc mặt lại lần nữa khiếp sợ, hắn tay đã phát hồi chảy mủ, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Nam cung minh nghe vậy xem qua đi. Kẻ nằm trên mặt đất nam nhân ngón tay sắc thật mềm hóa trào ra một cổ đặc sệt màu vàng chất lỏng, rất là ghê tởm. "Mau đi giúp ta tìm cái cây đuốc, mau." Lâm Cẩm Nhất thấy thế cuống quýt đối với một bên Thanh Ngọc cấp giống, Thanh Ngọc nhất thời không biết có nên hay không nghe theo Lâm Cẩm Nhất phân phó. Nhưng thật ra đến đỏ không cần nghĩ ngợi mà cầm một cây cây đuốc, chạy tới phòng bếp ở bếp dẫn châm, ngay sau đó mã bất đỉnh để mà đưa cho Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất tiếp nhận cây đuốc, quay lưng lại, ở mọi người nhìn không thấy địa phương đem hồng liên nghiệp hỏa triệu ra tới, sau đó đem bình thường ngọn lửa đổi thành hồng liên nghiệp hỏa. theo sau nàng dơ cây đuốc chạy hướng kia bị chúng con rối châm khất cái cảm nhiễm tiểu nhị trên người một trận múa may. mới vừa rồi nàng đôi mắt thấy được một chút không tầm thường đồ vật, toàn bộ hậu viện bị từng mảnh màu đen xương khói sở tràn ngập. này xương khói không giống bình thường xương khói, chúng nó chỉ ở hậu viện ở khất cái kia kiện nhà ở cùng bị cảm nhiễm tà khí tiểu nhị trung quanh xoay quanh, hơn nữa rất là dày đặc. Còn nữa này đó xương khói đều là có ý thức tính mà không kiêng nể gì mà tại đây hai cái địa phương bay múa, cực kỳ giống trong địa ngục ca phiêu. Lâm Cẩm nhất tưởng, mấy thứ này đại khái chính là có người thông qua bí thuật luyện chế mà thành đi. Con dối châm, sở dĩ có như vậy một cái tên, đại khái chính là phía sau màn độc thủ chế tắc một cái phụ trận, đem luyện hóa có chính mình tư tưởng tà khí rót vào cái này phụ trận giữa, do đó ở rót vào nhân thể trung vọng tưởng thao túng người sở muốn đạt tới hiệu quả sở khởi tên đi. Nhưng hôm nay hậu viện, sương khói tàn sát bừa bãi, nếu gần chỉ là muốn thao túng người khác, kia này đó có tư tưởng tà khí căn bản vô pháp từ nhân thể ra tới. Nhưng này đó tà khí ra tới, liền ý nghĩa này đó tà khí đã là tới rồi hạ châm người vô pháp thao tác nông nỗi. Sở dĩ vô pháp thao tác, đại khái cũng là vì sau lưng người chọn lựa một cái tà khí vô pháp chịu tải vật dẫn, này đó tà khí trên cơ thể người nội loạn thoàn biến lĩnh dị, gặp được xuất khẩu liền vội với chạy ra, mà vật dẫn bị thương cảm nhiễm cho nên phát hội chảy mũ. Nếu là có người không cẩn thận lây dính đến con rối châm người máu, lông tóc, này đó phá tan vật dẫn tà khí liền sẽ đem người này làm như tân vật dẫn, tiếp tục thoán tiến hắn trong cơ thể hoành hành tàn sát bừa bãi, mà này đó phá tan vật dẫn tà khí bản thân liền dính có thượng một cái nhân thể máu, ở tân vật dẫn giữa dòng thoán, tự nhiên cũng sẽ bị cảm nhiễm, do đó nhanh hơn người tử vong, lấy này lặp lại, nếu vật dẫn lại lần nữa tử vong, này đó tà khí chỉ biết chờ đợi người có tâm tiếp cận. Mà đáng ra muốn nói chính là, nếu như không có người lây dính này đó bị chúng nó phá tan vật dẫn mà tạo thành tử vong người máu, này đó tả khí cũng sẽ không nơi nơi tán loạn. Bởi vì này đó tả khí yêu cầu phụ trận mới có thể tham gia nhân thể, cái này phụ trận là chúng nó nơi nương náu chỉ cần không cần lây dính đã chịu con rối châm người máu, cái này phụ trận liền sẽ không bám vào trên cơ thể người thượng. Tương phản, nếu là có người không cẩn thận đụng tới chịu quá con rối châm người máu, phụ trận liền sẽ chuyển rời đến người này trên người. Chờ đến người tử vong sau, lại có người tiếp xúc, phụ trận lại sẽ rời đi. Lâm Cẩm Nhất dơ cây đuốc một trận múa may, những cái đó xương khói rõ ràng biến mất không ít. Chu Nam Bắc cùng Nam Cung Minh nhìn Lâm Cẩm Nhất hành động, ánh mắt toàn là lo lắng. Bên ngoài tàn sát bừa bãi Aphiêu bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, Lâm Cẩm Nhất lại đi vào khất cái đái quá nhà ở, đêm này dùng quá đệm chăn xốc xuống dưới, bắt được bên ngoài đi đốt cháy. Trong lúc Nam Cung Minh phân phó người đi giúp Lâm Cẩm Nhất, lại bị Lâm Cẩm Nhất cự tuyệt. Nàng trong cơ thể có hồng liên nghiệp hỏa, không dễ dàng bị này đó tà vật xâm hại, nhưng người khác liền không giống nhau, hơi chút một không chú ý, liền có khả năng lây dính thượng tiểu khất cái máu, kia máu nhưng đều có phụ trợ, một khi lây dính, không lâu lúc sau đó là này hai người kết cục. Lâm Cẩm nhất đem đệm chăn tiêu hủy, kế tiếp ánh mắt chuyển đến trên mặt đất bị cảm nhiễm tiểu nhị trên người. Người này còn có hơi thở, chỉ là hắn khẩu mắt nghiêng lệch, đó là biến dị tà khí ở trong thân thể hắn len lòi dẫn tới. Hiện tại nàng cần thiết dùng rác hơi tử đem trong thân thể hắn tà khí rút ra. Thấy lâm cẩm nhất muốn sốc kia nam nhân quần áo, nam cung minh không làm. Lâm cẩm nhất, rõ như ba ngày dưới, ngươi đây là làm gì, đừng quên ngươi chính là cái phụ nữ có chồng. Lâm cẩm nhất khí thiếu chút nữa hộp máu, nàng dở khóc dở cười mà nói, ta đây là tự cấp hắn trị liệu a, ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khiết một chút. Không thành, mặt khác ta có thể phóng túng ngươi, nhưng chuyện này không thành, hoặc là liền tùy ý hắn chết hoặc là liền đem chuyện này giao cho người khác đi làm. Sự tình quan thanh danh việc, nam cung minh kiên quyết không chịu nhượng bộ, tuy rằng là cho người chữa bệnh, có thể được cái hảo thanh danh, nhưng nàng vẫn là cái nữ nhân, vạn nhất chuyển ra đi nàng xem qua ngoại nam thân thể, người khác không biết sẽ như thế nào phê bình nàng. Hắn sợ nàng một nữ nhân không chịu nổi ngoại giới áp lực, càng quan trọng là, nàng xem nam nhân khác thân thể, hắn trong lòng sẽ toan. Bằng không giao cho ta đi, tốt xấu ta cũng là đỉnh thần y để chi danh một chút việc đều không làm lòng ta băn khoăn. Đúng lúc này, Chu Nam Bắc thấu tiến lên, kỳ thật mới vừa rồi lầm cẩm nhất muốn sốc kia tiểu nhị quần áo, hắn cũng là đề ra một hơi, sợ nàng sẽ sốc lên. Lúc ấy nội tâm toan toan trướng trướng, rất là không thoải mái. Lâm cẩm nhất nghĩ nghĩ, bên ngoài A-phiêu đều đã đốt cháy xong rồi, người khác cũng coi như tiếp xúc không đến. Chu Nam Bắc phải làm dư lại chuyện này, cũng cũng không có cái gì vấn đề, dù sao rác hơi sau, tà khí đều sẽ hút vào bình. Bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy sau đều sẽ hôi phi yên diệt, ý thức cũng không còn nữa tồn tại. Nghĩ thông suốt sau, Lâm Cẩm Nhất đem cây đuốc đưa cho Chu Nam Bắc. Trước 117 thì bà không thấy. Chu Nam Bắc biết Lâm Cẩm Nhất biện pháp là phải cho này tiểu nhị rắc hơi. Hắn đưa tới người đem rắc hơi cho hắn lấy lại đây, sau đó nhấc lên tiểu nhị quần áo, đối hướng tới thiên. Tại đây phía trước, Nam Cung Minh đã đem Lâm Cẩm Nhất đầu xoay qua đi, phòng ngừa nàng nhìn đến không nên xem hình ảnh. Một bên nến đỏ không có gả chồng, nàng chưa từng thấy người rút quá mức vậy, liền hứng thú bừng bừng mà thấu đi lên. Chu Nam Bắc nghiêng con mắt nhìn nàng, ngay sau đó đem cây đuốc đưa cho nàng. Muốn nhìn liền không thể nhàn rỗi, người đem cây đuốc giơ lên. Nến đỏ nghe nói bất mãn mà vĩu môi, bị bắt tiếp nhận kia cần cây đuốc. Chu Nam Bắc đem cây trúc làm bình đặt ở cây đuốc hạ qua một lần, đại hỏa hậu không sai biệt lắm sau, bay nhanh rơi vào tiểu nhị trên sống lưng mặt. Liên tiếp hạ mười mấy bình sau, Chu Nam Bắc mới tính bỏ qua. Không sai biệt lắm 15 phút sau, Chu Nam Bắc lại bắt đầu rắc hơi. "Di, đây là thứ gì a? Như thế nào như vậy ghê tởm?" Rắc hơi một chút kia, một cổ đặc sệt thả đen tuyền mang theo thanh tuổi chất lỏng chảy ra, nến đỏ vừa thấy lập tức ghê tởm mà dạ dày cuộn cuộn. Lâm Cẩm Nhất nghe nói tưởng quay đầu đi xem, nhưng Nam Cung Minh đem nàng vùi đầu tiến chính mình trong lòng ngực, không cho nàng xem. Chu Nam Bắc khóa chặt ánh mắt đem mấy cái bình nổ, mấy cái bình đều không ngoại lệ đều hút ra không ít loại này đen tuyền chất lỏng. Ai Các ngươi xem, hắn đôi mắt biến bình thường. Đúng lúc này, nến đỏ trong lúc vô tình nhìn đến tiểu nhị đôi mắt, kinh hỉ mà kêu một tiếng. Chu Nam Bắc chạy nhanh đem người chuyển qua tới, phát hiện người này sắc mặt khôi phục bình thường, hô hấp cũng coi như vững vàng. Không nghĩ tới này rác hơi phương pháp quả nhiên hữu dụng, Chu Nam Bắc rất là kinh hỉ mà nhìn về phía lâm cầm nhất. Nữ nhân này không chỉ có có biện pháp chữa khỏi tiết lan vẻ mặt mặt dỗ. Còn đêm này cảm nhiễm tà độc nhìn như đã vô lực xoay chuyển trời đất người ngạnh sinh sinh mà từ địa phủ kéo lại, có thể thấy được nàng này bất phàm A. Lúc này Nam Cung Minh cũng chấn kinh rồi, bởi vì này tà thuật ở đời trước vẫn chưa có người phá giải, mà lâm cẩm nhất chỉ thông qua đơn giản như vậy biện pháp liền phá giải, này thật sự làm hắn quá không thể tưởng tượng. Kỳ thật hắn cũng có chút buồn bực, Kim Chiêu Quốc nhất thống lúc sau, không ít kỳ nhân dị sĩ dùng hết biện pháp phá giải con dối châm, đều không có thành công trường hợp. Vì sao Lâm Cẩm Nhất chỉ dùng đơn giản như vậy biện pháp liền phá giải? Mà đơn giản như vậy biện pháp cũng từng có người sử dụng quá, vì cái gì như vậy nhiều người không thành công mà Lâm Cẩm Nhất liền thành công đâu? Cấp tiểu nhị rút xong bại, Chu Nam Bắc liền đem này đó màu đen chất lỏng thu thập ở bình, tính toán dùng để hảo hảo nghiên cứu. Trên mặt đất tiểu nhị cũng có ý thức, chỉ là còn hơi chút có chút suy yếu, hắn nhìn chính mình chảy mũi phát hội ngón tay, thống khổ mà kêu rên. Người ngón tay phế đi, yêu cầu cắt bỏ, nếu không cắt bỏ Đến lúc đó mệnh cũng không giữ được. Chu Nam Bắc không tăng thêm an ủi chính mình điếm tiểu nhị, ngược lại mặt vô biểu tình mà nói chuyện. Điếm tiểu nhị sợ tới mức không thể động đậy. Lâm Cẩm nhất nghe nói quay đầu nhìn thoan qua, kia tiểu nhị tay sắc thật yêu cầu tiện rớt, hắn liền tính là không muốn cũng vô pháp, coi như hắn là vì chính mình tò mò tâm thái trả giá đại giới đi. Tẩu tử, ngươi thật lợi hại, kia đại ma đầu tà thuật cũng có thể phá, ta thật là thái thái quá sùng bái ngươi. Tuy rằng lâm cẩm nhất cầm cây đuốc ở hậu viện dạo qua một vòng không làm nàng nhìn ra có cái gì hiệu quả, nhưng nàng nói rắc hơi phương pháp lại thoải mái mà đem dừng lại ở quỷ môn quan người kéo lại, đủ để thấy được nàng không đơn giản. Nến đỏ kích động mà ôm lấy lâm cẩm nhất cánh tay, mênh mông chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Nghe nói nàng lời này, lâm cẩm nhất đẹp mày lá liêu dơ lên, khó hiểu nói, đại ma đầu. Đại ma đầu là ai a? Nến đỏ theo bản năng mà chuẩn bị nói ra, nhưng nam cung minh kịp thời khụ hai tiếng. Nến đỏ dương mắt nhìn Nam Cung Minh ánh mắt, miệng hơi bẹp, sau đó tùy tiện nói một câu. Nga, chính là cấp tiểu khất cái chắc con rối châm phía sau màn độc thủ A, ta liền kêu hắn đại ma đầu. Lâm Cẩm Nhất trực giác nến đỏ biết cái gì, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Nam Cung Minh, Nam Cung Minh lại biểu hiện vẻ mặt vô tội. A, còn có bí mật giấu nàng. Lâm Cẩm Nhất trực tiếp xoay người kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách. Nam Cung Minh thấy thế, ngược lại có chút ý khuất, đời trước sự tình hắn như thế nào có thể nói cho nàng biết được đâu liền tính nói nàng sẽ tin sao? nhìn lâm cẩm nhất đi nhanh mà đi phía trước đi nam cung minh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái miệng rộng đến đỏ này không cho người bất lo muội muội ngày nào đó thế nào cũng phải đem nàng đóng gói gả đi ra ngoài mới được nến đỏ đối chọc ngón tay tỏ vẻ vô tội nàng một cao hứng liền đã quên sao nói cái gì ở trước mắt liền nói ra tới này cũng quái nàng túi đầu bĩu môi tư quán đến đỏ đống nhiên nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú nhìn kỹ Thế nhưng là Chu Nam bắt người này, nàng hoảng loạn mà lui về phía sau một bước, bất mãn mà trứng mắt hắn, ngươi đột nhiên lại đây làm cái gì? Chỉ thấy hắn buồn bực mà nháy mê người mắt đào hoa, mở miệng liền hỏi, ngươi mới vừa rồi kêu lâm nương tử cái gì, tẩu tử? Hắn là người ca, người thân ca. Chu Nam bắt chỉ vào Nam cung minh hỏi nàng. Nến đỏ lúc này mới tỉnh ngộ nàng mới vừa rồi một kích động đều đem tẩu tử kêu lên, vội vàng hoảng loạn mà đem miệng che thượng. Ta, ta nhận ca. Nến đỏ tùy tiện giải thích một câu, quay đầu liền chạy. Chu Nam bác khỏe miệng chiều chiều mà nhìn chầm chầm nha đầu bóng dáng, đầy mặt không tin, nha đầu này biểu tình cũng quá giả, đương hắn là người mù, nhìn không thấy sao. Nữ nhân này khẳng định cùng kia nam nhân có quan hệ. Chỉ là, này một cái thành nha đầu, kia một cái là hoàng thất người, rốt cuộc là cái nào hoàng tử công chúa A. Bên này không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, phía trước khách điếm liền chuyển ra cái cỏ ồn ào thanh âm. Chu Nam Bắc cùng Nam Cung Minh nghe thấy thanh âm chạy nhanh qua đi. Lui tiền, phóng chúng ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài báo quan. Đúng vậy, báo quan, cáo các ngươi này khách điếm muốn thiêu chết chúng ta. Ta bình sinh chưa bao giờ gặp qua loại này mưu tiền sát hại tính mệnh khách điếm. Ta ở kinh đô có người, nói cho các ngươi chủ nhân, liền chờ ăn lao cơm đi. Này khách điếm đều là có tiền công tử lao ra, lúc này tất cả đều tê ở khách điếm cửa, chỉ vào khách điếm tiểu nhị cùng với tiểu nhị mặt trời ầm lên. Chu Nam Bắc tiến vào, đưa tới Thanh Ngọc dò hỏi này đằng trước đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chủ tử, này đó các khách nhân cũng không biết nghe ai nói, nói chúng ta muốn phóng hỏa thiêu khách điếm, còn nói chúng ta mục đích là mưu tài hại mệnh. Chu Nam Bắc nghe vậy giận dữ, hắn ở hậu viện nói muốn thiêu hủy thiên ngoại lai khách một bộ phận, là ai quay đầu đem lời nói vặn vẹo thành như vậy lại truyền cho này đó khách nhân? Này không phải thiên ngoại lai khách chủ nhân. Đi, chúng ta tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Có người nhìn đến Chu Nam Bắc. Chạy nhanh lôi kéo người phần Phật tiến lên đủng qua đi. chu thần y chúng ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải thiêu chết chúng ta? Chính là, ngươi chính là thiêu hủy khách điếm cũng cần thiết trước tiên cho chúng ta đánh một tiếng tiếp đón A, có phải hay không gần nhất đỉnh đầu khẩn, tưởng lưu hại chúng ta cánh mạng cướp lấy tiền tài. Ngươi đòi tiền, nói thẳng liên hảo, cũng không thể đem chúng ta cánh mạng coi như trò đùa A. Đối mặt chu Nam Bắc, này đó gấp đến đỏ mắt các khách nhân lại là một khắc phiên lý do thoái thác Chu Nam Bắc ngờ khóc giở cười, là ai nói quá bản thân y y hãy muốn tiêu hủy khách điếm, nguy hại các ngươi tánh mạng. Là một cái nha đầu, là nàng hảo tâm làm chúng ta chạy nhanh chạy trốn, chúng ta mới đầu không tin, nhưng nhìn đến các ngươi sai người cầm cây đuốc đi hậu viện, mà hậu viện lại phái người gác, này diễn xuất không phải do chúng ta không tin. Lâm Cẩm Nhất nghe nói này đó khách nhân nói, đầu tiên nghĩ đến chính là tỷ bà, nàng quay đầu khắp nơi nhìn thoáng qua, mới phát hiện tỷ bà không thấy. Chương 118 ta có một cái sư phó Nhất phái nói bậy, bản thân y, y thân là y hề giả, đương có thể cứu chữa chết đỡ thương chi trách, như thế nào có thể dễ dàng hại nhân tính mệnh. Tiêu nha đầu định là lừa lừa các ngươi, nếu không hiện tại khách điếm có thể nào như thế an ổn. Chu Nam bắt chấn an này đó khách nhân, nhưng những người này vẫn là có chút không tin. Vậy các ngươi vì sao phái người thủ hậu viện, lại vì sao mệnh cái kia tiểu nha đầu lấy cây bước? Có người nhìn đến nến đỏ, vội vàng cũng đem nàng kéo qua tới. Chu Nam bắt chính mình không trả lời. Ngược lại đem nến đỏ xách lại đây, tới, ngươi cùng đại gia hỏa nói nói, ngươi lấy cây đuốc làm gì đi. Nến đỏ khóc không ra nước mắt ta, nàng liền lấy cái cây đuốc mà thôi, chiêu ai chọc ai. Này nam nhân thúi còn đem nàng đẩy ra làm nàng ứng phó những người này, thật là đương nàng dễ khi dễ thực a. Bất quá có này đó khách nhân nhìn, nến đỏ cũng chạy không thoát, chỉ hồ nắm một cái lý do, hậu viện có một cái tổ ong vào vẽ, chu thần y sợ bị thương người, làm ta lấy cây đuốc đi thiều, không cho các ngươi qua đi là sợ các ngươi bị trộm. Nghe nói đến đỏ lấy cớ, các khách nhân bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi gật đầu, nguyên lai là như thế này à, nói như vậy tới, Chu thần ý liễu cũng là vì bọn họ hào đâu. Kia mới vừa rồi là ai bịa đặt nói là Chu thần ý liễu muốn hại chết bọn họ. Đáng giận chính là bọn họ còn đều tin. Các khách nhân ngươi một lời ta một ngữ mà trốn tránh trách nhiệm, cho nhau vô chu nam bắc mông ngựa, ý đồ triệt tiêu bọn họ mới vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn. Chu nam bắc vừa lòng gật đầu xem xét liếc mắt một cái đến đỏ. Nha đầu này nhưng thật ra cơ linh. Nến đỏ thấy hắn nhìn nàng, bất mãn mà trừng trở về, ngươi nhìn gì nhìn. Đem nàng trảo lại đây chắn thương còn có lý. Ta liền nhìn ngươi, như thế nào tích. Nay tiểu nha đầu biết ăn nói mà, so với kia cái tỷ bà gì đó nhưng thông minh nhiều. Chính là này tính tình là thật lớn điểm, còn hỏi hắn nhìn gì, tiểu dạng. Nến đỏ xoay người không phản ứng hắn, Chu Nam Bắc cũng thoát khỏi khách nhân quấy nhiêu quay đầu đi tìm kia mặt thân ảnh. Lâm Cẩm Nhất ở toàn bộ khách điếm tìm một vòng cũng chưa phát hiện tì bà người, chính một mình ở trong phòng giận dỗi nghĩ lần sau tái kiến nàng đem nàng trực tiếp đưa về Lâm ra khi, ngoài cửa gõ gõ môn. Tiến lên mở cửa vừa thấy, là Chu Nam Bắc. Lâm nương tử, tại hạ có mấy vấn đề tưởng thỉnh giáo, không biết hiện tại nhưng phương tiện. Nhìn thấy Lâm Cẩm Nhất, Chu Nam Bắc nói thẳng Minh ý đồ đến, đối với một bên như hổ rình mồi nhìn hắn Nam Cung Minh, hắn lựa chọn bỏ qua. Chu thần ý có cái gì vấn đề cứ việc hỏi chính là. Lâm Cẩm nhất trong lòng rõ ràng hắn muốn hỏi chính mình cái gì, mà nàng cũng sớm có chuẩn bị. Không biết hôm nay hậu viện phát sinh con rối trầm tà thuật hay không thật sự phá, thật sự không cần đốt cháy một pháp sao? Cái này Chu thần y cứ việc yên tâm, ta thuật đều có chính nghĩa áp chế, mới vừa rồi ta cầm cây đuốc đã đem sở hữu tà khí đốt cháy hầu như không còn, tự nhiên sẽ không lưu có dư nghiệt làm hại mọi người. Chu Nam bắt suy nghĩ một lát, giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu, chỉ phải lại lần nữa thỉnh giáo. Này tà thuật hung hiểm, Lâm Nương Tử chỉ dùng đơn giản như vậy biện pháp liền đem tà thuật phá giải, chính là chính mình chủ ý. Đương nhiên không phải, ta từng có quá một cái sư phó, hắn từng cho ta một cái mồi lửa, này mồi lửa sống mãi với nhau phi bình thường ngọn lửa, nói là có thể đốt cháy thế gian hết thảy đồ vật, mặc dù là hồn phách, tà linh, đều nhưng đem này hôi phi yên diệt. Dứt lời, Lâm Cẩm nhất đem đem chính mình làm tốt trang có hồng liên nghiệp hỏa mồi lửa lượng ra tới. Chu Nam bắt tiếp nhận kia lửa, nhìn chỉ cảm thấy bình thường cũng không có cái gì đặc thù cho A. Ta có thể mở ra nhìn xem sao. Đương nhiên, loại này mồi lửa ta có rất nhiều, liền đưa ngươi, ngày sau tái ngộ việc này, trực tiếp đem hỏa thổi đi lên có thể. Lâm cẩm nhất nguyên bản nghĩ cho Chu Nam Bắc, bằng vào hắn trải qua, về sau khẳng định sẽ gặp được không ít như vậy nan để, đem mồi lửa cho hắn, không biết sẽ cứu bao nhiêu người tánh mạng đâu. Nhưng này nhất cử động khiến cho bên cạnh nam nhân bất mãn, hắn ghen tung tung bay mà nhìn lâm cầm nhất, đầy mặt ủy khuất ba ba Nữ nhân này trước nay không đưa cho hắn thứ gì, lại quay đầu đưa cho Chu Nam Bắc một cái mồi lửa. Tuy rằng kia chỉ là một cái bình thường loạn ý nhi, nhưng vì sao chỉ đưa hắn không tiện chính mình? Chính mình chính là nàng thân thân tướng công A, nàng có phải hay không không thích chính mình? Chu Nam Bắc nói thanh tạ mở ra mồi lửa nhìn nhìn, phát hiện cùng bình thường minh hỏa sắc thật có khác biệt. Xin hỏi lâm nương tử sư thừa nơi nào A? Trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ hắn cũng biết không ít, nhưng như vậy có bản lĩnh Chu Nam Bắc vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cho nên hắn có chút tò mò Lâm Cẩm nhất khép cười một tiếng Sư phó hắn đã quy ẩn núi rừng Đã từng dặn dò ta không được đem hắn nói ra Để tránh khiến cho thiên hạ phân tranh Còn thỉnh Chu thần y gì thứ lỗi Tuy rằng cái này đáp án không hỏi ra tới Chính mình trong lòng luôn là ngứa, Nhưng nếu đây là nhân gia bí mật Chu Nam Bắc đành phải lựa chọn tôn trọng Lâm nương tử Tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi hỏi Lâm nương tử có không cấp tại hạ giải thích nghi hoặc Chu Nam Bắc vẫn là không chịu đi Hiện giờ lâm cẩm nhất ở trong mắt hắn chính là cái hương bánh trái, so với hắn còn thần thông quảng đại người, hắn vẫn là đầu một hồi thấy, cho nên tự nhiên phải hảo hảo quân lấy nàng, giải đáp hạ trong lòng nghi vấn. Lâm cẩm nhất biết hôm nay hắn là hỏi không ra tới cái nguyên cớ tới là không chịu bỏ qua, vì thế gật gật đầu muốn nghe xem hắn còn có cái gì không rõ. Lâm nương tử, tại hạ vẫn là muốn hỏi một chút vị kia tiết cô nương sự, nàng mặt, lâm nương tử là dùng cái gì phương pháp chữa khỏi. Không nghĩ tới việc này qua lâu như vậy. Chu Nam Bắc vẫn là nhớ mãi không quên, cũng thế, nếu hắn tò mò, nàng cho hắn cái cách nói đó là Kỳ thật, tiết cô nương mặt căn bản không có mặt dỗ, những cái đó mặt dỗ chẳng qua là nhân vi dính đi lên, ta bất quá là nhìn ra manh mối, cho nên giúp nàng đem trên mặt đồ vật gỡ xuống mà thôi, bằng không, nếu là ở trên mặt động đao tử, chỉ cách một ngày thời gian, miệng vết thương như thế nào có thể khỏi hẳn. Chu Nam Bắc có chút không tin, hắn lần trước rõ ràng nhìn đến tiết lan mặt nơi nơi đều là huyết, Sao có thể là đồ vật dính đi lên? Nhìn ra Chu Nam Bắc thần sắc rất là khó hiểu, Lâm Cẩm Nhất lúc này mới nghĩ đến khả năng chính mình cấp Tiết Lan rửa sạch mặt vô thời điểm trùng hợp bị hắn thấy được. Nghĩ nghĩ, Lâm Cẩm Nhất lại giải thích nói, "Tiết cô nương mặt đích sắc không hảo rửa sạch, ta bất quá dùng sư phó cấp nước thuốc, lúc này mới có thể đem Tiết cô nương dính vào trên mặt đồ vật mềm hóa, mới có thể rửa sạch sạch sẽ, kia nước thuốc là màu đỏ." Nam Cung Minh nghe vậy, lại là không tin, nữ nhân này trên người thần kỳ địa phương quá nhiều nếu là thực sự có đơn giản như vậy, như thế nào sẽ tật giấu, không cho người nhìn đến. bất quá, mặc dù hắn hoài nghi hắn cũng sẽ không nói ra tới. đối diện kia nam nhân tin hay không làm hắn cái gì quan hệ. chu nam bắc hơi suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. kia lâm nương tử, tại hạ có thể hướng ngươi mua ngươi trong tay màu đỏ nước thuốc sao? giá hảo thuyết, chỉ cần ngươi có thể mở miệng. lâm cẩm nhất có chút nghi hoặc, không biết chu thần y điể mua này nước thuốc có ích lợi gì. hiện giờ đến này nông nỗi. Chu Nam Bắc cũng bất chấp cái gì, hắn tiến lên một bước, đem chân đạp lên trên ghế, bao váy một liêu, ông quần hướng về phía trước lôi kéo, lộ ra hắn ẩn giấu hai mươi mấy năm bí mật trên đùi màu đen trường xà đồ án. Nay xà họa dị thường khiếp người khủng bố, thả hình tượng rất thật. Hơn nữa hắn đánh tiểu mũi khi cởi quần áo nhìn đến này, xà liền sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Hiện tại tuy rằng thói quen, nhưng ngoạn ý nhi này đã ở trong lòng hắn để lại bóng ma, cho nên hắn thề, một ngày nào đó sẽ đem này trên đùi ngoạn ý nhi xóa. Kiến thức quá lâm cẩm nhất bản lĩnh, Chu Nam Bắc sớm đã đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, cho nên đương hắn nhìn đến kêu béo nữ nhân trên mặt thần kỳ chỗ, tự nhiên cũng muốn thử xem. chương 119 không được cho hắn trị. Chu Nam Bắc này nhất cử động, làm lâm cẩm nhất cùng Nam Cung Minh giật nảy mình. Lâm cẩm nhất bị dọa tới rồi là bởi vì Chu Nam Bắc trên đuổi kia một con rắn, hắn cư nhiên công khai mà lộ ra tới, nó sẽ không sợ vụt ra tới bị thương người sao. Nhưng lại một nhìn kỹ, kia xà giống như vẫn không nhúc nhích mà. Lại liên tưởng đến hắn nói hắn tưởng mua chính mình nước thuốc, nàng lập tức tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai hắn trên đuổi xà nguyên lai là họa đi lên. Nghĩ đến chính mình trước hai ngày nghĩ lầm hắn trên đuổi xà là thật sự, còn nháo mọi người đều biết, nàng nháy mắt mặt đỏ lên. Mà một khác bên nam cung minh chết sống cũng chưa nghĩ đến ra hỏa này cư nhiên ở hắn tức phụ trước mặt lộ đuổi, lập tức khí không đánh vừa ra tới. Chu thần y gì thỉnh tự trọng, như thế ở nữ tử trước mặt cởi hao thao thắt lưng còn thể thống gì. Vẫn là nói chu thần y có thói quen ở nữ tử trước mặt triển lộ đam mê. Nam cung minh khẩu khí có chút hướng, chu nam bắc nắm chặt nắm tay giải thích, bản thân y nào có như vậy xấu xa, bất quá là đem lâm nương tử làm như y là giả cha mẹ cho nàng nhìn xem bệnh tình mà thôi, ngươi không cần hiểu sai. Ta hiểu sai. Nay bệnh tình dùng tài hùng biện nói nói không được sao, cần thiết đến cởi áo tháo thắt lưng nông nội sao. Ngươi cởi áo tháo thắt lưng cũng liền thôi, còn ngay trước mặt ta, khi ta bị mù không thành. Sấu xa người tất có xấu xa tâm tư, ta dám ở ngươi trước mặt lộ đuổi, là bởi vì ta tâm tư bằng phẳng, một lòng hướng lâm nương tử tìm thầy trị bệnh hỏi dược, mà chỉ có ngươi như vậy không thuần khiết người, xem ai đều giống ở theo đuổi phối ngẫu. Ngươi nói rõ ràng một chút, rốt cuộc ai không thuần khiết? Hôm nay ngươi đều dám đảm đương ta đối mặt ta nương tử cởi áo tháo thắt lưng, ta nếu không ra tiếng, ngày mai có phải hay không liền dám công khai mà nên ngang vào nhà ta? Hai cái đại nam nhân ở nàng trước mặt lẫn nhau dối. Chu thần y thiếu chút nữa gấp đến đỏ mắt, mắt thấy hắn ở vào hạ phong, lâm cẩm nhất cũng cảm thấy hắn mới vừa rồi hành động chỉ là dưới tình thế cấp bách mới làm được, lập tức ngăn lại hai người. Hảo, ở trước mặt ta đều đừng xảo, gia này đã môn, các ngươi hãy như thế nào xảo như thế nào xảo. Trở lại chuyện chính, chu thần y trên người họa nói vậy không thể dễ dàng đi trừ mới đến tìm ta, kỳ thật này cũng hoàn toàn không khó làm, chỉ là yêu cầu đem người gây tê là được, bởi vì này nước thuốc là sư phó của ta độc môn tuyệt kỹ. Dễ dàng không thể triển lãm cho người ta xem, cũng không thể bán trao tay. Từ nhỏ tiếp xúc y hay lý Chu Nam Bắc nghe nói càng thêm tò mò, đến tuột cùng cái dạng gì thần kỳ nước thuốc không thể làm người nhìn đến. Nếu là ta nhận ngươi làm sư tỷ, nhận sư phó của ngươi làm sư phó đâu? Hoặc là, ta trực tiếp nhận ngươi cho ta sư phó, như thế nào? Không ngừng đối kia thần kỳ nước thuốc sinh ra tò mò, Chu Nam Bắc còn đối lâm cẩm nhất thân bản lĩnh mê muội. Nếu là có thể nhận nàng làm sư phó, học được một thân bản lĩnh, kia đối chính mình chính là trăm lợi mà không một làm hại sự. Không được, sư phó sẽ không lại thu đồ đệ, cũng không cho ta thu đồ đệ. chuyện này thứ ta thương mà không giúp gì được. chu thần y ỉa nếu là không cần ta giúp ngươi trị, vậy xin cứ tự nhiên đi. lâm cẩm nhất lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hơn nữa hạ lệnh chủ khách. chu nam bắc cũng không dám nữa có mặt khác ý tưởng, chạy nhanh định ra tới. chị, chị, chị, ta đương nhiên muốn chị. nếu nước thuốc không chịu bán, vậy làm phiền lâm nương tử giúp ta trị chị. chị chỉ cần có thể đem ta trên đùi này khiếp người họa rửa sạch, sạch sẽ, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. "Hảo, cái này không khó, ta đích xác có Chu thần y yêu cầu làm sự, Chu thần y nếu là có thể đáp ứng, ta liền giúp ngươi trị." Nam Cung Minh ở một bên lặng im mà nghe, nghe tới Lâm Cẩm Nhất đáp ứng rồi Chu Nam bắt cho hắn xóa trên đùi kia khó coi ngoạn ý như khi, lập tức không bình tĩnh. Hắn đem Lâm Cẩm Nhất kéo đến một bên, "Ngoan, ngươi nghĩ muốn cái gì ta thế ngươi làm, ngươi ôm hắn kia phá sự làm cái gì?" Đến lúc đó ngươi không thiếu được muốn xem hắn thân mình, việc này ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Còn nữa, ngươi có biết trên người hắn họa là hắn sư phó việc làm, ý nghĩa phi phạm, ngươi xóa, vạn nhất bị hắn sư phó biết được, kia chính là phiền thoái. Nam Cung Minh là hoàng thất người, Lâm Cẩm Nhất cũng biết hắn nói phần lớn đều là thật sự, nàng không nghĩ tới chu thần ý trên người họa thế nhưng là có ý nghĩa. Kia nàng rốt cuộc có thể hay không giúp hắn đâu. Kỳ thật đảo không phải nói nàng tưởng giúp hắn mà là lâm cẩm nhất yêu cầu Chu Nam Bắc giúp nàng làm hai kiện quan trọng sự, chuyện này trừ bỏ hắn, chỉ sợ không ai có thể giúp được. Chu Nam Bắc lỗ thai hơi hơi vừa động, liền nghe được Nam Cung Minh đối lâm cẩm nhất lời nói. Hắn rất là buồn bực địa đạo, là ai nói với ngươi ta bản thân ý hoạ ý nghĩa phi phạm. Nếu là ý nghĩa phi phạm, bản thân ý như thế nào sẽ không biết. Nga, ta hiểu được, ngươi tất nhiên là sợ lâm nương tử nhân cơ hội đối ta dở trò, bất quá ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không để trong lòng. Lâm nương tử cũng là ruột rè người, sẽ không đối lòng ta tồn tác nghiệm, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Nam Cung Minh hiện tại mới phát giác Chu Nam Bắc gia hỏa này thật không phải giống nhau mặt dày vô sỉ, cư nhiên còn nói chính mình sẽ không để trong lòng, hắn không bỏ trong lòng là được sao? Như thế nào không nghĩ chính mình nhìn chính mình nương tử tiếp xúc khác nam tử có thể hay không để ở trong lòng? Khi hắn thật muốn sông lên đi hung hăng tấu hắn một đốn, lâm cẩm nhất thấy hai người không khí lại trở nên dị thường vi diệu lại lần nữa ra mặt kéo ra hai người. Chuyện này ta cảm thấy đến suy xét Chu thần Y liễu ý tưởng, nếu là Chu thần Y muốn rửa sạch rất trên người họa, ta đây cũng là có thể hỗ trợ, bất quá bởi vì ta là nữ nhân, tiếp xúc Chu thần Y thân mình thật sự không tiện, nếu là tướng công có thể hỗ trợ, kia không thể tốt hơn. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ghen tuông quá độ nam cung minh nháy mắt trở nên dị thường vừa lòng. Nay tiểu nữ nhân có thể có này rất ngộ, rất tốt. Chu Nam bắt ngược lại bất bình, Lâm Nương tử không phải nói Sư phó của ngươi sở chế nước thuốc độc đáo, người khác xem không được sao? Vì sao hắn là được? Liên bởi vì ta là nàng tướng công, Chu công tử nhưng vừa lòng. Hóa nhau một ván Nam cung minh ở Chu Nam Bắc trước mặt khoe khoang lên. Chu Nam Bắc không cam lòng, nhưng bất đắc dĩ lại sốt ruột trị chính mình tâm bệnh, chỉ phải mặc không lên tiếng. Bất quá phục hồi tinh thần lại tưởng tượng, Chu Nam Bắc lại không khỏi âm thầm cười trộm lên. Lâm Lương Tử đến lúc đó không phải phải dùng thuốc tê sao? Nếu hắn ở thuốc tê thượng động điểm tay chân, Như vậy hắn liền có thể ở thanh tỉnh trạng thái hạ nhìn đến Lâm Nương Tử là như thế nào thao tác. Đến lúc đó chính mình cũng có cơ hội tiếp xúc đến Lâm Nương Tử dùng nước thuốc. Tại đây phía trước Chu Thần Y Ía cũng muốn giúp ta làm hai việc. Xem như ta giúp ngươi thủ lao. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng Chu Thần Y Ía có thể ở trong thời gian ngắn nhất ở hướng Dương Thôn Hà trong hồ trồng đầy hoa sen. Hoa sen loại hảo là lúc ta cũng sẽ tận lực hoàn thành Chu Thần Y Ía tâm nguyện. Chuyện thứ hai, ta yêu cầu Chu Thần Y chuẩn bị đưa hướng Bắc Quan Sở hữu dược liệu hạt giống không cần rất nhiều, chỉ cầu không trùng lạp. Chu thần y gì khả năng làm được? Chu Nam Bắc nghĩ lại hạ, ở hà trong hồ loại thượng hoa sen cũng không có quá lớn khó khăn, hắn nhiều nhất dùng 3 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Cho nàng dược liệu hạt giống khó khăn cũng không lớn, có thể ở chính mình tiếp thu trong phạm vi. Này Lâm Nương Tử là cái cơ trí người, như thế nào sẽ cho chính mình ra như thế đơn giản nan đề? Kỳ thật Nam Cung Minh cũng buồn bực, này đó việc nhỏ lâm cẩm nhất nếu là nói chuyện, hắn cũng đều có thể giúp nàng làm được. Vì sao nàng muốn lựa chọn Chu Nam Bắc tới giúp nàng? Để cho hắn không qua được khảm chính là nàng làm Chu Nam Bắc cấp hướng dương thôn trong sông loại thượng một hồ hoa sen, tưởng tượng đến lâm cẩm nhất từ trong nhà ra tới, nhìn đến chính là Chu Nam Bắc cho nàng loại hoa sen, hắn trong lòng mạc danh trào ra một cổ vô danh chi hỏa. Không được, dược liệu sự cũng liền thôi, hoa sen sự hắn cần thiết tự tay làm lấy. chương 120 thế ngụy phu nhân thảo công đạo, Chu Nam Bắc đương nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới, có thể vì lâm nương tử làm việc là chư mộ vinh hạnh, ngươi yên tâm, này hai việc, bản công tử nhất định tự tay làm lấy. Ân, này chỉ là thu lao, mặt khác còn có một việc yêu cầu Chu thần y lìa đi làm. Kỳ thật muốn đem trên người của ngươi đồ vật xóa cũng không khó, bất quá ta còn khuyết thiếu một loại nước thuốc, hiện giờ chỉ có thể chính mình điều phối, nhưng rất nhiều nguyên liệu ta còn không có, chờ lát nữa ta sẽ dùng giấy bút đem mấy thứ này ghi nhớ, đến lúc đó Chu thần y lìa nhìn thu xếp một chút. nay tự nhiên cũng không khó, lâm nương tử cứ việc giao cho ta chính là được đến Chu Nam Bắc đắp lại Lâm Cẩm nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng tính đem trước mắt sự giải quyết mấy ngày nay khiến cho Chu Thần Y dì hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị đi nàng muốn đi tưởng ra giúp Ngụy Ninh Lan xử lý một ít sức đầu mẻ chắn sự tưởng ra ở Thanh Sơn chấn đều là lừng lẫy nổi danh gia đình giàu có liên tính ở trên đường cái tùy tiện kéo một người đều có thể nói ra tưởng ra có mấy khẩu người tổ tiên là làm cái gì suy ý hôm qua Ngụy Ninh Lan rõ ràng cũng nói qua toàn bộ Thanh Sơn chấn đều biết được tưởng ra gần nhất phát sinh đại sự. Nhưng Lâm Cẩm Nhất mang theo nến đỏ một đường qua đi, cũng không có nghe được có người đề cập từ ra. Lâm Cẩm Nhất cảm thấy có chút kỳ quặc liền mang theo nến đỏ đi trước gần nhất một nhà diễn quán nhìn xem. Hôm nay cùng Nam Cung Minh đánh một tiếng tiếp đón, nàng liền mang theo nến đỏ ra tới, kỳ thật Nam Cung Minh cũng tưởng đi theo nàng ra tới, hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng hai người chi gian cảm tình, nhưng Lâm Cẩm Nhất lại không muốn dẫn hắn. Rốt cuộc nàng chính là làm đứng đắn sự, tuy rằng hắn thân phận cao quý, có một số việc hắn ra mặt so với chính mình nói chuyện còn muốn xen vào dùng, nhưng nàng cũng biết thân phận của hắn còn không thể bại lộ, vạn nhất bởi vì nàng làm chỗ tối địch nhân phát hiện manh mối, kia nàng nhưng chính là Chu Nguyên Quốc tội nhân. Nam Cung Minh cũng tôn trọng Lâm Cẩm Nhất, tưởng ra sự, mặc kệ hắn này đây cái gì thân phận xuất hiện, đều là không hảo trực tiếp thăm dự. Cuối cùng hắn bắt hai cái ám vệ cấp Lâm Cẩm Nhất, làm cho bọn họ nghe theo Lâm Cẩm Nhất hiệu lệnh, không tiếc hết thể đại giới bảo hộ Lâm Cẩm Nhất. Tới diễn quan thời điểm. Diễn quán trước môn mở rộng ra, cửa sau nhắm chặt, lâm cẩm nhất trước giao tiền tiến trước môn, lúc này toàn bộ diễn quán đã là ngồi đầy người. Lâm cẩm nhất cùng nến đỏ chen vào trong đám người đứng quan khán mặt trên con hát, biểu tình phong phú mà sướng ngụy phu nhân nhẫn tâm chia rẽ tưởng tô một đôi trai tài gái sắc có tình nhân tuồng. Lâm cẩm nhất cố ý làm bộ không biết tình dò hỏi quanh thân người. Xin hỏi, này mặt trên sướng chính là cái gì diễn, dễ nghe sao? Lời nói vừa hỏi. Lập tức bên cạnh liền có một người nam nhân lập tức tích cực hồi nàng lời nói. Vị này nương tử có chút không biết, mặt trên sương chính là thanh sơn chấn nhà giàu số một tưởng gia cùng tô gia sự, này đã là sắp tiếp cận khúc mạng, nói vậy phu nhân phía trước hí khúc định là không có xem qua mới là Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi nói một chút này trong đó chuyện xưa, này tưởng gia đương gia nhân nguyên lai like à, chỉ là một giới tiểu tử nghèo, chẳng qua cùng gia thế không tuổi tô gia láo gia là nhiều năm bạn tốt, hai người cho nhau giúp đỡ. Thực mau liền đem tưởng ra cấp nâng đỡ lên. Chuyện xưa từ từ kể ra, Lâm Cẩm nhất lại là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Này nam nhân nói, Tô gia nguyên lai là cùng người khác định rồi hôn ước, nhưng không bao lâu, Tô gia liền lấy nữ nhi thân thể không tốt nguyên nhân, hướng nhà trai lui thân. Lúc sau vốn dĩ tính toán là muốn cùng tưởng ra thiếu chủ Tưởng Phi Vũ thành tựu một cọc mỹ mãn nhân duyên, nhưng không ngờ kia Ngụy Ninh Lan ỷ vào này phụ là Thanh Sơn trấn quan phụ mẫu, cưỡng bức song thân gả cho Tưởng Phi Vũ. Sau lại ở biết tưởng phi vũ cùng tô tiểu thư chuyện xưa, tâm sinh đố kỵ, liền nhẫn tâm đem tô tiểu thư bán được nơi khác. May mắn tô tiểu thư phúc lớn mạng lớn, bị một vị người hảo tâm cứu xuống dưới, nghiền chuyển mấy tháng sau, rốt cuộc lại về tới thanh sơn chấn. Nhìn chính mình âu yếm nam nhân cưới người khác, tô tiểu thư tuy rằng thương tâm, nhưng đành phải lựa chọn chúc phúc. Nàng buồn tính toán không có tiếng tâm gì mà tại đây thanh sơn chấn đãi cả đời, nhưng tưởng phi vũ trong lúc vô tình nhìn đến tô tiểu thư cùng này mẫu quá cực kỳ bi thảm Lập tức liền sinh ra lòng chắc cẩn, tưởng đem hai người giàn xếp ở tưởng ra. Nay đầu đương gia chủ mẫu ngụy phu nhân đã biết, tự nhiên không cho phép, nàng ở nhà trạch nơi trốn làm khó dễ mẹ con hai người, bức các nàng làm nhất khổ mệt nhất sống, ban ngày đem các nàng tiếp nhận tới, buổi tối lại làm người đem mẹ con hai người hành đi ra ngoài. Tô ra mẹ con hai người nào chịu được bực này vũ nhục, cho nên tô mộ ở nhìn đến ngụy phu nhân giáo hấn nàng nữ nhi là lúc, hung hăng tiến lên hoa hoa nàng mặt. Hiện giờ à? Ngụy Phu nhân giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, ngay cả hiện giờ tưởng ra đương gia người đều đối Ngụy Ninh Lan phá lệ ghét bỏ. Nghe nói, Tưởng Phi Vũ đã chuẩn bị hưu bỏ rất Ngụy Ninh Lan, chuẩn bị cùng tốt như yên ở bên nhau song túc song phi. Nói đến nơi này, quanh thân không ít dựng lỗ thai nghe chuyện xưa người sôi nổi phát biểu ý kiến. Này Ngụy Ninh Lan cũng thật là quá không biết tốt xấu, như thế nào có thể làm ra như thế ghen tị việc? Nếu đã là đương gia chủ mẫu, chủ động vì phu quân nạp một phòng tiểu thiếp làm sao vậy? Như thế còn có thể trương hiển chính mình rộng lượng, lại cứ làm ra bực này đổng đánh nguyên ương việc, thật là rắn giết tâm địa. Ai, ai nói không phải đâu, vốn gì ta cũng là đối kia ngụy Phu nhân cực có hảo cảm, bởi vì chúng ta ra từng chịu quá nàng tặng lúc ấy nhìn là rất không tồi nữ nhân, ai có thể nghĩ đến trở nên như vậy. Ai, đúng rồi, này trên đài diễn xương chính là thật sự vẫn là giả, nên sẽ không cố ý viết tới hấp dẫn trong mắt đi. Có người vẫn là có chút tin tưởng ngụy Ninh Lan nhân phẩm, nghi ngờ một câu. Kể chuyện xưa người nọ khẳng định mà trả lời, đương nhiên là thật sự, ngươi không thấy được ngụy Phu nhân mặt đều bị thương sao. Việc này vẫn là tưởng gia hạ nhân truyền ra tới, bằng không như thế nào có thể làm người nắm lấy cơ hội đem việc này biên thành kịch bản tử sướng đâu. Nghe nói là từ tưởng gia truyền ra tới, mới vừa còn có chút hoài nghi người nháy mắt đánh mất nghi ngờ. Lâm Cẩm Nhất nhìn kêu kể chuyện xưa người ánh mắt lập lòe, hiện nhiên là giải rác lời đồn cùng thủy quân người chi nhất. Nàng không có vẹt trần, chỉ là cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không hảo phân rõ sự tình thật giả, ta cảm thấy ngụy Phu Nhân thật là như đồn đãi như vậy rắn giết tâm địa, kia chỉ ra nhất định sẽ có lôi đình thủ đoạn, tưởng ra hạ nhân nhất định sẽ đối ngụy Phu Nhân nhìn thôi đã thấy sợ. Này đối ngụy Phu Nhân bất lợi nói tự nhiên cũng không nên từ hạ nhân trong miệng truyền ra tới, mà ngụy Phu Nhân thế nào cũng sẽ biến báo một chút, đem đối chính mình bất lợi ngôn luận chặn lại xuống dưới, đem tô tiểu thư bất lợi đồn đãi tản đi ra ngoài mới đúng vậy. Nàng bất quá là đứng ở Ngụy Ninh Lan lập trường thượng nói vài câu đối nàng có lợi nói, kia kể chuyện xưa người cùng mấy cái tên côn đồ lập tức nhảy dựng lên chỉ vào nàng. Người nữ nhân này có phải hay không cùng kia rắn giết tâm địa nữ nhân là một đám. Những việc này nếu không phải tưởng ra hạ nhân nhìn không được nói ra, chúng ta người ngoài nào biết đâu rằng trên đời còn có như vậy rắn giết tâm địa người, nào biết đâu rằng trên đời còn có như vậy bất công việc. Đại gia suy nghĩ một chút. Nếu không phải kia ngụy ninh lan phụ thân chính mình hiện giờ huyện nha quan tảo đại nhân đều giúp đỡ nàng nói chuyện, nàng nơi nào có thể như vậy nuông chiều ương ảnh, không đem người khác xem ở trong mắt. Hiện giờ nàng gương mặt thật bị bại lộ ra tới, chẳng lẽ không phải nàng trừng phạt đúng tội. Lời này nói ra, cũng có không ít người gật đầu. Lâm Cẩm nhất không nghĩ bị này đám người theo dõi, thường phục như suy tư gì gật gật đầu, như thế vừa nói, đảo cũng có lý. Những cái đó tên côn đồ thấy Lâm Cẩm nhất tin, cũng không hề cùng nàng đối lập. Đi theo bên người nàng đến đỏ lại là tức giận bất bình, tẩu tử, này những người này vừa thấy liền có vấn đề, chúng ta cần thiết thế kia ngụy phu nhân thảo cái công đạo. chương 121 tưởng ra phong ba, công đạo là nhất định phải thảo, nhưng trước mắt còn không nên cùng những người này gọi nhịp thượng. Lâm cẩm nhất ở diễn trong quán không đãi bao lâu, liền mang theo nến đỏ ra tới. Sợ cái gì, ca cho người lưu kia hai cái ám vệ võ công đứng đầu, tròng lên bao tải đem bọn họ tấu một đốn, liền nói là bọn họ bịa đặt sinh sự báo ứng. Nhìn đến đỏ tiểu bạo tính tình, Lâm Cẩm nhất nhịn không được cười, nào có đơn giản như vậy, kia đám người không phải thiệt tra, bọn họ ở ba tánh giữa truyền bá bất lợi với Ngụy phu nhân lời đồn, người khác không rõ thị phi đúng sai, càng không hiểu chuyện này là có người ở sau lưng cố tình mưu hoa âm mưu, nếu bọn họ xảy ra chuyện, sau lưng người nhất định sẽ nói là Ngụy phu nhân đối truyền bá nàng bất lợi ngôn luận người căm thù đến tận xương thủy, cho nên mới đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó, mặc dù Ngụy phu nhân là vô tội, ai lại có người tin? Nến đỏ nghe xong Lâm Cẩm Nhất phân tích, mới biết ý nghĩ của chính mình thiên chân đấu chí Chính là lại nuốt không dưới khẩu khí này, chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ bôi đen ngụy Phu Nhân sao? Kia này cũng quá không công bằng. Lâm Cẩm Nhất nhìn Nến đỏ, cười khẽ hỏi này nguyên do, ngươi vì cái gì như vậy khí, vì cái gì sẽ cảm thấy không công bằng. Bởi vì ở trong mắt ta, ngụy Phu Nhân chính là kẻ yếu, bất luận cái gì một cái vô tội người đều không nên trở thành người khác gâm như đấu tranh trung vật hy sinh. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Lâm Cẩm Nhất liền đã nhìn ra, Nến Đỏ liền thuộc về cái loại này hiệp can nghĩa đảm một loại người, yêu thích làm người bên vực kẻ yếu. Cho nên nàng muốn vì Ngụy Phu Nhân xuất đầu, cũng là thiên tính cho phép nguyên nhân. Lâm Cẩm Nhất đối với Nến Đỏ giơ ngón tay cái lên, liền ngươi đều cảm thấy chuyện này đối Ngụy Phu Nhân không công bằng, huống chi mọi người đâu? Cho nên chúng ta chính là muốn đem phía sau màn độc thủ bắt được tới, sau đó là mọi người nhìn đến sau lưng người gương mặt thật, hảo còn Ngụy Phu Nhân một cái công đạo. Như vậy mới có ý nghĩa. Nến đỏ nặng nghề mà gật đầu, hảo, chúng ta đây này liền đi tưởng ra, nhìn xem vị kia tô tiểu thư đi. Không đổi, còn có việc không để yên. Ở nến đỏ nghi hoặc dưới, Lâm Cẩm Nhất mang theo nàng lặng lẽ đi vào diễn quán cửa sau. Diễn quán sở dĩ sẽ sướng vợ tùng này, khẳng định cùng phía sau màn người có quan hệ, vị kia tô tiểu thư hiện giờ ở tưởng ra, tự nhiên là quá chú tâm lấy lòng tưởng phi vũ, tất nhiên sẽ không có tinh lực kế hoạch nhiều như vậy. Chúng ta đãi tại đây diễn quán phía sau, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì hưu dụng tin tức. Nến đỏ nghe nói vỗ tay trầm trồ khen ngợi, như vậy sát thật phương tiện đơn giản rất nhiều. Cửa sau nhắm chặt, phía sau cửa còn có một phen đại khóa treo ở phía trên, muốn đi vào, sát thật không dễ. Bất quá này đối đến đỏ tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, nàng chính là có võ công bằng thân, liền tính là vượt nóc băng tưởng cũng không nói chơi. Thừa dịp bốn bề vắng lặng chú ý. Nến đỏ ôm lâm cẩm nhất vẻ mà một tiếng lật qua tường nay toàn bộ hậu viện là con hát nhóm ngày thường luyện tập sướng khúc địa phương bốn phía phòng ốc cũng là bọn họ sở trụ nhưng hôm nay con hát nhóm còn ở phía trước này lúc này tự nhiên không người lại đi phía trước hẳn là gánh hát bầu gánh nơi lâm cẩm nhất ngưng thần lắng nghe phát hiện bên trong xác thật có thanh âm nàng lôi kéo đến đỏ thật cẩn thận mà gần sát kia gian phòng phương quan chủ mới vừa rồi ta cùng với ngươi nói nhưng đều nhớ rõ bên trong Một thanh âm trong sáng nam tử mang màu đen nỉ mũ ở cùng diễn quán quán chủ nói chuyện. Ngạch, đều nhớ kỹ, nhưng vô công tử, này phía dưới hát tuồng, cũng là muốn ăn cơm, ngài yêu cầu ở trên phố đại sướng ba ngày, không hướng khách nhân thu một văn tiền, vậy ngươi dù sao cũng phải cấp điểm vất vả phí có phải hay không? Bằng không phía dưới người nào có sức lực sướng lâu như vậy. Hừ, lòng tham không đấy, mấy ngày này bản công tử cung cấp cho các ngươi kịch bản tử cho các ngươi kiếm lợi bao nhiêu tiền, như thế nào còn không biết đủ Phải biết rằng, bản công tử đây cũng là vì các ngươi hảo, các ngươi ngẫm lại xem, nếu là các ngươi đi ra ngoài đại sướng ba ngày, danh khí tự nhiên cũng liền chuyển đi ra ngoài, về sau tới các ngươi này diễn quán người tự nhiên cũng liền nhiều. Vô công tử, lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta sướng cái này, tự nhiên cũng đến đỉnh bị quan phủ phong quán nguy hiểm à, lần trước Tào đại nhân đã phái người cảnh cáo chúng ta một lần, nếu ngược gió phạm thượng, chúng ta cũng là ăn không hết gói đem đi à. Phương quán chủ Phải biết rằng kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, ngươi không mạo một phen hiểm, như thế nào có thể làm chính mình diễn quán rực rỡ lên tránh đồng tiền lớn. Lại nói, bản công tử đã làm người chuẩn bị qua, ngươi cứ việc sướng của các ngươi, hắn nếu làm người tới, vayn các ngươi đi, các ngươi chỉ lo đương hắn đánh giắm là được. Nếu là này ra diễn một khi lửa lớn, chính là quan phủ cho các ngươi đi, bá tánh đều sẽ không cho các ngươi đi. Còn nữa, hắn lần trước không phải vayn các ngươi một lần sau. Mấy ngày nay các ngươi không cũng sướng hảo hảo. Diễn quán cũng không có bị phong. Nay không giống nhau à, lần trước quan phủ là có việc vướng chân, không có không niêm phong ta diễn quán, nếu làm hắn phục hồi tinh thần lại, ta này diễn quán vẫn là muốn tao ương a. Cho nên Vương quán chủ, ngươi đây là muốn cùng ta liều mạng rốt cuộc. Mặc dù ở bên ngoài, Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ đều có thể từ kia nói chuyện nam tử khẩu khí xôi thai ra một tia hàm ý. Phương quán chủ không dám cùng nam tử Ngụy Cương, chỉ hèn một nói, "Vô công tử, tại hạ cũng là vì thuộc hạ người tìm kiếm một phần bảo đảm a." Nếu sự tình vạn nhất có biến hóa, chúng ta sắp xuống dốc phương ra ban giữ không nổi, cũng có thể cho người ta đã phát tiền bạc chạy thoát nha. Ngươi liền dựa theo ta nói làm, tuyệt đối sẽ không phát sinh đệ nhị loại tình huống, chờ sự thành lúc sau, ta lấy gấp ba nhiều giá bồi thường ngươi. Vô công tử vẻ mặt không kiên nhẫn, nghe động tĩnh muốn ra tới, nên đỏ chạy nhanh lôi kéo lâm cẩm nhất bay ra đi. Ai, cái nào tiểu tặc, người tới, đi bắt tả. Nến đỏ mang theo lâm cẩm nhất bay ra đi phát ra không nhỏ động tĩnh. Cho nên kinh động bên trong người, vô công tử từ bên trong chạy ra, lập tức phát động người đi tìm. Bất quán nến đỏ tốc độ thực mau, một lát liền đem người xa xa ném ở sau người. Hai người dừng lại thở hồn hển, ngẩng đầu lên nhìn đến chung quanh cảnh trí, lâm cẩm nhất ánh mắt chật lóe, đây là tưởng gia phụ cận. Nến đỏ vui vẻ, hương phấn mà lôi kéo nàng chuẩn bị tìm môn đi vào. Vòng qua một thốc bụi hoa, hai người liền tới đến tưởng gia trước đại môn. Lúc này, tưởng gia đại môn nhắm chặt. Cửa có không ít người vây quanh đối với đại môn chỉ chỉ trò trò, khẩu khí hướng một chút còn chửi hầm lên, gan lớn một chút còn cầm cục đá hung hăng nện ở tưởng ra đại môn phía trên. Đều không ngoại lệ, này đó người tới không có ý tốt người nhằm vào đều là ngụy ninh lan một người. khinh người quá đáng, ta đi đem bọn họ vay đi. Nến đỏ nhịn không được múa may trên nắm tay đi, Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh ngăn lại. Đừng nội, đại ta hỏi một câu. Mới vừa rồi ở kia diễn quán hậu viện, Lâm Cẩm Nhất nghe được không ít hữu dụng tin tức Nhưng có một việc nàng vẫn là không rõ. Cái kia cùng quán chủ nói chuyện nam nhân đến tột cùng là ai, hắn cùng ngụy phu nhân có cái gì thù hận muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Còn có, hắn cùng cái kia tô tiểu thư lại là cái gì quan hệ, thậm chí còn không tiếc mạo đắc tội quan phủ nguy hiểm cũng muốn trợ giúp nàng. Lâm Cẩm Nhất đã đi tới, người chung quanh nhìn nàng đều là vẻ mặt phong bị. Vị này đại thẩm, xin hỏi các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cô nương là người nào? Tới chỗ này làm cái gì? Lâm Cẩm nhất giải một cái nói dối, là như thế này, ta có cái tỷ tỷ tại đây, nhà của chúng ta gia cảnh hảo, tưởng đem nàng tiếp trở về. Tiêu đại thẩm vừa nghe, nghĩ lầm nàng trong miệng tỷ tỷ là tưởng ra cái nào nha đầu, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ tỷ ngươi mệnh không tốt, theo một cái nhẫn tâm đương gia chủ mẫu, gần nhất Thanh Sơn trấn đã xảy ra một chuyện lớn, này tưởng gia chủ mẫu ỷ vào quyền thế hại người, khiến cho này Thanh Sơn trấn bá cánh sự phẫn nộ của dân chúng a. Chương 122 đột phá khẩu. Lâm Cẩm Nhất cố ý làm giật mình trạng, lại vẫn có việc này. chuyện như thế lợi hại. Vì sao ta hoàn toàn không biết gì cả? Lâm Cẩm Nhất mở mịt mà nhìn này một vòng người. Cô nương, tất nhiên là ngươi thường xuyên không ra đi lại, cho nên mới không hiểu được, việc này ở toàn bộ thanh sơn chấn đều truyền khắp. Nói như vậy, tưởng ra người khẳng định cũng biết nội tình, không bằng ta đi vào hỏi một chút ta kia tỷ tỷ. Lâm Cẩm Nhất làm bộ muốn vào đi, kia đại thẩm ngăn lại nàng, hầu nghi hỏi. Ngươi kia tỷ tỷ tên gọi là gì? Ở Tưởng gia làm cái gì? Tỷ tỷ của ta tên là Quảng Đức Nhiều, hiện giờ ở Tưởng gia nên là làm 6 7 năm, nói vậy sớm đã sửa tên, các ngươi nếu nói kia đương gia chủ mẫu ngăn độc, ta liền không thể làm tỷ tỷ của ta lại ở Tưởng gia đãi đi xuống, ta đây liền cho nàng mang ra tới. Một bên nến đỏ nghe nói, che miệng cười trộm. "Ai, cô nương, này Tưởng gia quy củ thật nhiều, ngươi đi hỏi, nhân gia bảo đảm không cùng ngươi nói chuyện này, như vậy, ngươi nếu thật muốn hỏi thăm" Không ngại đi hoa thơm của lạ hội tụ viên, nơi đó chính là đem mấy người này sự nói sinh động như thật, liền cùng chính mắt gặp qua dường như. Lâm Cẩm nhất nghe vậy nhìn không được hư nhẹ, mới vừa rồi nàng chính là mới từ hoa thơm cỏ lạ hội tụ viên ra tới, xem ra những người này định là cùng nơi đó người là một đám. Thông qua đối này hai đám người quan sát, Lâm Cẩm nhất lại xem minh bạch một sự kiện, ngụy phu nhân sự xa không có nháo đến mọi người đều biết nông nỗi. Sở dĩ làm tưởng ra cảm thấy chính mình ra sự hoanh động quá mức. Chẳng qua là này đó dụng tâm kín đáo người ở bọn họ trước mặt diễn một tuần kịch mà thôi. Mà những người này chân chính mục đích cũng đúng là tưởng thông qua càng ngày càng nhiều người chú ý chuyện này. Như vậy chú ý chuyện này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ phía sau màn người chỉ là muốn lợi dụng ba tánh dư luận trợ giúp vị kia tô tiểu thư thành công thượng vị? Vị cô nương này, đám kia phương hội tụ viên ly này không xa, không bằng ta mang người qua đi nhìn xem. Kia đại thẩm tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Thế nào cũng phải làm lầm cẩm nhất nghe một chút chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu làm giận. Lâm cẩm nhất ngẩng đầu nhìn này đám người, nàng có chút buồn bực, nếu nói những người này là phía sau màn người mướn thủy quân, như vậy này đó thủy quân cũng quá tận trước tận trách đi. Mới vừa rồi ở dạp hát kia, nàng rõ ràng nghe được vị kia vô công tử căn bản vô lực chi trả hát tuần phí dụng, lại như thế nào sẽ dùng nhiều tiền mướn nhiều người như vậy đâu. Xem ra này phía sau màn người cũng không phải một bác người, này hai đám người rất có khả năng là hợp tác quan hệ Bất quá, mặc kệ bọn họ là cái gì quan hệ, Lâm Cẩm Nhất cảm thấy, nàng vẫn là cần thiết bắt được này hai chỉ độc thủ, bằng không nghị phu nhân sẽ không sống yên ổn, thanh sơn chấn cũng sẽ không an bình. Vị này thím, chuyện này tả hữu cùng ta không có quan hệ, ta liền không đi, vẫn là đi xem tỉ tỉ quan trọng. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Cẩm Nhất hướng người nọ kéo kéo khỏe miệng, chuẩn bị mang theo nến đỏ tiến vào tưởng ra. Ai, cô nương, việc này như thế nào cùng ngươi không có quan hệ đâu, ngươi đã quên. Kìa tô ra nguyên lai ra cảnh không tồi là lúc, thường xuyên tiếp tế bẩn dân ba tánh, nói không chừng các ngươi lúc trước cũng chịu quá bọn họ ân huệ đâu. Hiện giờ tô ra chi nữ bị người khinh nhục, ngươi còn như thế lại nhạt, quả thực chính là ý chí sát đá. Lâm cẩm nhất hư lạnh, nàng không bằng bọn họ ý liền thành ý chí sát đá. Thật là hảo sẽ cho nàng trụ mũ a. Ta chính là không bằng các ngươi nhiệt tâm, trong nhà người còn quản bất quá tới, còn quản người khác sự, tô tiểu thư nếu thật đáng giá các ngươi kinh yêu. Không bằng liên danh thượng thư trạng cáo kia ngụy Phu Nhân, một mặt áp chế người khác thế nàng suốt đầu, ta thật hoài nghi các ngươi là vị kia tô tiểu thư mời đến. Lâm Cẩm Nhất nôn chi chuẩn xác hồi dỗi vị kia Đại Thẩm, Đại Thẩm còn tưởng theo lý cố gắng, một bên người đẩy nàng một phen, cho nàng xử đưa mắt ra hiệu. Kia Đại Thẩm hiệu ngầm, không cam lòng mà buông ra Lâm Cẩm Nhất, tính, ngươi nếu không muốn nghe liền từ ngươi đi, nhưng ngươi phải biết rằng ngụy Phu Nhân thật không phải cái thứ tốt. Lâm Cẩm Nhất không phản ứng nàng xoay người mang theo nến đỏ gõ cửa đi vào. Bởi vì mấy ngày này những người này vẫn luôn đổ ở tưởng gia cổng lớn, bên trong gã sai vật cũng không dám dễ dàng mở cửa, sợ bên ngoài người bỗng nhiên xông tới. Vẫn làn đến đỏ phi đi vào tìm được ngụy phu nhân mới làm người mở cửa. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tiến tưởng gia, mà này tưởng gia cũng không hổ là thanh sơn chấn đệ nhất nhà giàu số 1, toàn bộ nhà cửa tu sửa rất là khí phái, mỗi một chỗ cảnh trí đều đoạt người trong mắt. Không đợi nàng tới rồi ngụy ninh lan chỗ ở. Ngụy Ninh Lan đã đón đi lên. Muội muội rốt cuộc tới, mau trong phòng ngồi. Hiện giờ thời tiết chuyển lạnh, Ngụy Ninh Lan trên người bọc một tầng mỏng nhung tiểu áo, nhìn qua có vẻ ung dung hoa quý. Chỉ là trên mặt che đậy khăn che mặt, mi rắc còn có chút khuôn mặt lưu sầu, hơi hiện tiểu tụy. Vừa thấy đến nàng, Ngụy Ninh Lan mặt mày một loan, tiểu tụy mệt mỏi dung nhan lập tức nét mặt tỏa sáng. Lâm Cẩm Nhất cũng đã chịu cảm nhiễm, khỏe môi hướng về phía trước dơ dơ lên. Trong phòng sinh có lò hỏa Ngụy Ninh Lan làm người dọn hai cái ghế dựa đặt ở lò hỏa bên cạnh, lôi kéo Lâm Cẩm Nhất cùng Nến Đỏ ngồi xuống làm nàng hai sợi ấm. Ngụy phu nhân người mỹ thiện Tâm, bên ngoài những người đó không từ thủ đoạn mà bôi đen Ngụy phu nhân, quả thực đê tiện hạ lưu. Nến Đỏ ngồi xuống sau, nhìn Ngụy phu nhân nu mỹ hảo phóng, không khỏi nhớ tới bên ngoài người, nhịn không được thế Ngụy Ninh Lan bất bình. Ngụy phu nhân nghe vậy, than nhẹ một hơi, hiện giờ bị người có tâm cùng nhau hống, các ba cánh đều đi theo nói ra nói vào, này thế đạo chính là như vậy nơi nào là hiện tại các ba cánh phần lớn không biết chuyện này nhưng thật ra không ít con nhím ở chọn sự mới vừa rồi ở tưởng ra cửa chúng ta muốn vào tới những người đó còn buộc chúng ta đi nghe diễn không nghĩ tới chúng ta tới phía trước liền đi diễn quán một chuyến ở hậu viện nghe được một cái vô công tử thỉnh cái kia phương quán chủ ở trên đường cái chuẩn bị miễn phí đại sướng ba ngày sướng chính là các ngươi cái này kịch bản Ngụy Ninh Lan vừa nghe thiếu chút nữa sủi lơ té ngã chuyện này nếu là thật sự đó chính là người có tâm hoa chuyện này Rốt cuộc là ai muốn đưa nàng vào chỗ chết ta? Bất quá Ngụy Ninh Lan nhìn nhìn đến đỏ, vẫn là có chút lòng nghi ngờ. Cô nương này lời nói là thật hay giả? Chẳng lẽ là ở hù do nàng? Lâm Cẩm Nhất tiến lên đem Ngụy Ninh Lan nâng lên, cho nàng giới thiệu. Vị này xem như ta muội muội. Mới vừa rồi chúng ta tới phía trước cùng đi hí viên, chuyên môn đi bắt quỷ, không nghĩ tới quỷ lời nói bị chúng ta nghe rõ ràng. Mới vừa rồi ngoài cửa lớn mặt những cái đó ba cánh cũng thật sự quá mức làm người ta nghi ngờ. Liền tính mấy ngày nay nghe đồn là thật sự, nhưng sự tình không phát sinh ở trên người mình, vì sao sẽ như vậy tích cực mà vì một cái tô tiểu thư thảo công đạo. Nếu nói kia tô tiểu thư vì các bá tánh đã làm như phúc lợi sự tình, hoặc là trên người đã xảy ra cực kỳ nghe giận cả người đại sự, có thể dẫn tới công chúng vì nàng ra mặt buôn đầu, kia cũng ở tình lý bên trong. Nhưng gần chỉ là cùng thanh mai chúc mã tình yêu cảm động, liền như thế hao phí tinh lực vì nàng buôn ba, thật sự quá không thể tưởng tượng chút. Ngụy Ninh Lan nghe Lâm Cẩm Nhất cũng nói như vậy, lập tức Lâm vào trầm tư. Nhưng ta thường giúp mọi người làm điều tốt, lại chưa cùng người kết thủ, là ai phải dốc hết sức mà đi hại ta. Còn không tiếc thiết, thiết hạm như thế đại cục, Bằng kia một cái tô tiểu thư sao. Nhưng nàng cũng bất quá là một cái bé gái mồ côi, cho dù có tâm kế, nhưng như thế nào kết bạn ác nhân tới đối phó ta. Nàng làm sao có thể kết luận, trừ bỏ ta, phi vũ liền sẽ cưới nàng. Nàng chính là bị người hưu bỏ về nhà. Tưởng gia cũng không có khả năng cho phép một cái có vết nhờ nữ nhân thượng gia phả. Ngụy Ninh Lan phân tích nói có sách mách có chứng, Lâm Cẩm Nhất cũng cảm thấy sau lưng người thường tổn Ngụy Ninh Lan là vì thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Kia nếu là sau lưng người mục tiêu là Tưởng Phi Vũ đâu? Lâm Cẩm Nhất tinh tế nghĩ đến, đến ra một cái kết luận. Chương 123 Tô Như Yên. Lời này vừa nói ra, Ngụy Ninh Lan con ngươi kinh ngạc mà trợ to, giật mình mà nói không nên lời lời nói. Ngay sau đó Nàng luống cuống tay chân mà tiếp đón nha đầu cùng nàng đi ra ngoài, nàng muốn đem chuyện này nói cho tưởng phi vũ, làm cho hắn có phòng bị chi tâm. Lâm cẩm nhất biết được nàng tâm tư chạy nhanh tiến lên ngăn lại nàng, Trấn An nói, ta biết ngươi khẩn trương hắn, nhưng chuyện này chỉ là chúng ta suy đoán, ngươi xác định ngươi nói hắn tin tưởng ngươi nói sao. Tưởng phi vũ đối Ngụy Ninh Lan thái độ làm nàng thực lo lắng, tiêu tô ra hai mẹ con đều đã dùng cây châm đâm bị thương Ngụy Ninh Lan, vì sao hắn còn đem người lưu tại tưởng ra chẳng lẽ đối với bên ngoài đồn đái hắn cũng nhận đồng sao? hoặc là nhìn đến Ngụy Ninh Lan mặt pha tướng, hắn ghét bỏ nàng không nghĩ vì nàng xuất đầu. muội muội, mặc kệ hắn tin hay không ta, ta dù sao cũng phải cho hắn biết, những người này khả năng đối phó không phải ta, làm hắn vạn sự cẩn thận một chút ta. Ngụy Ninh Lan tâm ý đã quyết, vội vã mà chạy ra đi, nhưng không ngờ tưởng, nên diện vừa lúc gặp một người tuổi trẻ nữ tử. Ngụy Ninh Lan nhìn đến nàng tức khắc không có sắc mặt tốt. Nàng kia nhìn đến Ngụy Ninh Lan bị hoa thương mặt nhịn không được ha ha ha mà cười. Tỷ tỷ à, ngươi như vậy vội vã mà đi ra ngoài, là đi làm gì đi à, ai nha, vẫn là tỷ tỷ ra mặt dày, có can đảm, không giống ta, nếu là cùng tỷ tỷ giống nhau bị thương mặt, ta chính là trăm triệu không dám ra này đã môn. Nói chuyện nữ tử đã kêu tô như yên, lúc này nàng trong mắt đựng đầy vui sướng khi người gặp họa, toàn bộ một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Nữ tử bên cạnh còn lập một cái áo tím phụ nhân. Đồng dạng một bộ chế rêu sắc mặt ngươi các ngươi Ngụy Ninh Lan nhìn này hai người liền tới khí Chỉ vào các nàng muốn nói cái gì Phát tiết trong lòng lửa giận Lại lời nói đến bên miệng lại từ nghèo đến đỏ không quen nhìn này hai người Lập tức xông lên thế Ngụy Ninh Lan chống đỡ Ai nha, này ngươi chính là sai rồi Trên đời này người A Mặc cho ai ra mặt dày cũng hậu bất quá Người mới đúng vậy, bị người hưu bỏ thượng Vội vàng làm nhân ra tiếp Đây mới là sử thượng đệ nhất người A Trực trực trực, đều đủ tái nhập sử sách ta nếu là ngươi a, ta liền lấy căn dây thường treo cổ chính mình tính, tỉnh chạy ra mất mặt xấu hổ. Tô như yên không nghĩ tới nửa đường sát ra tới thất ác mã, thẳng đem nàng rèm pha cũng cấp rũ ra tới, nàng đương trường liền khí hoay miệng. ngươi là nơi nào nha đầu, dám can đảm biệu đặt sinh sự. còn có tỷ tỷ, ngươi trị ra như thế không nghiêm cẩn, tùy ý hạ nhân đối ta khẩu suất cùng ngôn, này nếu là truyền ra đi, tỷ tỷ thanh danh không chỉ có sẽ bị nàng hủy không còn một mảnh, tưởng ra phu nhân vị trí cũng không biết có thể hay không giữ được đâu. Tô Như Yên nghe nói Ngụy Ninh Lan gần nhất bởi vì bên ngoài đồn đãi đều biến thành chim sợ cảnh cong, lúc này mới kích thích nàng, làm nàng hảo hảo chừng trị cái này không đem nàng để vào mắt tiện tỷ. Nàng không phải trong nhà nha đầu, mà là buồn phu nhân khách nhân, liền tính ngươi là di nương, là này tưởng ra nửa cái chủ tử, cũng không nên đối khách nhân như thế vô lệ mới là, còn không mau cùng vị cô nương này xin lỗi. Ngụy Ninh Lan hiện giờ đối Tô Như Yên đã nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên mới sẽ không thượng nàng đương nhẹ nhàng ở trước mặt mọi người hạ nàng mặt mũi, tốt như yên tự cho là chính mình hiện giờ bất đồng ngày xưa, đương nhiên đối ngụy Ninh Lan nói không phục, dựa vào cái gì nàng làm chính mình xin lỗi liền xin lỗi, nàng cho rằng nàng là ai a, dự vào chính mình là tưởng gia chủ mẫu, huyện lệnh Thiên Kim cũng đừng quên nàng như thế tôn quý thân phận không phải là ở bọn họ thiên ý gì vô cùng trong kế hoạch rơi vào một thân trật vật, nga nguyên lai là tỷ tỷ khách nhân a, kia tỷ tỷ cũng là Như thế nào không tiến đến để cho ta tới tiếp đãi? Tỷ tỷ bức tôn dung này va chạm khách nhân nhưng làm sao bây giờ? Tô Như Yên nghiễm nhiên một bộ tưởng gia nữ chủ nhân bộ tịch mang theo coi khinh ánh mắt không kiêng nể gì mà đánh giá Lâm Cẩm Nhất cùng đến đỏ. Kia Mị Ninh Lan nói như thế nào cũng là Thanh Sơn trấn có uy tín danh dự nhân vật, như thế nào sẽ có an mặc như thế một mạc bằng hữu, thật sự thượng không được mặt bàn. Đặc biệt là cái kia xuyên hắc y dịch phục nữ nhân, còn đề cập nàng năm đó chuyện xưa, làm nàng hảo sinh thật mất mặt. Bất quá nhìn nàng đi, Đợi lát nữa nàng định làm này hai người mặt sám mày cho mà trở về. Tuy nói nàng chỉ là một cái di nương, trong tay không như vậy quyền to lợi, nhưng ngụy Ninh Lan mặt đã bị hủy, về sau mặc kệ là lai khách vẫn là trong phủ làm việc, đều không có suất đầu lộ diện, đãi khách tiếp lễ cơ hội. Mà chính mình lại có người chống lưng, tưởng ca ca lại không câu nệ chính mình, chính mình về sau tất nhiên có thể ở tưởng ra có thể đương ra làm chủ. Cho nên nói nàng tốt như yên muốn tiếp đái ngụy Ninh Lan khách nhân cũng là theo lý thường hẳn là. Ngụy Ninh Lan nếu là thông minh thức thời điểm, là nhất nên đem này tiếp đãi khách nhân cơ hội nhường cho nàng. Mà nàng sao, tự nhiên cũng sẽ lợi dụng này trong tay trước quyền hảo hảo nhục nhã một chút này hai người, làm các nàng hai biết, này tưởng ra ai lợi hại nhất có thủ đoạn. Ngươi một cái thiết thất, còn nghĩ tiếp đãi khách nhân. Ngươi chẳng lẽ là muốn làm đại phu nhân tưởng điên rồi. Ngươi cũng đừng quên, ta còn chưa có chết đâu. Ngụy Ninh Lan bị tô như yên khí tâm hoa tử đau, nói hai câu lời nói khí đều xuyên không đều. Lâm Cẩm nhất sợ nàng bị chọc tức ngất qua đi, chạy nhanh cho nàng thuật khí. "Ai nha, tỷ tỷ, Ngày này tuy rằng còn không có tắt thở, khá vậy ly tắt thở cũng không sai biệt lắm, ta này cũng coi như trước tiên luyện luyện thở, ngươi nếu kịp chỉ điểm chỉ điểm ta, cũng coi như là đối tượng gia cống hiến." Thấy Ngụy Ninh Lan tình huống không thích hợp, tốt như yên chạy nhanh tận dụng mọi thứ, chờ mong nàng nhanh lên chết qua đi. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ mà làm nàng tưởng ra phu nhân. "Ta đi ngươi" Ngươi một cái thiếp thất miệng như thế nào như vậy tiện đâu Ngươi cho rằng đem ngụy phu nhân tức chết liền có thể đương tưởng ra phu nhân Là ngụy đại nhân sẽ không tìm ngươi tính sổ Vẫn là hiện giờ huyện lệnh đại nhân sẽ không tìm ngươi tính sổ Nến đỏ thấy nữ nhân này càng ngày càng kiêu ngạo Đột nhiên tiến lên đem nàng gạt ngã trên mặt đất Nếu không phải ngụy phu nhân bên người nha đầu tiểu quên lôi kéo nàng Nàng còn muốn lại đá hai chân Tô như yên mở to mắt trừng mắt đến đỏ Nữ nhân này dám đá nàng Nàng bất quá một cái nghèo nha đầu. Còn dám cùng nàng kiêu ngạo. Nàng Liên tính tức chết rồi, Ngụy Ninh Lan thì thế nào? Hiện giờ toàn Thanh Sơn trấn ba cánh nhưng đều hướng về nàng đâu? Lại nói, lần trước nàng cùng nàng nương đâm bị thương Ngụy Ninh Lan, huyện nha đại nhân nhưng có đi tìm nàng phiền toái. Hừ, hôm nay bất đồng ngày xưa, nàng tốt như Yên cũng không phải là bị người tùy ý khinh nhục dẫm đạp kia một cái. Dư Quang nhìn về phía Hoan Quá khí tới Ngụy Ninh Lan, nhớ tới hôm nay kế hoạch, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp giải khởi bắt đứng dậy đâm hướng đến Đỏ. Tô Như Yên mặt sau phụ nhân Tô Mẫu cũng trực tiếp gia nhập tiến vào. Nến Đỏ nhưng không e ngại, trực tiếp dùng ra quyền cước công phu đem hai người lực đảo. Tô Như Yên cùng Tô Mẫu như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này biết võ công, còn đem các nàng đánh mặt mũi bầm dập. "Hảo a, Ngụy Ninh Lan, ngươi nhìn như ra tới gặp khách, nhưng lại đánh gặp khách Ngụy trang muốn giết người ta, ta liều mạng với ngươi." Tô Như Yên đột nhiên phát lại đây, Nến Đỏ muốn đi ngăn trở lại bị Tô Ngẫu kéo lại chân. Lâm Cẩm Nhất thấy Tô Như Yên vẻ mặt hung quang mà phát lại đây, chạy nhanh lôi kéo Ngụy Ninh Lan tránh né, Tiểu quên cũng không chút do dự che ở Tô Như Yên trước mặt. Tô Như Yên lấy ra cây châm hung hăng mà thứ hướng Tiểu quên, Ngụy Ninh Lan mắt thấy Tiểu quên bị thương ngã xuống đất, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, liên quan chân cẳng cũng chạy bất động. Cũng liền ở cái này khoảng không, Tô Như Yên đuổi theo, nàng vốn định dùng cây châm lại lần nữa thứ hướng Ngụy Ninh Lan cổ, nhưng Lâm Cẩm Nhất lại bay nhanh đem cây châm đoạt xuống dưới. Tô Như Yên từ bỏ dùng cây châm ám sát Ngụy Ninh Lan, trực tiếp thượng thủ cùng nàng vặn đánh vào cùng nhau. chương 124 Chu thị, nến đỏ giải quyết tô mẫu trực tiếp giúp đỡ lâm cẩm nhất đem Tô Như Yên cùng Ngụy Ninh Lan kéo ra. Kia Tô Như Yên mất lý trí, gắt gao túm chặt Ngụy Ninh Lan quần áo. Nến đỏ thấy nàng như vậy giống như một cái kẻ điên, một chân liền đem người đá đến trên mặt đất. Nơi xa phần phật đi tới một đám người, Tô Như Yên vừa nhìn thấy phía trước người, lập tức nhào qua đi tố khổ Vũ ca ca, Ngươi cần phải vì Yên Nhi làm chủ A, tới cửa tới tìm tỷ tỷ khách nhân không khỏi phân trần liền đem ta gạt ngã trên mặt đất, ý đồ vì tỷ tỷ hết giận, Yên Nhi này phiên bộ dáng nếu là đi ra ngoài một chuyến, không thiếu được muốn cho bên ngoài bá tánh lại nháo lên, Vũ ca ca cần phải vì Yên Nhi hảo hảo chừng trị nàng. Tô Như Yên chỉ vào nến đỏ hướng tưởng Phi Vũ cáo trạng. Tưởng Phi Vũ như mày tưởng đem Tô Như Yên đẩy ra, nhưng cùng đi theo mà đến phụ nhân thấy thế chạy nhanh đem Tô Như Yên nâng lên, đối tưởng Phi Vũ bất mãn địa đạo. Đại cháu trai, tiên nhi tốt xấu cũng là người ân phụ nữ nhi, ngươi làn nên vì nàng làm chủ, thế nàng hảo hảo ra một ngụm ác khi mới đúng, bằng không truyền ra đi, chẳng phải là sẽ làm người ta nói chúng ta tưởng ra vong ân phụ nghĩa. Nói chuyện phụ nhân là tưởng ra nhị phòng chủ mẫu, tưởng phi vũ nhị thẩm chủ thị. Lâm Cẩm nhất nghĩ đến Ngụy Ninh Lan từng cùng nàng nói trước hết là nhị phòng người làm chủ đem tốt như yên nâng tiến ra môn, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới thân phận của nàng. Chỉ là nàng có chút không rõ. Nàng cùng tưởng Phi Vũ xem như người một nhà, Tô Như Yên cùng nàng có quan hệ gì, làm nàng như thế tích cực về phía nàng nói chuyện. Hơn nữa phía trước tưởng ra người không ai tán đồng làm Tô Như Yên tiến tưởng ra môn, làm tưởng Phi Vũ tiếp, vì cái gì ngắn ngủn thời gian, này Chu thị không chỉ có đáp ứng rồi, còn luôn là vì nàng dành chỗ tốt đâu. Là Tô Như Yên cùng nàng đạt thành cái gì ích lợi, vẫn là Tô Như Yên bắt được nàng nhược điểm. Nhị Thẩm, cháu trai biết được tri ân báo đáp đạo lý, ngươi yên tâm, chuyện này Ta định sẽ không bất công ai, chỉ là nơi này có không ít khách nhân, nhị thẩm nếu không về trước tránh một chút. Tưởng phi vũ đối với Chu thị vẫn là thực cung kính, nhưng Chu thị nhìn liếc mắt một cái lâm cẩm nhất cùng nến đỏ, trực tiếp an vạ không đi rồi. Làng tránh cái gì nha làng tránh, đều là nữ nhân, sợ cái gì, ai khách nhân a không bằng ta cũng nhận thức nhận thức. Chu thị liếc ngụy ninh lan, tựa hồ đối nàng có rất lớn địch ý. Tưởng phi vũ có chút khó xử, nhị thẩm, đây là cháu trai gia sự, cũng có khách nhân ở. Ngươi liền cấp chất Nhi một cái mặt núi đi." Chu thị tả nhìn xem Tưởng Phi Vũ, Hữu nhìn xem này một đám nữ nhân, chính là Không thuần theo, "Này sợ gì, ta chính là ngươi nhị thẩm, lại không phải người ngoài, ngươi trốn tránh ta làm gì, mau đi cấp Tiên Nhi làm chủ a." Tưởng Phi Vũ không có pháp, chỉ phải tản bộ đi hướng Ngụy Ninh Lan đem nàng nâng dậy tới. Chu thị có chút bất mãn, "Làm ngươi cấp Tiên Nhi làm chủ, ngươi quản nàng làm cái gì?" "Ta như thế nào mặc kệ, Lan Nhi mới là ta thề, ta mặc kệ nàng." Đảo quản một cái tiếp. Tưởng Phi Vũ trực tiếp không trang, đem trong lòng lời nói thống khoái mà nói ra. Hắc, ngươi mới vừa rồi không phải nói biết được tri ân báo đáp sao, sẽ không có thất công bằng sao. Như thế nào trói lọi mà liền nữ nhân này tới. Chu thị khí thẳng dậm chân. Tô Như Yên cũng là cắn môi bị khuất không cam lòng khó hiểu mà đi theo Tưởng Phi Vũ, không rõ hắn trước hai ngày còn đối chính mình hảo hảo, vì sao hôm nay liền thay đổi sắc mặt. Nhị thẩm, thỉnh ngài nói cẩn thận. Người trong miệng nữ nhân kia là ta tưởng Phi Vũ Thế tử, nàng Têu Ngụy Ninh Lan, nếu không phải mấy năm nay Ngụy đại nhân cùng Tào đại nhân, tưởng ra sẽ không như thế phát triển không ngừng, cho nên nàng mới là chân chính đối ta có ơn người." Tưởng Phi Vũ từng câu từng chữ mà nói chuyện, riêng cường điệu Ngụy Ninh Lan sau lưng chỗ dựa. Chu thị nghe nói ngược lại khinh thường, "Nàng nơi nào là đối với ngươi có ơn à, kia vốn dĩ chính là nàng nên vì ngươi làm sự, ta tưởng ra đó dâu, nhìn chúng chính là nàng sau lưng lích lợi, nàng không cho ngươi mang điểm chỗ tốt." Cưới nàng có ích lợi gì? Nhân gia tô như Yên Mới đối với ngươi là chân chính coi ơn, nếu không phải ngươi Tô bá phụ đem phụ thân ngươi cứu ra, ta tưởng ra nơi nào giống như nay khởi sắc. Lời này liền Lâm Cẩm Nhất nghe xong đều sinh khí, càng không cần phải nói bị kích thích hốc mắt hồng hồng Ngụy Ninh Lan. Tưởng Phi Vũ còn tính có điểm nam nhân khí khái, che chở Ngụy Ninh Lan hơn nữa còn kéo chặt tay nàng. Chính là, Vũ ca ca, hai chúng ta mới là thanh mai trúc mã một đôi nhi, trước hai ngày ngươi không đúng đối với ta còn khá tốt sao? Như thế nào hôm nay lại? Chính là tỷ tỷ bên người người theo như ngươi nói cái gì sao? Đối mặt tưởng phi vũ, tô như yên lại là một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Tưởng phi vũ thấy tô như yên rửa lại đây, một tay đem này đẩy trên mặt đất. Ai cùng ngươi thanh mai trúc mã? Ngươi từ nhỏ cùng người khác đính hôn, ai tới gần ngươi nửa bước đều là tự tìm phiền thoái. Lại nói, ngươi nhưng biết rõ có ở tại quận thành vị hôn phu còn có thể cùng người khác dây dừa không rõ. Tô ba phụ năm đó cứu chính là ta phụ thân. Nhưng ta phụ thân vì cứu hắn cũng đi, ta chưa bao giờ cho rằng Ân Tình có thể bởi vì người chết mà như vậy hủy diệt, cho nên ở Tô gia không là hậu, vẫn luôn tiếp tế Tô gia mẹ con, nhưng Tô gia mẹ con là như thế nào làm, không chỉ có cầm đời trước Ân Tình muốn ta cưới nàng vào cửa, còn đâm bị thương Lan Nhi. Nhị thẩm, ta tuy không biết ngươi vì sao khăng khăng muốn ta nâng nữ nhân này vào cửa, có thể tưởng tượng tất trong đó tuyệt đối không phải bởi vì Tô gia đối tưởng gia có ân đơn giản như vậy đi. Lâm Cẩm nhất quả thực tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này tưởng phi vũ quả nhiên không làm nàng thất vọng, tự tự đều ở điểm tử thượng, nói vậy hắn cũng là nhìn ra trong đó manh mối. Ngươi đứa nhỏ này, ta bất quá là làm ngươi kế treo tô ra ân tình liền thôi, ngươi như thế nào còn nhắc lên ta đâu, tính tính, việc này ta mặc kệ. Sợ lưu lại làm tưởng phi vũ nhìn ra nàng dụng ý, chu thị vây vây tay chạy nhanh lưu. Tô ra hai mẹ con còn tưởng kéo nàng thế các nàng nói chuyện, nghề hà nhân ra căn bản không để ý tới các nàng. Tô như yên hơi hơi có chút hoảng loạn. Vũ Ca Ca hôm nay thấy thế nào đi lên không lớn thích hợp, rõ ràng trước hai ngày hắn còn quan tâm nàng tới. Lâm nương Tử, cho các ngươi bị sợ hãi, gần nhất tưởng ra suốt ruột sự ủn ủn không, dứt, Lan Nhi cũng tâm thần không yên, tưởng Mộ Đa tạo các ngươi có thể tới xem nàng. Tưởng Phi Vũ Thiệt tình thực lòng về phía Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ chắp tay chắp tay thi lễ, thỉnh các nàng vào nhà nói chuyện. Lâm Cẩm Nhất nâng ngụy Ninh Lan, thần sắc lo lắng địa đạo, "Tưởng công tử, chúng ta đảo không có việc gì, nhưng tiểu quên có hay không sự liền không nhất định." ngươi vẫn là mau mau cho nàng thỉnh cái đại phu nhìn một cái đi. Tiểu quên bị kia kẻ điên đâm trúng, ngực quần áo phิếm ra điểm điểm hoa mai, lúc này sắc mặt trắng bệnh, hô hấp mỏng manh mà ngã trên mặt đất. Tưởng Phi Vũ lúc này mới nhìn đến Tiểu quên bị thương, lập tức sắc mặt chấn thay, chạy nhanh phái người đi thỉnh đại phu. Trước hai ngày Lan Nhi mặt bị thương, hôm nay Tiểu quên cũng bị thương, đôi mẹ con này đến tụt cùng là muốn làm cái gì, thế nào cũng phải hại chết nhân tài bỏ qua. Bất quá mặc kệ hai người mục đích là cái gì, Tưởng phi vũ đều đối tô gia mẹ con hai người đã không có hảo cảm. Tưởng công tử, không phải ta nói nhà các ngươi thiếp cũng thật sự quá vô pháp vô thiên, mới vừa rồi ác ngôn ác ngữ mà kích thích ngụy phu nhân, chết sống muốn bức tử nàng. Lúc sau mắt thấy không thành lại cầm cây châm muốn hành thích, nếu không phải ngụy phu nhân bên người nha đầu trung tâm hộ chủ, nói vậy ngã trên mặt đất chính là ngụy phu nhân. Đối với mới vừa rồi một màn, đến đỏ trong lòng tích góp không ít khí, hiện giờ nhìn đến tưởng phi vũ cũng coi như là thiệt tình quan tâm ngụy ninh lan. Liền đem mới vừa rồi sự như ống Trúc đảo đầu tinh tế mà nói. Trước 125 đói chết các nàng. Tưởng Phi Vũ nghe nói tô như yên đối ngụy Ninh lan lại là như vậy ác liệt, lập tức liền đã từng đối với các nàng kia một kia ấy náy cũng không còn sót lại chút gì, trực tiếp xoay người ném cho tô như yên một bạc hai. Độc phụ, ngươi một cái người khác hạ đường thê, không từ thủ đoạn mà tới ta tưởng ra làm thiếp xú ký nữ, ở ta tưởng ra hoành hành năng ngược, thật đương tưởng ra là người tô ra. Thật khi ta tưởng ra thiếu các ngươi tô ra mấy đời đều còn không rõ. khinh ta thê, nhớ thương ta tưởng ra tài sản, liên hợp người ngoài cho ta đào hố, các ngươi mẹ con thật là thật lớn bản lĩnh A. Phía trước ở ngươi đính hôn từ trong bụng mẹ lang quân nơi đó như thế nào không thấy ngươi có như vậy tâm kế, như thế đại bản lĩnh đâu. Vẫn là nói, ngươi gả cho một hồi, học đoạt nhân ra phu quân. Giống ngươi loại này trên tay dính máu mặt hàng, chỉ sợ bán nhập túy phong lâu, tú bà đều chê ngươi ô hế nhân ra mà. Tưởng Phi vũ câu câu chữ chữ, không lưu tình chút nào mà nhục mạ Tô Như Yên, thế Ngụy Ninh Lan hết giận. Tô Như Yên bị này tự tự chu tâm nói khí cả người thẳng run run, nàng khóc không thành tiếng run rẩy nói: "Vũ ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta, ta vẫn luôn là thích ngươi, ngay cả toàn bộ Thanh Sơn chấn bá cánh đều biết được ngươi ta ngay lúc đó tình nghĩa, như thế nào ngươi liền cấp đã quên? Ngươi liền nghe các nàng này mấy người phụ nhân bôi nhọ ta, có từng nghe ta nói một câu? Ta bất quá thấy có khách nhân lại đây." Tưởng giúp đỡ tỷ tỷ chiêu đãi. Này cũng có sai. Tỷ tỷ mặt hủy hoại, ngày sau liền không thể xuất đầu lộ diện, ta học quản gia cũng là vì vũ ca ca hảo a Chính là ta lại đây, tỷ tỷ khách nhân châm chọc ta là thượng không được mặt bàn đồ vật, vì kia hắc y cô nương càng là hai câu lời nói đều không nói nhiều, trực tiếp liền đi lên đá đánh ta, ta phát điên, mới còn tay. Vũ ca ca, tốt xấu chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên, chúng ta chi gian liền không có tín nhiệm sao. Ngươi tình nguyện tin tỷ tỷ đều không muốn tin ta. Ta tin ngươi. Ngươi đầu tiên là đâm bị thương Lan Nhi Mặt, sau lại đâm bị thương Tiểu Quên. Ngươi năng lực như thế đại, còn không phải là tưởng trừ bỏ các nàng chủ tớ, chính mình đương này tưởng ra nữ chủ nhân sao. Còn nói cái gì vì ta hảo, hoặc quản gia vì ta phân ưu, Như thế rắn giết tâm địa người, ngươi có cái gì đáng giá ta tin. Ta nói cho ngươi, ngươi tỉnh tỉnh đi, ta vĩnh viễn không có khả năng làm ngươi như vậy một cái dơ bẩn nữ nhân làm ta tưởng ra nữ chủ nhân Tô Như Yên hỏng mắt khóc lớn, hô lớn, vũ ca ca, ta không phải cố ý đâm bị thương tỷ tỷ bên người nha đầu, ta chẳng qua là phản kháng, ngươi nghe một chút bên ngoài bà tánh nói như thế nào, bọn họ xa so ngươi xem muốn minh bạch. Thấy Tô Như Yên lại một lần đề cập bên ngoài bà tánh, tưởng phi vũ giận không thể át mà dối tay trực tiếp bóp chặt nàng cổ. Còn dám để bên ngoài bà tánh, bên ngoài những cái đó rốt cuộc là người nào, bọn họ vì cái gì muốn giúp đỡ ngươi. Ngươi cho ta bị mù vẫn là điếc, còn không thể động. Chỉ có thể bị bọn họ nắm cái mũi đi. Ngươi một cái bị người chơi qua tính kế quá nữ nhân, bọn họ vì cái gì không đề cập tới cập ngươi dèm pha, ngược lại nhất biến biến mà chỉ chọn đối với ngươi có lợi lý do thoái thác nơi nơi truyền bá. Còn có, ngươi cùng Chu thị lại nói gì đó, nàng lại vì cái gì muốn giúp các ngươi. tưởng phi vũ hồng con mắt, mặt mày khả ố, ở tô như yên trong mắt liền giống như địa ngục tu la, khủng bố lại làm người sợ hãi. Không, không có. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta khả năng thật sự có điểm vụ về, nghĩ cùng tỷ tỷ đối nghịch, ta là có thể được đến tưởng ra phu nhân vị trí, nhưng bên ngoài những người đó ta là thật không biết sao lại thế này, ngươi cũng biết, tự mình phụ thân qua đời, chúng ta tô ra liền bại. Ta nếu thật sự nhận thức bên ngoài những người đó, có lẽ ta liền sẽ không bị nhà chồng gấp trở về, rất có khả năng là người khác muốn lợi dụng chúng ta chi gian sự, dành cái gì ích lợi. Tô Như Yên nhắm mắt lại giải thích chính mình đã làm hành động, phản phất đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nàng nói cũng có vài phần đạo lý, tưởng phi vũ nhất thời không biết nàng nói chính là thật là giả, bóp chặt nàng cổ lực đạo cũng nhẹ xuống dưới. Tốt nhất cùng ngươi không quan hệ, nếu không ta không ngại muốn ngươi mệnh. Lan. Tưởng phi vũ một tiếng quát lớn, tốt như yên đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh lôi kéo chính mình mẫu thân chuẩn bị lưu. Từ từ, lâm cẩm nhất đem hai người ngăn lại. Tưởng phi vũ khó hiểu mà nhìn nàng, lâm nương tử, nhưng còn có gì nghi vấn. Lâm cẩm nhất nhìn kia chuẩn bị hoảng không chọn lộ. Chuốn mất túi đầu hai mẹ con, không chút hoang mang nói. Thưởng công tử là tin nàng lời nói sao? Không hề hỏi nhiều hỏi. Có lẽ còn có thể hỏi đến cái gì không tưởng được kinh hỉ đâu. Tưởng phi vũ biết vị này lâm nương tử là cái cơ chí người, lần trước cái kia liếu di nương sự vẫn là toàn dựa nàng ra tay xuyên qua kia tiện nhân độc kế, bằng không cuối cùng lan nhi liền chịu khổ. Nàng nói như vậy, nói vậy kia nữ nhân còn đang nói dối, hắn đi bước một đến gần hai người, trên cao nhìn xuống mà ép hỏi các ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì gạt ta? thừa dịp hiện tại, thông khoái mà cùng ta nói rõ ràng, bằng không, ta khiến cho các ngươi đi đại lao đái một đoạn thời gian. hiện giờ huyện nha vẫn là tào đại nhân nhậm chức, mà tào đại nhân lại coi ngụy ninh lan vì thân nữ, đưa vào đi sẽ có cái gì đau khổ dựa ngón chân đầu ngắm lại cũng có thể nghĩ đến. tô như yên vô cùng ủy khuất, vũ ca ca, chúng ta không có gì sự gạt ngươi à? nữ nhân này là ai? vì cái gì ngươi tình nguyện tin nàng cũng không tin ta? tô tiểu thư. Ngươi xác định ngươi thật sự không có gì sự tình muốn nói. Rốt cuộc ngươi lòng mang ý xấu là chúng ta tận mắt nhìn thấy, mọi người đều biết, vọng tưởng chạy thoát, chỉ biết đem chính mình đường lui phá hỏng. Lâm Cẩm Nhất nói làm tốt như yên tâm nhịn không được lộ bột một chút, chẳng lẽ nữ nhân này đã biết cái gì, nhìn thấy gì? Không có khả năng, vừa rồi nàng làm thiên y, y hề vô phùng, không có khả năng có người nhìn đến. Ta, ta không có gì hảo thuyết. Cho rằng Lâm Cẩm Nhất là ở chán nàng, tốt như yên lời thể son sắt mà nói. Hảo, tưởng công tử không ngại phái người lục soát lục soát nàng thân, liền biết nữ nhân này muốn chơi trò gì. Cho nàng cơ hội, nàng không cần. Lâm Cẩm Nhất đành phải sẽ xuống nàng cuối cùng ra mặt. Thượng Phi Vũ nghe vậy lập tức phái người đi soát người. Tô Như Yên mặt lộ vẻ hoảng sợ, đi bước một sau này lui, sợ bị người lục soát cái gì. Bị phái quá khứ là hai cái cao lớn bạm vỡ bà tử, không cho phân trần liền đem Tô Như Yên xả lại đây tinh tế điều tra. Tô Mẫu sợ lục soát cái gì chạy nhanh đẩy ra bà tử chuẩn bị hiểm hộ Tô Như Yên, nhưng đến đỏ qua đi nhẹ nhàng đem Tô Mẫu xếp đến một bên, làm nàng quấy nhiều không đến kia hai cái bà tử mảy may. Lục soát ra tới, lục soát ra tới, đều là phu nhân đồ vật. Bà tử đem lấy ra tới đồ vật đẩy tới, có hương bao, khăn, còn có một đoạn từ ngụy ninh lăn trên người xé rách xuống dưới góc áo. Tô Như Yên, ngươi lấy chuyện này để làm gì? Nói, ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Tưởng Phi vũ giận dữ hiện tại đã là cố nén suy nghĩ muốn sắt nàng xúc động. Tô Như Yên thấy đồ vật bị lục soát ra tới, vẫn là một cái kính mà kêu hoan vũ ca ca. Này đại khái là ta cùng tỷ tỷ lôi kéo gian không cẩn thận mang lại đây đi. Ta thật không biết trên người như thế nào sẽ có tỷ tỷ đồ vật. Lâm Cẩm nhất hừ lạnh, nếu chỉ là không cẩn thận mang, kia như thế nào sẽ mang nhiều như vậy đồ vật, lại cố tình tàng như vậy bí ẩn. Mới vừa rồi nếu không phải nàng Kim Quang trận lóe phát hiện trên người nàng cất giấu đồ vật. Không chừng sẽ bị nữ nhân này cầm đi làm cái gì tác dụng đâu. Hào một cái không biết. Thật khi ta choáng váng không thành, người tới, đem này hai mẹ con cho ta quan tiến phòng chất ủi, thủy cơm đều không được cấp, đói chết các nàng. Tưởng Phi Vũ không bao giờ nghe Tô Như Yên giải thích, trực tiếp ra lệnh chương 126 vô công tử. Tưởng Phi Vũ đem bà tử từ Tô Như Yên trên người lục soát đồ vật trả lại cho ngụy Ninh Lan, làm nàng hảo hảo bảo quản, miễn cho lại rơi vào người xấu trong tay. Ngụy Ninh Lan cảm động nàng hiện giờ đều này phiên bộ dáng hắn còn có thể như thế đãi nàng, con ngươi tức khắc dâng lên một tầng hơi nước. Thường phi vũ thân thủ cho nàng trà lau, vốt ve nàng tóc. Ngươi yên tâm, ta chính là lại hôn đảng cũng không có khả năng bỏ ngươi với không màng. Tiêu tô ra mẹ con sự, ta ngay từ đầu liền phát giác manh mối, cho nên muốn tiếp cận nàng nhìn xem có thể hay không phát hiện chút manh mối. Nhưng hai ngày này lại không thu hoạch được gì, mà bên ngoài ba tánh càng là chuyện ồn ào huyên áo. Ta liền cảm giác sự tình liền càng là không đơn giản, hôm nay nàng lại lại đây khiêu khích ngươi, ta thật sự không nhịn xuống liền lại đây xem ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Ngụy Ninh lan nghẹn ngào gật gật đầu, nàng la tin hắn, hắn có thể đem tưởng ra sinh ý xử lý gọn gàng ngăn nắp, tại đây sự kiện thượng khẳng định cũng sẽ thấy rõ, nàng đoán đúng rồi. Đúng rồi, lâm muội muội nói, nàng nghe được có người phải đối ta xuống tay, mục tiêu có thể là ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngừng đầu. Ngụy Ninh Lan liền đem lâm cẩm nhất nghe được nói cho tưởng Phi Vũ. Tưởng Phi Vũ kinh hãi, vị này lâm nương tử cư nhiên liền cái này đều có thể nghe được. Cái này xác thật là thật sự, ở hoa thơm cỏ lạ hội tụ viên khi, ta cùng với đến đỏ từng chính thai nghe được một vị nam tử cùng quán chủ đối thoại. Hai ngày này dạp hát sướng căn bản chính là có người cố ý vì này. Tưởng công tử, người yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút, mấy năm nay người nhưng cùng ai kết quá thủ. Tưởng Phi Vũ vắt hết óc tìm tòi một phen, chân chơ nói ở toàn bộ thanh sơn Trấn, ta cùng với các đại cửa hàng quan hệ đều cũng không tệ lắm, mặc dù có một hai cái giao quá ác, hiện giờ cũng phiên không ra bao lớn lãng, hơn nữa lấy bọn họ thủ đoạn, cũng ra không được như thế cao mình kế sách. Nếu là thanh sơn chấn bên ngoài người, ta đây nhưng thật ra nghĩ không ra, lâm nương tử, ngươi nhưng có xem qua hắn tướng mạo, nếu là có thể cùng ta miêu tả một vài, nói không chừng ta còn có thể nhớ tới. Bởi vì chúng ta ở bên ngoài, căn bản vô pháp đi vào nhìn trộm, Chẳng qua sau lại chạy ra thời điểm, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện hắn mang nỉ mũ, bất quá vị kia phương quán chủ nhưng thật ra xưng hô kia nam tử vì vô công tử. Tưởng công tử có không có cùng họ vô người đánh quá giao tế. Trên đời này họ vô người không phải rất nhiều, nói vậy chỉ cần tinh tế ngắm lại, tất nhiên có thể có vài phần ấn tượng. Tưởng phi vũ bắt lấy cái này manh mối, minh tư khổ tưởng, nhưng cuối cùng hắn thật sự không nghĩ ra được, đành phải lắc đầu. Theo ta được biết. Cùng ta giao tiếp thương nhân chung cũng không có họ vô, lâm nương tử nếu là xác định không có nghe lầm, kia hẳn là dùng tên giả. Mặt khác, người này được xưng là công tử, nói vậy tuổi tác không lớn, nhiều nhất như ta như vậy tuổi, nhưng cùng ta tiếp xúc người chung, cùng ta giống nhau tuổi tác hoặc là so với ta tuổi còn nhỏ công tử hoặc là cùng ta quan hệ giao hảo, hoặc là chính là trời sinh tính ham chơi, không có gì giao thoa, càng sẽ không đối ta có như vậy đại địch ý, muốn nhận tâm trí ta cùng lan nhi vào chỗ chết. Lâm Cẩm Nhất nghe nói chỉ cảm thấy vị kia vô công tử che giấu quá sâu. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Trừ bỏ vị kia vô công tử, ta cảm giác còn có một bát người ở giúp hắn, bên ngoài vây công lan tỷ tỷ thủy quân thật sự quá vì tận trách, làm người không thể không hoài nghi, ta cảm thấy không bằng chúng ta liền từ bên ngoài những người đó xuống tay, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra kia sóng người rốt cuộc là cái gì địa vị. Lâm Cẩm Nhất phân tích không phải không có lý, tưởng phi vũ cũng cảm thấy bên ngoài ba tánh cảm xúc thật sự quá mức kích động. Chỉ dựa đồn đãi liền tới cửa chửi bậy người hắn vẫn là đầu một hồi gặp được. Vì thế đối mặt Lâm Cẩm nhất đề nghị, tưởng phi vu gật gật đầu tán đồng, Lâm Nương Tử nói không tồi, cái này liền giao cho ta đi, sự tình quan ta cùng Lan Nhi Sự, ta nhất định sẽ để bụng tẩu tử, còn có người kia nói muốn cho con hát nhóm ở trên đường cái đại sướng ba ngày sự, mấy ngày nay dạp hát đều là cho kẻ có tiền sướng, mà những người đó trong nhà sự có thể so này đó xuất sắc nhiều, những việc này khả năng dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú. Nhưng nếu là sướng cấp các bá tánh nghe, một truyền mười mười truyền trăm, nhắc lên cái gì sóng to cũng là có khả năng, chúng ta cần phải bóp chặt bọn họ ngọn nguồn A. nếu đỏ sợ lâm cẩm nhất quên này cha, chạy nhanh nhắc nhở. Việc này lâm cẩm nhất nhưng không quên, chỉ là nàng có khác tính toán, ý nghĩ của ta là làm cho bọn họ sướng, bởi vì như vậy bọn họ mới có thể thi ra quyền chân, sau đó chúng ta mới có thể nhìn đến bọn họ hành động, đối bọn họ một lưới bắt hết, lan tỉ tỉ. Kỳ thật ta có một pháp có thể cho bọn họ kế hoạch chuyển biến thành đôi chúng ta có lợi một phương, chỉ là yêu cầu ngươi phối hợp, làm ngươi thoáng chịu chút ủy khuất. Nếu ngươi không muốn, chúng ta đây lại nghị cách tử. Ngụy Ninh Lan nào có không muốn, Lâm Cẩm Nhất nguyện ý giúp nàng, kia chính là nàng phúc khí. Vội vã nói, hảo muội muội, nếu là có thể làm việc này sớm qua đi, chính là chịu chút ủy khuất lại có gì phương? Ngươi nói nhanh lên là cái gì biện pháp? Nghe nói Ngụy Ninh Lan có thể như vậy tưởng, Lâm Cẩm Nhất cũng coi như là yên tâm, Lan tỷ tỷ mấy ngày nay ngươi liền đại đại phương mà tháo xuống khăn che mặt ở Thanh Sơn chấn đi vừa đi, chờ kia sóng người ở trên đường cái sướng xong diễn, sau đó ở Thỉnh nguyện đi chùa Miếu thượng nén hương, đến lúc đó ta sẽ đem tỷ tỷ mặt chưa khỏi, cuối cùng chúng ta cũng sướng mấy ngày tuần, làm sao lưng kế hoạch này mưu kế người gieo gió gặt bão? sợ Ngụy Ninh Lan không hiểu nàng ý tứ, Lâm Cẩm nhất lại tinh tế mà cùng Tưởng Phi Vũ cùng Ngụy Ninh Lan công đạo. Ngụy Ninh Lan cùng Tưởng Phi Vũ vừa nghe, hai người nhìn nhau, con ngươi đều sáng long lanh. Nữ nhân này thật sự cân quắc không nhường tu mi a, không ngừng có như vậy đầu góc, còn có một thân làm người kinh ngạc cảm thán bản lĩnh. Đối với Ngụy Ninh Lan Mặt, Tưởng Phi Vũ cũng là người thỉnh quá không ít đại phu xem qua, nhưng những cái đó đại phu mỗi người đều nói bất lực, này Lâm Cẩm Nhất lại nói có thể ở trong thời gian ngắn đem mặt trưa khỏi thả làm người nhìn không ra vết thương, này Lâm Nương Tử quả thực như thế ngoại cao nhân a. Hai người vui vẻ đồng ý, Lâm Cẩm Nhất cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hai ngày này thời gian tạm thời liền trước như vậy quá. Chờ sự tình lên men không sai biệt lắm, nàng lại ra mặt cũng không muộn. Rời đi tưởng ra, lâm cẩm nhất mang theo nến đỏ trở về. Đại khái là vị kia vô công tử sợ ra cái gì biến cố, cho nên cùng kia dạp hát quán chủ nói tốt, nhanh chóng ở trên đường cái một góc đáp khởi lều sướng lên. Lâm cẩm nhất cùng nến đỏ đi ngang qua cái kia phố thời điểm, kia đám người chính sướng lửa nóng. Bởi vì không thu phí, cơ hội thanh sơn chấn ba cánh đều tóm được cơ hội xem náo nhiệt, này vừa nghe, liền có người cắt cầm cái nhịn Có người nói ngụy phu nhân không có khả năng là cái loại này rắn giết người, có hỏi tô như yên là ai, nghe cũng chưa nghe nói qua, có người nhưng thật ra đáng thương tưởng phi vũ, bên người không có một cái hoàn mị nữ nhân. Bất quá diễn này ra diễn, trong đó khẳng định hỗn loạn đại lượng thủy quân, những người này mục đích đương nhiên không phải làm cho bọn họ nhìn xem náo nhiệt đơn giản như vậy. Cho nên ở không ít người tẩy nao dưới, nghe diễn các ba cánh cũng dần dần nhận đồng kịch bản tử chân thật tính, nghiêng về một phía mà mắng ngụy ninh lan. Lâm Cẩm Nhất trở lại thiên ngoại lai like khách ghi, không ít không rõ chân tướng khách nhân cũng ở truyền. Ngay cả Nam Cung Minh cùng Chu Nam Bắc cũng biết việc này. Chu Nam Bắc đối chuyện này nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú, ngược lại Nam Cung Minh có chút khẩn trương. Hắn đi theo nến đỏ phía sau làm nàng gần nhất đường đi ra ngoài, nến đỏ không nghe, hắn ngược lại sinh khí. chương 127 thanh sơn Trấn Tạc. Liên ở nến đỏ nhất ý cô hành thời điểm, Nam Cung Minh trực tiếp cho nàng hạ cấm túc lệnh. Làm nàng thành thật đại ở thiên ngoại lai khách không chuẩn đi ra ngoài, còn làm người nhìn nàng. Nến đỏ không phục, chạy tới hướng lâm cẩm nhất tố khổ. Lâm cẩm nhất không hiểu nam cung minh như thế nào đột nhiên như vậy lo lắng nến đỏ. Là sợ nàng sấm cái gì họa Vẫn là sợ nàng xảy ra chuyện gì? Nhưng nến đỏ công phu đấy thực hảo, muốn nói lo lắng, nam cung minh hẳn là lo lắng nàng mới là A. Nếu là sợ nàng sấm cái gì họa kia có chính mình ở, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm nến đỏ nhất ý cô hành, đơn đả độc đấu nha. Bởi vì việc này, Lâm Cẩm Nhất riêng qua đi hỏi Nam Cung Minh. Ai ngờ Nam Cung Minh lại vẻ mặt ủy khuất ba ba, Cẩm Nhi, ta làm như vậy hoàn toàn là sợ nàng cho ngươi gặp rắc rối a. Lâm Cẩm Nhất đỡ chán, nàng sao có thể cho ta sống cái gì họa, lưu nàng ở ta bên người, còn có thể bảo đảm ta nhân thân an toàn đâu. Nam Cung Minh lại không để bụng, nàng nơi nào có thể bảo đảm được ngươi nhân thân an toàn, thời khắc mấu chốt liền rất dây xích, nói không chừng ngươi còn phải vì nàng lo lắng. Nến đỏ nghe nói Nam Cung Minh đem nàng nói như vậy bất ham, lập tức dầm chân ôm Lâm Cẩm Nhất cánh tay làm nàng thế nàng giáo hấn Nam Cung Minh. Lâm Cẩm Nhất nhịn không được khỏe miệng chiều chiều, thầm nghĩ sao có thể đâu, Nên đỏ thật tốt nữ hài tử a, hắn như thế nào cũng không tin nàng, khu khụ, không tin thì không tin đi, còn nói ra tới, này đến coi là thừa bỏ hắn mội a. Này cũng nên không có việc gì, ngươi không phải cho ta để lại hai cái võ công đứng đầu người ở nơi tối tăm sao. Có bọn họ ở. Nến đỏ nói vậy sẽ không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Biết nến đỏ là cái không chịu ngồi yên người, cho nên vì nàng tự do, lâm cẩm nhất vẫn là tận khả năng mà thế nàng nói chuyện. Kia không được, đó là cho ngươi lưu, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. Không đợi lâm cẩm nhất nói chuyện, nến đỏ nghe được liền nhịn không được hướng nam cung minh giết gạo, ca, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh. Ngươi đương nhiên không phải ta thân sinh. Nam cung minh vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng. Hắn nhưng sinh không ra nàng như vậy chủng loại. Không phải, ta hỏi ngươi ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân ca. Nến đỏ lôi kéo hắn quần áo không thuận theo không cào, hắn cư nhiên làm cho tẩu tử mặt như thế ghét bỏ nàng, làm nàng sao mà chịu nổi. Đương nhiên không phải. Nam Cung Minh xua xua tay xoay người cóng nàng, nương đều không phải một người, nói chuyện gì thân sinh. Nến đỏ khí tạc, đem hắn phát gục trên mặt đất, dùng nắm tay đấm hắn, ngươi hôn đảng, ngươi vì tẩu tử, liền ta đều không nhận, ngươi nói cho ta. Hai ta rốt cuộc có phải hay không một cái cha sinh? Này ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Nam Cung Minh hử nhẹ một tiếng trở tay đem nàng chế phục, sau đó một tay đem nàng đẩy ra, cuối cùng lại gọi tới người đem nàng quan tiến nàng trụ kia gian phòng cho khách. Lâm Cẩm nhất nhìn Nam Cung Minh tâm ý đã quyết, nghĩ nghĩ đến đỏ không ra đi cũng hảo, vạn nhất thật sự gặp được cái gì phiền toái vậy nguy hiểm. Chỉ là, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua nam nhân, có chút lời nói vẫn là nhịn không được muốn hỏi ta biết ngươi không cho đến đỏ đi ra ngoài là vì nàng hảo, nhưng ngươi vì cái gì chưa nói không cho ta cũng đi ra ngoài à. Nam Cung Minh thực kinh ngạc lầm cẩm nhất sẽ hỏi như vậy hắn, này cho thấy nàng đấy lòng cũng là chờ mong hắn quan tâm nàng, tức khác trong lòng vui vẻ, một đôi con ngươi cũng trở nên thâm thúy, chậm rãi chiều nàng đi tới. Lâm cẩm nhất khẩn trương mà lui về phía sau, nàng bất quá là tò mò muốn hỏi hỏi, này nam nhân ánh mắt như thế nào đột nhiên như vậy quái. Nam nhân đến gần nàng, trong cổ họng tràn ra từ tính thanh âm, Lắng nghe dưới, còn kèm theo hơi hơi vui sướng. Ta biết ngươi sẽ không yên tâm việc này, tất nhiên còn muốn lại buôn ba vài lần, cho nên ta chỉ đem ngươi bảo vệ tốt tốt là được, Nên đỏ nàng chỉ cần không ra đi, liền không có việc gì. Lâm Cẩm Nhất bị hắn nóng bỏng ánh mắt xem mau mau, trên mặt cũng xuất hiện hai đống đỏ ửng, sợ làm nam nhân nhìn đến chính mình ngược lại cảm thấy xấu hổ, chạy nhanh xoay người. Ngươi! Ngươi đem nàng an trí ở thiên ngoại lai khách liền an toàn sao. Vạn nhất vẫn là làm nàng trốn đi đâu? Bối quá thân lâm cẩm nhất như cũ không có hảo một chút, nam nhân tay ôm nàng vòng eo, cảm kê sát ở nàng đỉnh đầu, nhẹ à, đó chính là chu thần y hề sự, hắn khai khách điếm, ném người chẳng lẽ không cần phụ trách. Có trong ngáy mắt, lâm cẩm nhất thật sự thực đồng tình chu Nam Bắc, thật sự, hắn quá đáng thương, nào sự kiện đều trốn bất quá, còn phải bị động mà quản nến đỏ, này nếu là cho hắn biết, chỉ sợ đến tức chết. Bất quá này nam nhân tâm tâm niệm niệm đem nàng an nguy đặt ở thủ vị, vẫn là tương đối làm nàng cảm động. Đấy lòng nổi lên hơi hơi ngọt ngào, nàng sợ hãi lại đắm chìm một giây, sẽ làm chính mình càng thêm bị lạc phương hướng, chạy nhanh bước ra thoát đi. Nam cung minh cầm lòng không đậu mà ngửi nàng tàn lưu ở trong không khí nhàn nhạt thanh hương, khỏe môi hơi hơi liệt khai. Phục hồi tinh thần lại, hắn tức khắc chính xác đem chỗ tối người gọi tới. Cấp tào đại nhân truyền lời, làm hắn này hai ngày dẫn người quét sạch sơn tặc, lúc cần thiết, nhưng dùng tới từ kinh thành mang đến hỏa dược. Trong chiều hỏa dược đều là nghiêm khắc khống. Kẻ hẹn một cái chấn nhỏ huyện đường nếu là không có mặt trên cho phép, nguyên bản là không thể tư tàng hỏa dược. Mà nay địa giới là uy viễn tướng quân địa bàn, hắn tự nhiên không có khả năng đem hỏa dược đưa đến này đó địa phương, nếu không phải lần trước Nam Cung Minh cùng hắn kế hoạch làm hắn lấy cưới tiểu thiếp cớ, làm người đem hỏa dược đặt ở tiểu thiếp của hồi môn nâng lại đây để người vận nhất, hiện giờ muốn đánh cái đơn giản sơn tặc cũng đến thịt người tương bác. Nhớ rõ đời trước, Linh Nhi chính là ở thời điểm này ra sự, không chỉ có bị sơn tặc hạ dược bắt đi còn làm sơn tặc nữ nhân, cuối cùng chu nguyên quốc phá, kim quân xâm lớn, linh nhi thoát đi, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị kim quân chiếm trước làm bẩn, kết cục thê thảm. Giờ này ngày này, hắn liền phải diệt sơn tặc, chắn kim quân, làm hôn qua lịch sử viết lại. ngụy Ninh Lan tưởng phi vũ cùng với tổ như yên sự chuyển hai ba thiên, ngụy Ninh Lan cũng y ý, ý theo lâm cẩm nhất nói mỗi ngày ở thanh sơn chấn chuyển một vòng, này hành động chọc đến ba tánh càng thêm tức giận, có người cho rằng nàng đây là không biết hối cải biểu thị công khai chính mình tưởng ra phu nhân danh hiệu, không chịu cho tốt như yên địa vị cùng danh phận. Chuyện này xem như làm cho cả thanh sơn chấn người đều hoanh động, không ít người cầm trứng gà lá cải tạp ngụy Ninh Lan. Mà làm người nghi hoặc khó hiểu chính là, đều nói huyện lệnh Tào Đại Nhân cùng ngụy Phu Nhân có thúc cháu chi tình, nhưng ra việc này, thế nhưng cũng không ra mặt thế ngụy Ninh Lan chuẩn bị, không khỏi làm người hoài nghi ngụy Phu Nhân thật sự chính là rắn giết tâm địa người, Tào Đại Nhân sợ ương cập chính mình, cho nên không dám quản việc này Mà đúng lúc này, lại có một việc ở ba thánh giữa truyền ra tới, nghe nói Ngụy Ninh Lan bất mãn Tô Như Yên cùng tưởng Phi Vũ ở nàng dưới mí mắt mắt đi mày lại, liền nhẫn tâm đem Tô Như Yên cấp giết. Các ba thánh lập tức oanh động, tự phát tổ chức người chạy tới tưởng ra yêu cầu Ngụy Ninh Lan đem Tô Như Yên phóng ra. Ngụy Ninh Lan đóng cửa không thấy, có người lại vẫn muốn trèo tường đi tìm người, rất có đem người trảo ra tới ngay tại chỗ giải quyết ý vị. Lâm Cẩm nhất biết, đây đều là sau lưng người quạt gió thêm củi kết quả Bởi vì địa phương bá tánh không có gì có thể giải trí sự tình, có như vậy một chuyện lớn có thể làm toàn dân tham dự, tự nhiên là chạy vội vui vẻ vô cùng. Dù sao mỗi người đều ở tham dự, chính mình cũng muốn đứng ở An dưa trước nhất tuyến. Mà sau lưng người đúng là bắt lấy các bá tánh xem náo nhiệt tâm tư, dẫn đường bọn họ thảo phạt Ngụy Ninh Lan, sai xử bọn họ càng tường đem người trảo ra tới. Ngụy Ninh Lan tàng cực hảo, lại có tưởng phi vũ che chở, cho nên cũng không có bị những người đó tìm được. Nhưng thủy quân nhóm không cam lòng. Trực tiếp đem một con chết bạch hồ ly ném ở trước mặt mọi người Nói cho bá tánh nói ngụy Ninh Lan là một con hồ ly tinh Đã bị bọn họ ngay tại chỗ tử hình Nhìn thảo phạt nhiều như vậy thiên người thế Nhưng là chỉ hồ ly tinh Thanh sơn chấn lại tạc chương 128 trảo yêu phủ, Hồ ly tinh là cái gì kia chính là thai họa bá tánh yêu nghiệt Một ít quá nghèo khổ chịu đủ bệnh tật bồi rối Bá tánh lập tức liền đem chính mình không như ý quy công tới rồi ngụy Ninh Lan trên người Cái này liền thủy quân đều ngăn không được các ba tánh mắng ngụy ninh lan mắng đó là một cái tình cảm mãnh liệt toán giận không chỉ có như thế liên quan tưởng phi vũ cũng cùng nhau mắng thượng có người nói tưởng ra sở di có thể trở thành thanh sơn chấn một đại nhà giàu số một cùng ngụy ninh lan thoát không được quan hệ này ngụy ninh lan là hồ ly tinh nói không chừng chính là tinh thông yêu tà chi thuật đem thanh sơn chấn mọi người khí vận tụ tập lên mới thành tiểu tưởng ra. cho nên nếu muốn làm chính mình quá như ý kiếp sau xuôi do xuôi nước vẫn là muốn trừ bỏ ngụy ninh lan hủy đi tưởng gia Các ba thánh nghe xong lời này, mỗi người đều cảm thấy rất có đạo lý, không nói hai lời liền phải động thủ hủy đi tưởng ra đại môn, tập lạn trước cửa đạt sư tử bằng đá. Các ba thánh, thật không dám dấu dếm, hôm qua ta liền mơ thấy thanh sơn chân trước nhà giàu số một hoàng gia tổ tiên cho ta báo ngộng, hắn nói cho ta, tưởng ra nguyên bản sẽ không có phú thương đại vận chi khí, đúng là kia hồ ly tinh thi pháp đoạt chúng ta đại vận, cho nên mới thành tiểu tưởng ra. kia hoàng gia ở khi, liền phú quý hành thông. Chú định có thăng chức rất nhanh làm hoàng thương một ngày, nhưng này hết thảy sinh sôi mà bị tưởng ra chặn ngang các đứt, hưởng không được đại vận. Hiện giờ hắn đã trở thành chúng ta vùng này thân tài, chỉ cần chúng ta cho hắn điêu khắc kim thân, ngày ngày cung phụng, nhất định sẽ đem chúng ta mất đi khí vận bổ trở về. Mặt khác còn có thể làm chúng ta không vì tiền tài phát sầu, nhật tử càng ngày càng tốt đâu. Ai nha, xảo, hôm qua cái ta cũng mơ thấy. Hôm nay ta tướng công cũng cùng ta đề cập như vậy rất Ngộng kia xem ra đây là thật sự à. Hoàng gia tổ tiên hiền linh. Các ba cánh còn không có phản ứng lại đây là cái nào hoàng gia, liền có không ít người phụ họa, tranh nhau đối với hoàng thiên hậu thổ niệm hoàng gia tổ tiên một đốn quần bái, các ba cánh cũng tin tưởng không nghi ngờ lên, cho rằng hoàng gia tổ tiên thật là tới giúp bọn hắn thoát ly khổ hải tới. Chúng ta đây liền hủy đi tưởng ra, đem hổ ly tinh lấy đi chúng ta trên người khí vận được đến tiền tài vì hoàng gia tổ tiên nắn thượng một tôn kim thần, khẩn cầu hắn phù hộ về sau chúng ta nhật tử xôi gió xôi nước, tài vận hanh thông bị mang thiên các bá thánh kinh người đề điểm sôi nổi gật đầu đáp ứng lâm cẩm nhất nhìn sau lưng chủ mưu rốt cuộc trồi lên mặt nước mắt thấy bị bọn họ nháo đến không thể khống chế cục diện chạy nhanh hướng tưởng ra đuổi dưới loại tình huống này nam cung minh cũng không có khả năng mặc kệ nàng một mình đi ra ngoài cho nên liền chủ động xin ra trận đảm đương nàng hộ hoa sứ giả mặt khắc còn cứ gọi tới bên người chỉ có trung thành và tận tâm năm cái ám vệ cùng nhau đi theo phòng ngừa có ngoại ý muốn phát sinh nến đỏ hắn cũng không tính toán mang theo Chỉ làm Chu Nam Bắc hảo sinh chăm sóc nàng, mặc làm nàng đi ra ngoài chạy ném. Chu Nam Bắc bản thân cũng không cho là đúng, thầm nghĩ như vậy đại người còn có thể chạy ném. Nhưng thực mau liền có tiểu nhị nói cho hắn, nến đỏ cô nương không thấy. Thấy nha đầu này là thật sự điên, Chu Nam Bắc lúc này mới cảm giác Nam Cung Minh đem nàng ném cho chính mình là cỡ nào có dự kiến trước. Bất quá xem bên ngoài nháo kính, Chu Nam Bắc cũng là đau đầu, Kia nha đầu tám phần là đi xem náo nhiệt đi, bên ngoài nháo kính không tiêu tan kia nha đầu phỏng trừng sẽ không dễ dàng trở về. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là phái người đi tìm xem, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy đại người, ném khả năng tính công lớn, nhưng người này chủ yếu ở hắn khách điểm ở, ném không phải cũng là hắn phiền tài sao. Đặc biệt là cái kia thân phận quý trọng nam nhân còn giao phó quá hắn, hắn cũng không thể làm như gió thoảng bên thai không phải. Lâm cẩm nhất cùng nam cung minh quá khứ thời điểm, tàu đại nhân đã phái người ở ngăn cản trận này trò khôi hài. Hoang đường, Các ngươi trong miệng trước thanh sơn chấn phú thương hoàng gia, nguyên bản là cùng quyền thần cấu kết, vì chính mình dành tư lợi cho nên mới dẫn tới cử gia bị sao, bọn họ mới là ăn các ngươi huyết, uống các ngươi thịt gian thương, liền tính tới rồi phía dưới, cũng chỉ sẽ là một con hại người ác quỷ, như thế nào có thể trở thành một phương thần tài, phù hộ các ngươi tải vận hành thông đâu, các ngươi không cần bị người có tâm mang oai, tốc tốc rời đi nơi này, miễn cho trở thành. Dũng tâm kín đáo người trong mắt nhắm chuẩn biếng ngắm. Tào đại nhân tự mình tới cửa ở tưởng gia cửa thế tưởng gia làm sáng tỏ, nhưng giấu ở ba thánh giữa dụng tâm kín đáo người lại đi đầu phủ quyết. Tào đại nhân cùng tiền nhiệm huyện lệnh là cái gì quan hệ chúng ta mọi người đều rất rõ ràng. Mấy năm nay tưởng gia cũng không thiếu hiếu kính các người, ngươi tự nhiên muốn thay tưởng gia nói chuyện, nhưng ngươi xem Ngụy Ninh Lan cái này hồ ly tinh đều bị chúng ta xử quyết, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Một cái ở phố xá xâm mất tưởng gia nhà cửa, sao có thể có một con hồ ly? Phía trước ai cũng không nghe nói qua. Tưởng ra người ai có dưỡng hồ ly. Tào đại nhân cũng đừng nói là cái gì trùng hợp, này trùng hợp cũng không thể xảo ở cái này phân thượng A. Có người đứng ở chỗ cao vừa nói, ý đồ làm ba tánh đi theo hắn cùng nhau thảo phạt tào đại nhân, nhưng tào đại nhân trứng mắt, trực tiếp sai người đem người nói chuyện bắt lại. Bản quan còn liền nói cho ngươi, này căn bản không phải trùng hợp, mà là một cái thiên đại âm yêu, này hết thể đều là các ngươi vì vẫn ngã tưởng ra quỷ kế, khối này hồ ly thi thể, cũng căn bản không phải ngụy phu nhân. Nếu trong chốc lát Ngụy Ninh Lan ra tới, các ngươi khối này hồ ly thi thể lại làm gì giải thích? hư, nếu không phải, vậy ngươi khiến cho nàng ra tới, nàng nếu là có thể ra tới, chúng ta coi như nàng không phải hồ ly tinh. Bị bắt lại người như cũ mạnh miệng. Lâm Cẩm nhất thấy người này ánh mắt lập lòe, liền biết này sớm có chuẩn bị, cho nên nàng sấn loạn từ cửa sau tiến vào tưởng ra thế Ngụy Ninh Lan bảy mưu tinh kế. Nam Cung Minh cũng theo đuôi đi vào. Lúc này đang ở đại viện Ngụy Ninh Lan Jun Jun rẩy rậy mà chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Cẩm Nhất vội vàng tiến lên ngăn lại. "Lan tỷ tỷ, trước không đợi, theo ta thấy không bằng như vậy." Lâm Cẩm Nhất nói mấy câu nghe được chung quanh người ánh mắt sáng lên, Tưởng Phi Vũ càng là trực tiếp không nói hai lời khiến cho người đem tốt như Yên từ phòng chất tuổi kéo ra tới. Tô Như Yên mẹ con mấy ngày nay vẫn luôn bị nhốt ở phòng chất tuổi, Tưởng Phi Vũ không có đem sự làm tuyệt, chỉ không cho người không cho các nàng đưa cơ ngoại, thủy vẫn là cho các nàng uống. Cho nên hiện giờ các nàng chỉ là đói gầy chút, cũng không có khác vấn đề lớn. Lâm Cẩm Nhất sợ tô như yên đợi lát nữa kêu ra tới, làm nam cung minh điểm nàng á huyệt. Tưởng Phi Vũ cùng Ngụy Ninh Lan vẫn là đầu một hồi thấy Lâm Cẩm Nhất tướng công, thấy hắn phảng phất là cái người biết võ, không khỏi thất kinh, này Lâm Nương tử tướng công cũng là một nhân vật đâu. Lời nói không nhiều lời, Tưởng Phi Vũ rửa theo Lâm Cẩm Nhất phân phó, làm người cấp tô như yên trang điểm một phen, làm này hình thái nhìn qua cùng Ngụy Ninh Lan có chút giống nhau sau đó lại dùng son phấn ở tốt như yên trên mặt vượng ra vết thương, lại che mặt trên xa, thay ngụy Ninh Lan quần áo, cuối cùng làm người mang theo nàng đi ra ngoài. Đại môn mở ra sau, có nha đầu sa mang khăn che mặt tốt như yên ra tới. Sở hữu ba tánh vừa thấy không cấm khả nghi, không phải nói ngụy Ninh Lan là hồ ly tinh sao? Kia bị đánh chết hồ ly tinh là nàng, kia người này là ai? bị chảo người hư nhẹ một tiếng, mang khăn che mặt thấy không rõ lắm, ngươi làm nàng tháo xuống khăn che mặt. Sao đại nhân nhìn ra tới này sẽ ra tới người không phải Ngụy Ninh Lan, trong lòng không biết bọn họ đang làm cái gì siếc. Lúc này đối phương như thế kêu gào, hắn do dự mà không biết nên không nên đáp ứng làm Ngụy Ninh Lan tháo xuống khăn che mặt, còn không chờ hắn lên tiếng, Ngụy Ninh Lan bên người nha đầu liền đem khăn che mặt xốc lên. Kia trên mặt xác thật là có vết sẹo, không thường thấy Ngụy Ninh Lan người căn bản không có nhìn ra trước mắt người không phải Ngụy Ninh Lan, ngược lại bởi vì trên mặt nàng vết sẹo xác định. Bị chảo nam nhân cười gian một tiếng, các ba đánh. Này Hồ Ly Tinh có Hồ Tử Hồ Tôn Đâu, nói không chừng chúng ta vừa rồi giết chết căn bản không phải chân chính ngụy Ninh Lan, ta nơi này có một đạo trào yêu phủ nếu nàng dán đến cái chán nửa nén hương không có việc gì, kia ngụy Phu Nhân liền không phải Hồ Ly Tinh. Trước 129 nến đỏ đã xảy ra chuyện. Các ba cánh sợ hãi này Hồ Ly Tinh không trừ sẽ tiếp tục lấy đi bọn họ khí vận, làm cho bọn họ quá nghèo rất vồng tơi, nhà chỉ có bốn bức tưởng. Cho nên nghe nói người nọ nói có chảo yêu phủ Lập tức mãnh liệt yêu cầu Tào Đại Nhân thử một lần. Tào Đại Nhân biết người này bất an hảo tâm, có thể tưởng tượng đến ra tới kia nữ nhân căn bản không phải ninh lan, liền gật đầu đồng ý thử xem. Chỉ thấy từ trên người hắn lấy ra một cái ngoại hình kỳ lạ đạo phù, mặt trên dùng chu sa họa chữ bằng máu, nhìn kỹ cùng bình thường đạo phù vẫn là có chút rất nhỏ khác biệt. Hảo, hôm nay vì tiêu trừ bá tánh nghi ngờ, ta khiến cho hắn dùng này biện pháp thử một lần nguy phu nhân rốt cuộc có phải hay không yêu nghiệt, nếu không phải, ta liền phải vấn tội cùng hắn. Tào đại nhân làm người tiếp nhận đạo phù, đem này rán ở ngụy ninh lan trên chán. Bị chảo người nhìn chằm chằm lấy đường đi phù người, sợ hắn trên đường đánh cháo. Chờ nhìn đến người nọ thật sự đem đạo phù rán ở kia nữ nhân trên đầu, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó hắn không chút hoang mang mà cùng Tào đại nhân nói điều kiện. Hoàng lao gia thác cấp tiểu nhân ngọng hẳn là sẽ không có giả. Nếu kia ngụy phu nhân thật sự có việc, Tào đại nhân không chỉ có muốn thả ta, còn muốn sao tưởng ra? đem tưởng ra sở hữu tiền tài tịch thu dùng cho đắp nạn hoàng thần tài kim thân tào đại nhân hừ lạnh một tiếng ngươi này thanh hoàng thần tài cũng không nên kêu quá sớm một cái cùng gian thần cấu kết gian thương nếu có thể bị phong làm thần tài kia thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ vừa dứt lời bị dán lên đạo phù ngụy ninh lan đống nhiên miệng đầy máu loãng thân mình thẳng tắp mà đổ xuống dưới các ba tánh thấy vậy tình cảnh sôi nổi kinh hô xem kia ngụy ninh lan quả thật là hồ ly tinh nàng trên đầu phủ đem nàng thu đi rồi Ai đù, cũng không phải là, xem ra hoàng lao ra báo mộng quả nhiên là thật sự, này phù chân linh a. Xem ra chúng ta thật muốn vì hoàng lao ra hảo hảo kiến một tòa cung phụ nơi, cho hắn cung dân hương hỏa, hảo phù hộ chúng ta tài vận hành thông mới đúng. Các ba tánh tặc lên, đem tàu đại nhân trong miệng gian thương hoàng lao ra khen tới rồi bầu trời. Bị chảo người nhìn đến tàu đại nhân mặt nháy mắt đen không khỏi cười to, Tào đại nhân, xem ra tiểu nhân lời nói không, giả, tào đại nhân cần phải theo lời thả ta. Hơn nữa đem tưởng ra đoạt được tài phú dùng cho cấp hoàng lao ra đắp nặng kim thân mới là Các ba cánh cũng ở ngay lúc này sôi nổi ồn ào. Tào đại nhân nghe vậy cả giận nói, thật là nhất phái nói bậy. Trên đời sao có thể có như vậy vớ vẩn việc, định là ngươi phủ có vấn đề. Tào đại nhân chẳng lẽ là đánh cuộc không nổi. Một đạo phù làm sao có thể giết người. Nếu kia ngụy Ninh Lan không phải hồ ly tinh, một đạo phù cần phải không được nàng mệnh. Bị trảo người không biết tên họ, lại một trương nhanh mồm dẻo miệng. Chỉ đem Tào Đại Nhân đổ nói không nên lời lời nói. Một đạo phù nếu là dùng xảo, dùng rượu, cũng có thể đả thương người tánh mạng, muốn chứng minh phù không có vấn đề, không bằng đem này phù dán cho hắn thử xem. Lâm Cẩm nhất thoải mái hào phóng từ bên trong ra tới, trực tiếp bóc tô như tàn thuốc thượng đạo phù, làm người đưa trả cho phủ chủ nhân. Mới vừa rồi nàng ở bên trong thông qua một đôi hỏa nhãn kim tinh xem thập phần rõ ràng. Kia phù thượng có thật nhỏ tiêm viến không cẩn thận tiếp xúc làn da, tất nhiên sẽ chí người làn da bị thương. Mà kia phù nhất định có cái gì vừa tiếp xúc miệng vết thương là có thể trúng độc nước thuốc. Cho nên này phù chú mới có thể như vậy có hiệu quả. Nàng không chút hoang mang đem đầu đặt ở tô như yên chỗ đau, dùng thủy hệ dị năng đem trong cơ thể độc tố hấp thụ ra tới. Này đó độc tố hút ra tới sẽ không tiến vào thân thể của nàng, mà là sẽ tiến vào không gian tích góp lên, nàng nếu có yêu cầu, đồng dạng có thể sử dụng này đó độc. Bị chảo nam nhân nhìn đến mặt trên không biết từ chỗ nào toát ra nữ nhân chỉ vào hắn phù có vấn đề con muốn dán đến trên người hắn lập tức liền có chút hoảng các ngươi một đám đều bị kia hồ ly tinh mê hoặc nếu là ta đã chết kia phủ khẳng định là các ngươi động tay chân các ba cánh các ngươi cũng không nên mắc nhieu tùy ý này đó bị hồ ly tinh mê hoặc người cấp 5 cái mũi đi à không hiểu rõ các ba thánh tả hữu nhìn xem nhất thời cũng chưa chủ ý chỉ có tiềm tàng ở ba tánh giữa thủy quân duy trì bị chảo người mà tao đại nhân thấy thế lập tức lại đem trong đó mấy cái kêu nhất hoan người bắt lại a Như thế nào các ngươi khiến cho bá tánh dư luận liền không phải nắm bá tánh cái mũi đi, mà ta chẳng qua vì chứng thực đó là nắm bá tánh cái mũi đi rồi sao? Còn nữa, này tả hưu bất quá là đạo phù, chỉ dán ở nhân thân thượng, lại có thể làm cái gì tay chân, có thể trí người vào chỗ chết đâu, đại gia nói, có phải hay không đạo lý này? Các bá tánh không nói gì, bởi vì từ trên nguyên tắc tới nói, một lá bùa sát thật không có trí người thường vào chỗ chết tác dụng, nhưng bọn họ những người này quá không như ý hẳn là xác thật là hồ ly tinh trộm đi bọn họ khí vận thành tiểu tưởng ra duyên cớ. Nếu bọn họ một hai phải thử xem này phù có vấn đề, kia thử xem xác thật cũng không sai. Bị trảo người mắt thấy có người cầm kia phù chuẩn bị hướng hắn trên đầu dán, sợ tới mức thân mình bắt đầu đại biên độ dây rủa. Chảo người của hắn vừa lơ đãng không bắt lấy, trực tiếp làm người chạy. Nay một chạy không chỉ có làm các bá tánh rất là khiếp sợ, một đạo phù chú mà thôi, hắn nếu không phải yêu, chạy cái gì? Chẳng lẽ, kia phù thật sự có vấn đề? chư vị, các ngươi chớ nên bị người có tâm mang oai. bọn họ bất quá là báo năm đó hoàng gia bị bắt vào tù, cử gia bị sao thủ mà thôi. Ngụy phu nhân căn bản cũng không phải hồ ly tinh, hết thể đều là bọn họ kế hoạch ra tới mưu kế. mà trên mặt đất nữ nhân này cũng không phải ngụy phu nhân. Lâm Cẩm nhất đứng ra hướng đại gia tinh tế mà nói rõ, lại sợ các ba tánh không tin, liền làm người mang nước đem tô như yên mặt lau khô, đợi cho tô như yên trên mặt vết thương xóa là lúc. Có người nhận ra người này đúng là Tưởng Phi Vũ Thanh Mai trúc mã Tô Như Yên, lập tức không bình tĩnh. Phía trước không phải nói Ngụy phu nhân là hồ ly tinh sao? Nhưng chết lại là Tô Như Yên, muốn nói Phủ chú có vấn đề, chẳng lẽ Tô Như Yên cũng là hồ ly tinh? Nhưng nếu là phụ chú không có vấn đề, cái kia bị lấy ra phù chú người lại vì sao sợ hãi phù chú dán ở trên mặt hắn? Chẳng lẽ, này thật sự giống như nữ nhân kia theo như lời, là một hồi mưu kế. Mọi người có chút không cam lòng kia bọn họ quá nghèo rất mồng tơi nhật tử chẳng lẽ thật là bọn họ không tốt kinh doanh mới đưa đến sao? Tào Đại Nhân thừa dịp các bá tánh bán tín bán nghi khoảng cách, đem mới vừa rồi mấy cái nổi bật xuất đầu tưởng dẫn đường bá tánh muốn đẩy Ngụy Ninh lan vào chỗ chết người toàn bộ áp tải về Đại Lao. Nhưng ở ngoài gian bá tánh thật lâu không chịu tan đi, bởi vì như vậy kết quả, bọn họ không tiếp thu được. Lâm Cẩm Nhất tạm thời không có quản bên ngoài ba tánh, mà là trở lại tưởng ra hướng bọn họ báo bình an. Nguyên bản khủng hoảng Ngụy Ninh Lan ở nhìn đến lộn xộn sự trải qua lâm cẩm nhất tay nhẹ nhàng liền xử lý mà như thế hoàn mỹ khi, không cấm kích động mà ôm lấy nàng. Nàng khẳng định là đời trước ăn chay niệm Phật, phổ độ chúng sinh mới tu lớn lao phúc phận, mới làm nàng kiếp này gặp lâm cẩm nhất thế nàng hóa giải một cái lại một cái kiếp a. Tưởng Phi Vũ cũng nhịn không được tán thưởng lâm cẩm nhất cơ trí vô song. Mà Nam Cung Minh liền càng là giật mình, nếu hắn nhớ rõ không sai đời trước này thành sơn chấn nhà giàu số một tưởng gia chính là ở ngay lúc này bị hoàng gia hậu nhân nhổ tận gốc một nhà mấy chục khẩu người rơi vào ăn xin mà sống sống không bằng chết nhặt tử cẩm nhi cứ như vậy nhẹ nhàng xoay chuyển tưởng gia vận mệnh nàng quả thực làm người giật mình a liền ở nam cung minh dưới đáy lòng âm thầm đối lâm cẩm nhất khen không dứt miệng thời điểm tưởng gia hạ nhân đột nhiên đối tưởng phi vũ nói công tử ngài phân phó chúng ta nhìn chằm chằm chạm canh gác những người đó trong lúc hỗn loạn bị chúng ta cùng ném Bất quá mấy ngày trước đây cùng lầm nương tử cùng nhau mà đến cái kia cô nương thay chúng ta đuổi theo. Nam Cung Minh vừa nghe, cả người run rẩy lên, nến đỏ đời này vẫn là trốn không song sao. sao. chương 130 không tin người lại đây xem. Đúng lúc này, Tào Đại Nhân đi đến. Nam Cung Minh trực tiếp mở miệng do hỏi, gần nhất sơn tặc nhưng có quét sạch sạch sẽ. Tào Đại Nhân vừa thấy là Nam Cung Minh, sợ tới mức đương trưởng liền phải quỳ xuống. Vẫn là Nam Cung Minh ho nhẹ một tiếng hắn mới phản ứng lại đây kịp thời ngừng chính mình quỳ xuống động tác. Hồi! Ngậy! Hai ngày này sự vụ quá mức phiền hội, thêm chi kia đám người lại quá mức giảo hoạt, cho nên... Cho nên... Tào Đại Nhân nỗ lực muốn đem chính mình khuôn mặt điều chỉnh tự nhiên một ít, nhưng bởi vì nhìn thấy Nam Cung Minh quá mức hoảng loạn, thanh âm ngược lại run run rẩy dày, dày. Khu! Tào Đại Nhân nên không tiếc hết thể đại giới quét sạch kia hỏa sơn tặc mới là, nếu như không rõ tiêu diệt sạch sẽ, chịu khổ nên là này thanh sơn chân ba cánh. Nam Cung Minh tận lực dùng bình thường khẩu khí cùng Tào Đại Nhân nói chuyện, làm cho người không hề lòng nghi ngờ. Nhưng hai người ngắn ngủ nói mấy câu, cùng với trên mặt thần sắc lại làm tưởng phi vũ cùng Ngụy Ninh Lan nhìn ra manh mối. Bọn họ đệ nhất cảm giác là cảm thấy Tào Đại Nhân thực kính sợ lâm nương tử tương công, lại quay đầu xem Nam Cung Minh, tuy rằng hắn tướng mạo có chút tàn phá, nhưng cả người khí thế lại là khó có thể ngăn cản, mặc danh mà có loại làm người khó lòng giải thích cảm giác các bách. Ngụy Ninh Lan nhớ tới lần trước Lâm Cẩm Nhất mua đất khi Tào đại nhân nghe nói Lâm Cẩm Nhất đề cập chính mình tướng công khi phản ứng, phảng phất đoán được cái gì. Nàng nhìn về phía Lâm Cẩm Nhất, trong lòng thực thế nàng cao hứng. Kia nam nhân nhìn không giống vật trong ao, lại như vậy yêu thương nàng, nói vậy Lâm Muội Muội về sau Nhật Tử Nhất định sẽ không kém. Công tử nói rất đúng, này đó sơn tặc cũng thực sự đang giận, gần nhất bọn họ đều ở trấn trên hoạt động, công tử không biết, mới vừa rồi ở tưởng ra bên ngoài nháo những người đó giữa phần lớn đều là sơn tặc. Nếu không phải sợ bọn họ thường cập vô tội bà cánh, ta, ta, cũng sẽ không bó tay bó chân. Tao đại nhân thói quen ở người khác trước mặt cao cao tại thượng, nhưng ở nam cung minh trước mặt lại không biết như thế nào nói chuyện. Tưởng phi vũ nghe nói có chút khó hiểu, này bên ngoài người như thế nào sẽ cùng sơn tặc nhắc lên quan hệ. Nếu như ta đoán không tồi, bên ngoài người kêu gào cấp hoàng lao ra đắp nạn kim thân, cung phụng bài tế, tiêu mưu hoa này khởi sự cố người nên là năm đó để xót hoàng gia hậu nhân mới đúng vậy. Lâm cẩm nhất chiêu này án binh bất động, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó mưu kế thật sự là gia hảo, nếu không phải như vậy, chỉ sợ bọn họ còn nhìn không ra cuối cùng đến lợi người sẽ là năm đó hoàng gia. Năm đó hoàng gia hám hại tưởng phụ không thành, lại bị mặt trên quan viên liên lụy sao ra, trong đó nhất định nhiều năm tuổi không đủ bị xung quân biên cưng nơi hậu nhân, nói không chừng năm đó làm trong đó một người trốn thoát, mà người này hiện giờ lại đem năm đó hoàng gia bị sao thù hận nhắm ngay tưởng ra, cho nên mới có nảy liên tiếp bất bình việc. Nói vậy vị kia vô công tử chính là lúc trước hoàng công tử, hắn nhiều năm như vậy không có một cái quang minh chính đại thân phận, khẳng định tại đây thế gian trốn đông trốn tây, ta cảm thấy, hắn một phương diện muốn sống đi xuống, một phương diện lại muốn báo thù, cho nên khẳng định sớm mà liền cùng đạo tặc cấu kết ở cùng nhau. Phía trước ta liền suy đoán tiến đến nháo sự cùng sở hữu hai đám người, trừ bỏ vị kia bảy Mưu tính kê vô công tử, nghĩ đến kia mặt khác một bát hẳn là chính là cùng hắn ở bên nhau sơ tặc. Lâm Cẩm Nhất nói ra suy đoán, Nam Cung Minh cũng gật gật đầu. Sắc thật có thể như vậy tưởng, kia hoàng công tử cùng Sơn Tặc cấu kết, kia nghĩ đến chỉ cần bắt lấy trong đó một phương, liền có thể cung ra một bên khác nơi. "Tao đại nhân không ngại đem ngươi bắt chủ những cái đó Sơn Tặc cẩn thận dò hỏi, nói không chừng có thể cung ra điểm manh mối." Tao đại nhân vội không ngừng gật đầu, xoay người phân phó người tốc tốc thẩm vấn những người đó. Nam Cung Minh tâm không có an đi xuống, hiện giờ Linh Nhi đã đi theo một bộ phận Sơn Tặc mà đi, nếu những cái đó Sơn Tặc dùng chút bất nhập lưu thủ đoạn, Linh Nhi vẫn là sẽ có hại. Không được, không thể ngồi chờ chết, hắn cần thiết đến phái chút nhân thủ đuổi theo mới được. Ý gì theo đời trước chính mình chô đã thấy, kia sơn tặc thuộc địa vào châu với thanh sơn chấn phương Tây, nếu là từ hướng dương thôn qua đi, còn phải lại đi cây số lộ trình. Hơn nữa kia sơn tặc chiếm cư muốn bị, địa lý vị trí là thật dễ thủ khó công, quan trọng nhất chính là, bọn họ chiếm cư trên núi loại có độc tiễn mục, này thụ chất lỏng đường tích độc, nếu là có người không cẩn thận bị thương, lây dính đến một đinh điểm độc tiễn mục chất lỏng khuynh khắc thời gian liền có thể mất mạng. Đây đều là được trời ưu ái ưu thế, càng không cần phải nói. Những cái đó sơn tặc còn ở quanh thân thiết có không ít cơ quan, mặc kệ vào nhầm nào một bước, đều không tránh được có bị thương khả năng. Mà những cái đó cơ quan dính có độc tiễn một chất lỏng, một khi bị thương không cần thiết một lát liền sẽ bỏ mạng. Cho nên mặc dù toàn bộ sơn tặc thuộc địa bại ở trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đi tới, mà dùng hỏa dược khởi nhất trực tiếp hữu hiệu phương pháp giải quyết, chỉ là này đó sơn tặc không ở một chỗ liền tính tạc sơn tặc hả ổ khó tránh khỏi có chút cá lọt lưới sẽ ở chọc giận dưới làm ra thương tổn trong thành bá tính hành động tất cả mọi người ở vì vô công tử cùng sơn tặc sự phiền lòng đột nhiên một tiếng khóc thét chọc đến mọi người sôi nổi quay đầu lại nguyên lai tô như yên nương chính ôm tô như yên khóc lớn khóc nàng nữ nhi vận mệnh đau khổ nguyên bản sinh ở giàu có nhà lại bất hạnh gia đạo xa sút thật vất vả gả đến hiển quý nhà lại chịu khổ người hư bỏ cuối cùng nguyên tính toán ở thanh sơn trấn an độ quãng đời còn lại lại không nghĩ rằng lại sinh ra bực này biến cố. Lời này làm tưởng phi vũ nghe được lại thẹn lại bực, nếu không phải các nàng liên hợp người ngoài cùng nhau tính cây hắn, các nàng như thế nào an hưởng không được quãng đời còn lại. Chỉ cần có tưởng ra ở, liên ít đi không được các nàng ăn uống xuyên, một tháng 300 lượng bạc như thế nào cũng đủ các nàng thể diện mà quá đi xuống, là các nàng lòng tham không đáy. mơ ước hắn tưởng ra phu nhân vị trí, còn một lòng trí hắn phu nhân vào chỗ chết. Muốn nói ân tình, Nhiều năm như vậy hắn tưởng ra sớm đã không nợ hai mẹ con bọn họ cái gì, nhưng các nàng đi bước một ép sát, hiện giờ đã chết cũng là xứng đáng. Ta cái gì đều từ bỏ, tưởng phi vũ, ta chỉ cần ngươi trả ta nữ nhi mệnh tới, chỉ cần nàng tồn tại, ta liền mang theo nàng ly các ngươi rất xa, ngươi mau cứu sống nàng, bằng không, ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. Tô mẫu đột nhiên phản phất nghĩ thông suốt, tiến lên lôi kéo tưởng phi vũ, hướng hắn tắc muốn tôi như yên mệnh. Tưởng phi vũ vô cùng chán ghét ném ra nàng bên ngoài người một lòng muốn ngụy Ninh Lan chết, bị trở thành ngụy Ninh Lan tốt như yên nào có cái gì mạng sống cơ hội. nữ nhân này lại nhân cơ hội uy hiếp hắn, nói rõ chính là không nghĩ làm hắn hảo quá. hắn hảo hận hai ngày này vì cái gì không có nhẫn tâm đem nàng trước đó chết, bị ném ra tô mẫu hạ quyết tâm quay đầu theo dõi ngụy Ninh Lan. ngay sau đó nàng bay nhanh bỏ lên một phen bóp chặt ngụy Ninh Lan cổ. mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu, kia nữ nhân trong tay lại nắm một cây cây châm để ở ngụy Ninh Lan trên cổ. đều đừng tới đây. Các ngươi dùng nhà ta yên nhi thay đổi tiện nhân này mệnh, hiện tại ta khiến cho tiện nhân này lấy chết cho ta ra yên nhi tạ tội. Tô mẫu rất là kích động, thanh âm cũng là cực kỳ run rẩy Tưởng phi vũ tưởng nhào lên đi cứu ngụy Ninh Lan, rồi lại sợ chọc giận nàng bị thương Ninh Lan, chỉ phải lo lắng xuông, có chuyện hảo hảo nói. Ngươi trước thả nàng, ta hiện tại liền thỉnh đại phu cho nàng xem bệnh. Hừ, ngươi chừng nào thì cho ta ra yên nhi chưa khỏi, ta liền khi nào đem ngươi nữ nhân thả. Trước đưa ta đi ra ngoài. Bằng không ta khiến cho nàng chết trước. Đại khái là tìm kiếm một cái lui thân biện pháp. Tô mẫu bắt quốc ngụy ninh lan suốt ruột mà sau này lui. Liên ở đại gia nôn nóng không thôi là lúc. Lâm cẩm nhất tiến lên xem xét hạ tô như yên hơi thở. Đột nhiên quay đầu hướng tô mẫu nói. Ngươi yên nhi không có việc gì. Nàng còn có hô hấp. Không tin ngươi lại đầy xem. Trước 131 tiền tài vũ. Tô mẫu đương nhiên không tin. Nàng còn tưởng rằng này chỉ là nữ nhân này kế hoa bình. Cũng xác thật có khả năng à. Nữ nhân này bên người sẽ võ công không ít, nếu sấn nàng phân tâm không chú ý là lúc, tùy thời đều có khả năng muốn nàng mệnh, nàng cũng sẽ không mắc nhiều. Khu khu, nương. Đột nhiên, tô như yên thân mình vừa động, ho nhẹ một tiếng, tô mẫu trực tiếp đốc. Nữ nhân kia cư nhiên không có nói sai, nàng yên như sống. Ngay người gian, nam cung minh nhanh chóng dùng đá đạn lạc nàng trong tay cây trầm. Tưởng phi vũ thừa dịp nàng chưa kịp nhặt lên cây trầm, nhanh chóng chạy tới đem chấn kinh ngụy ninh lan ôm trở về. Người tới. Đêm này hai người mau mau bắt lại. Lo lắng hai hùng tầm còn không có buông xuống, tưởng phi vũ chạy nhanh hạ một đạo mệnh lệnh trực tiếp chặt đứt tô mâu đường lui. Xem ra các ngươi sớm đã không đem năm đó tưởng tô hai nhà tình nghĩa để ở trong lòng, ta đây cũng không cần thiết đối với các ngươi nương tay, người tới, đêm này hai người chuyển giao huyện nhà, mặc cho tào đại nhân xử lý. Cuối cùng, tưởng phi vũ lại tới nữa một câu, cấu kết sơn tặc, có ý định nưu sát, này hai cái tùy tiện nào một cái tội danh đều cũng đủ muốn các ngươi hai người đầu. Ngươi hai mẹ con sau khi chết, chúng ta tưởng tô hai nhà từ đây liền tính lại vô liên quan. Mới tử tử thần trong tay bỏ ra tới tô như yên nhưng không muốn chết, nàng ngâng suy yếu thân mình bỏ dậy thỉnh cầu tưởng phi vũ có thể phóng nàng một con đường sống. Vũ ca ca, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta. Ta dùng ta biết đến bí mật cùng ngươi trao đổi, ngươi biết không, ngươi nhị thẩm nàng thấy các ngươi không có con cái, không yên tâm đem nạc đại tưởng ra gia nghiệp giao cho trong tay các ngươi, cho nên tin vào vô công tử lời dẻm pha. Làm ta cùng nàng liên thủ diệt trừ Ngụy tỷ tỷ, chờ ta lên làm phu nhân của ngươi, liền đem nàng Tôn Nhi gửi nuôi ở ta danh nghĩa, hảo danh chính nôn thuận mà kế thừa tưởng ra gia, gia nghiệp. Còn có, lần trước ta lôi kéo Ngụy tỷ tỷ, là Vô công tử suối giúp ta, hắn làm ta nhân cơ hội lấy Ngụy tỷ tỷ bên người vật phẩm giao cho hắn, hắn hảo an bài vừa ra khinh hại ba tính tiết mục giá họa cho Ngụy tỷ tỷ, sau đó làm trong thành ba tính cho rằng Ngụy tỷ tỷ là tâm tư độc các người. Còn có, còn có, ta còn biết Vô công tử ở đâu? Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem ta biết đến toàn bộ đều nói cho ngươi. Tô Như Yên luôn cuống tay chân, lần trước Vũ ca ca sinh khí, nàng còn có như vậy một tia may mắn, nhưng hôm nay hắn đều phải hạ nhẫn tâm đem nàng đưa đến tàu đại nhân chỗ đó đi, kia nàng khẳng định trốn bất quá vừa chết. Hiện giờ sự tình bại lộ, vô công tử tự thân đều khó bảo toàn khẳng định sẽ không cứu nàng, kia nàng còn không bằng ôm chặt Vũ ca ca đuổi cầu hắn xem ở ngày xưa tưởng tô hai nhà tình Nghĩa thượng phóng nàng một con đường sống. Chính là nàng xem nhẹ tưởng tô hai nhà đã từng tình nghĩa, này đoạn chuyện cũ, có lẽ đặt ở tưởng vụ trên người, các nàng hai mẹ con còn sẽ có thể cứu chữa, nhưng đặt ở đã kiến thức quá các nàng hai mẹ con lập đi lập lại nhiều lần mà tàn nhận thương tổn hắn phu nhân tưởng phi vụ trên người, lại là không dùng được. Những việc này không cần ngươi nói, tự nhiên sẽ có người vì mạng sống một năm một mười mà công đạo rõ ràng. Mà các ngươi hai mẹ con phạm sai cũng không nên tìm ta tới tha thứ, quang đời còn lại đại lao chính là các ngươi quy tốt. Các hẳn là tới đó đi sáng hối. Kiến thức tới rồi tưởng phi vũ tuyệt tình, tốt như yên mới chân chính hối hận không kịp, nàng luôn cho rằng bọn họ chi gian có nói không rõ tình nghĩa, dễ dàng dứt bỏ không xong, nhưng không nghĩ tới sở hữu tình nghĩa ở gặp được trước mặt người mình thích đều bất kha một kích. Hai người cuối cùng vẫn là bị người áp đi, lưu lại một đám người thổn thức không thôi. Nam cung minh lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay lâm cầm nhất, nữ nhân này lại một lần làm hắn lau mắt mà nhìn, theo hắn suy đoán. Kia tô như yên nói vậy chính là bởi vì bị thương lây dính độc tiễn mục độc, hơn nữa đã kể bên tắt thở, nàng không cần châm cứu, không cần dược thảo, chính là ở mọi người mí mắt phía dưới cấp cứu sống. Quả thực so thần y gì còn muốn thần. Làm hắn kiêu ngạo tự hào chính là, này vẫn là hắn nữ nhân nột. Nến đỏ cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, theo ám vệ tới báo, những cái đó sơn tặc dùng mê dược đem người giam ở trên núi. Tuy rằng những cái đó sơn tặc còn không biết nến đỏ thân phận, nhưng nến đỏ như cũ có nguy hiểm. Nam Cung Minh nguyên tính toán tự mình dẫn người tiến đến Diệt Phỉ, nhưng nghe nói ám vệ tới báo, nói là Chu Thần Y, y đã dẫn người đi nghĩ cách cứu viện đi. Lâm Cẩm Nhất còn có chút không yên tâm, vẫn luôn thúc giục Nam Cung Minh mang nàng đi cứu đến đỏ. Nhưng Nam Cung Minh nghĩ nghĩ, vẫn là làm người đem sơn tạc sở tại thế đổ mang cho Chu Nam Bắc làm hắn trước thử một lần. Đời trước, Chu Nam Bắc cũng không có tham dự chuyện này, Linh Nhi cũng không có chết giả, này một đời, có lẽ có thể thành tiểu hai người đâu. Tư Tâm tới nói. Thuyền gia xác thật là một đại làm các quốc gia tranh nhau mượn sức, kiên kỵ thế lực. Nếu Chu Nam Bắc có thể cùng Linh Nhi ở bên nhau, kia đối với hắn cuối cùng kế hoạch xem như rất có ích lợi. Mà hai người ở bên nhau, liền tính thuyền gia không nghĩ giúp hắn, kia ít nhất cũng không có khả năng sẽ đứng ở hắn mặt đối lập. Chu Nam Bắc thuộc hạ cũng có không ít người nghĩ cách cứu viện đến đỏ cơ hồ là phái ra mọi người tay. Sơn tặc địa thế dễ thủ khó công, lại bố trí cơ quan ngọc độc, nhìn như nghĩ cách cứu viện đến đỏ xuất hiện cực đại khó khăn nhưng nhìn kỹ dưới trên núi đạo tặc đã là nhân tâm hoảng sợ rối loạn đầu trận tuyến mà chu thần ý kia lại đối độc rất có nghiên cứu cho nên ở nhìn đến độc tiễn mục phân bố ở dưới chân núi Hai sườn hắn lập tức làm người mở ra thuyền ra dưới kho lấy ra có thể ứng đối độc tiễn mục quý hiếm dược thảo có giải dược hơn nữa chu nam bắc một phen bố cục thực mau liền đem sơn tặc nơi trận địa phá vỡ biết được chu nam bắc làm người truyền quay lại tới tin tức nam cung minh cùng lâm cẩm nhất đều thật dài mà tùng một hơi Chu thần y cũng coi như kiêu dung thiện chiến người, có hắn ở, tiêu diệt Sơn tặc hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Sơn chấn thượng, tuy rằng chảo yêu phù một chuyện đã ở hướng các ba tánh gián tiếp điệu đạo minh ngụy Ninh Lan căn bản không phải thi pháp trộm đi bọn họ khí vận hồ yêu, nhưng các ba tánh như cũ không tránh được muốn đem chính mình trên người đã phát sinh không như ý việc quy kết với ngụy Ninh Lan. Mỗi khi ngụy Ninh Lan ra cửa, luôn là có thể vô cớ đã chịu người khác vô cớ chỉ trích, nhìn với con mắt khác. Làm đến nàng luôn là buồn bực không thôi. Lâm Cẩm Nhất nghe nói nàng lo lắng sự, liền cười nói cho nàng nên đi chùa miếu đi dạo đi. Vì thế ở trong thành bốn phía tuyên dương một phen, Ngụy Phu nhân muốn đi chùa miếu cầu phúc, một câu chính mình mỹ mạo vĩnh Tồn Quang đời còn lại cùng quân giai lão nhị cầu thành sơn chấn ba tánh áo cơm vô ưu, tài phúc xong đến tam tác thành tâm cầu tử, lão không chỗ nào ưu. Các ba tánh nghe nói Ngụy Ninh Lan nguyện vọng, bắt đầu còn khịt mũi coi thường, cho rằng nàng theo như lời đều là làm tú chân chính thành tâm cầu mọi người. Căn bản sẽ không đem trong lòng nguyện vọng bốn phía tuyên dương ra tới. Nhưng chờ đến Ngụy Ninh Lan hứa nguyện trở về, các ba cánh nhìn đến nàng mặt, một đám đôi mắt đều tròn tròn. Này Ngụy Phu nhân mặt không phải hủy hoại sao? Như thế nào đột nhiên vết thương liền nhìn không thấy đâu? Kia vết thương chính là hoa thương còn không có mấy ngày, vết đỏ rất là nghiêm trọng, mặc kệ nhiều ít son phấn đều không lấn át được. Hiện giờ kia mặt bóng loáng mà giống như là lột sát trứng gà, bạch bạch nụn nột, nột. Chẳng lẽ là miếu thở bổ tát Hiền linh? cho nên làm nàng mặt biến hảo. Nếu là như vậy, Tiết Mị Phu nhân hứa cái thứ hai nguyện vọng có thể hay không cũng có thể linh nghiệm. Liên ở ba tánh nghi ngờ là lúc, Không Trung đột nhiên hạ tiền tài vũ, rất nhiều tiền đồng bạc vụn không cần tiền mà từ Không Trung rơi xuống, suýt nữa đập hư mọi người. Lâm Cẩm Nhất cùng Ngụy Ninh Lan đều là khiếp sợ, các nàng Nguyên nghĩ chính mình giải điểm tiền bạc cấp ba tánh, không nghĩ tới ông trời như thế tốt, thế nhưng hạ tiền tài vũ, này ngàn năm khó gặp kỳ dị chi cảnh dừng ở ba tánh trong mắt. Tự nhiên cho rằng đây là Ngụy phu nhân hướng nguyện Bồ Tát Hiển Linh kết quả cho nên chạy nhanh đối với Bồ Tát cùng Ngụy phu nhân lệ vài cái liền chạy nhanh về nhà lấy ra hỏa cái tiếp tiền đi chương 132 tiểu Tâm can